Chương Luận vương õ võ Tiểu thuyết, tông hiệp đại s tác giả, Sik Thành, giả, Yên. Du v ư Thị võ thuật t võ u r nhạc g o a quán. Hiện t i giờ sáng hơn nhiều, đã đăng là sáng nhưng Vương thị võ thuật Trung Hoa quán bên trong quán hơn bên thế Thị thuật Hoa võ ò ngồi s á n Vương Nhạc n g ở đăng trước cẩn thận thưởng thức tổ truyền xuống quyền thuật k ỳ yếu n à y quyền thuật k ỳ yếu trên ghi chép ám kính ta đến cùng làm sao mới có thể đặt đến h ổ báo lôi âm đến cùng cái gì mới là h ổ báo lôi âm n à y bản sách cổ vương nhạc đã lật xem không xuống một ngàn lần nhưng là mặt trên giới thiệu ám kính phương pháp tu luyện căn bản là không hoàn toàn cho tới ám kính mặt sau hòa kính cùng trong truyền thuyết đăng kính càng là sơ lược căn bản cũng không có không có giới thiệu phương pháp tu luyện nếu không là này bản quyền thuật k ỳ yếu là trải qua vương gia lịch đời gia chủ c h u y ể n xuống vương nhạc thậm chí hoài nghi mặt sau cảnh giới vốn là giả vương nhạc đã ba mươi hai tuổi nếu như không nữa tiến vào ám kính hắn biết cả đời này liền cũng không có cơ hội nữa người đến ba mươi tuổi khí huyết liền bắt đầu suy yếu liền cũng không tiếp tục khả năng đem quyền thuật tu vi tăng cao sư phụ một người trẻ tuổi âm thanh ở bên ngoài phòng vang lên vương nhạc k h ẽ tao mày sau đó cười nói là trần trí a vào đi trần trí thân mặc đồ trắng quần áo luyện công bưng trà đi vào sư phụ màn đêm thăm thẳm uống chén trà để để thần đi vương nhạc cười nói h ử n g ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi trần trí đứng bất động do dự một chút nói rằng sư phụ ngươi thật sự muốn cùng vũ thành luận võ sao có người nói vũ thành nhưng là rất nổi danh đại quân sư hơn nữa còn ở trong quân đội đảm nhiệm v ấ n luyện viên sư phụ vũ thành là tiền bối ngươi chính là không ư ớ n g chiến cũng không có ai sẽ châm biếm ngươi vương nhạc nhìn t r ầ n trí cái này hàm hậu đệ tử trong lòng có một luồng ấm áp võ quán kinh doanh không quen các đệ tử đều rời đi thế nhưng chỉ có trần trí không rời không bỏ điều này làm cho vương nhạc rất vui mừng vương nhạc thầm nghĩ trong lòng trần trí luyện võ chuyên tâm có thể chịu được cực khổ, nhưng đáng tiếc, tư chất kém một chút. Ha ha. chân chuyện thể tư một trí, rất biết. khổ, nhưng Ha ha, nhiều không đáng ngươi kém là thiên hà tập đoàn chủ tịch lý khôn. vương thị võ thuật trung hoa quán chiếm diện tích lớn đoạn đường được cái kia lý khôn muốn dùng mảnh đất này bị đến kiến tạo khu biệt thự nhưng đáng tiếc đất ta không mua không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tìm đến rồi vũ thành trần trí cả kinh không nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy hắn không biết sự tình sư phụ nếu ngươi biết rồi là lý khôn đang d ở cho quỷ vậy ngươi còn muốn ứng chiến như vậy chẳng phải là chúng rồi lý khôn cái trọng trần trí âm thanh có chút lo lắng vương nhạc khẽ lắc đầu một cái ta nếu như không đáp ứng lý khôn khẳng định còn có âm mưu của hắn cùng với như vậy ta còn không bằng ứng chiến ai võ thuật thời đại đã qua hiện tại là tiền tài thời đại lý khôn có tiền mảnh đất này bị sớm muộn là của hắn trừ phi ta có thể so sánh hắn càng có tiền hơn nhưng là ta vương nhạc chỉ là một cái vũ phu nơi nào có tiền ha ha vương nhạc đem quyền thuật k ỳ yếu khép lại đưa cho trần trí nghiêm túc nói trần trí ở những ngày học tập quyền thuật học viên ở trong ta chỉ đưa ngươi xem là đệ tử chân chính nhưng đáng tiếc ngươi tư chất xác thực có hạn nay bản quyền thuật k ỳ yếu là ta vương g i a võ công tinh yếu nơi này chẳng những có ta vương ra hết thể võ giả quyền thuật tâm đắc hơn nữa ta một ít cảm nộ cũng tả ở phía trên hậu thiên nếu như ta chết ở trên võ đài ngươi liền tìm một cái khá một chút đệ tử đem này võ thuật trung hoa truyền thừa tiếp sư phụ trần trí chạy nước mắt không biết nói cái gì tốt hán vốn là không quen ngôn từ làm người chất phát hàm hậu ngoại trừ muốn cho sư phụ từ bỏ luận võ ở ngoài căn bản liền không biết nói cái gì cuối cùng trần trí vẫn là tiếp nhận quyền thuật kỷ yếu sư phụ yên tâm ta nhất định sẽ đem võ công của ngươi truyền thừa tiếp trần trí sau đó chuyên tâm luyện võ dựa vào quyền thuật k ỳ yếu cùng kinh người nghị lực rốt cục trở thành một đại tông sư trần trí cẩm quyền thuật k ỳ yếu rời đi vương nhạc đứng ở phía trước cửa sổ lạnh giọng cười nói thời khác sống còn có đại khủng bố ta đã đem sinh tử không để ý nếu như không thể trở thành ám kính võ giả sẽ chết ở trên võ đài vũ thành coi như ngươi là ám kính võ giả ta vương nhạc cũng không sợ ngươi ta ngược lại muốn xem xem ngươi vị này vũ thị thái cực quyền truyền nhân đến cùng lợi hại bao nhiêu du thành bắc khu một gian lòng đất lôi đài tỷ võ trên vương nhạc chạm ở trung ương nhắm mắt lại ôn dưỡng tinh thần lý khôn cười nói vương nhạc ngươi nếu như đáp ứng điều kiện của ta ta có thể lập tức thủ tiêu ngươi cùng võ sư phó trong lúc đó luận võ ngươi không chỉ có thể tới công ty ta hơn nữa còn có hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý vương nhạc mở mắt ra khoe miệng lộ ra một k i a xem thường lý khôn ta vương nhạc tuy rằng cùng thế nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể dùng tiền tài thu mua ta là một cái võ giả lý khôn lạnh rên một tiếng h ừ không biết cân nhắc đồ vật ngày hôm nay xem ngươi chết như thế nào võ sư phó giao cho ngươi lý khôn phía sau một vị thân mặc màu đen trang phục người trung niên tiến lên một bước cười nói h i ể n chất kiên tâm này vương nhạc tuy rằng dưới tay có chút công phu thế nhưng ta muốn thu thập hán vẫn là không thành vấn đề trung niên nhân này chính là vũ thành vũ thị thái cực quyền dòng chính truyền nhân công phu đã đạt đến ám kính đại q u y ề n sư một người trẻ tuổi cầm sinh tử khế ước đi tới võ đài vương nhạc cùng vũ thành phân biệt ở phía trên viết đến đại danh của chính mình tuy rằng này một hồi luận võ không có mấy cái khán giả g hơn nữa còn thị phi pháp thế nhưng căn cứ giới võ thuật q u ý củ chỉnh tự hay là muốn đi vũ thành nhìn vương nhạc lại như là diều hâu nhìn chằm chằm con mồi như thế vương sư phụ có người nói ngươi đồng thời tu luyện hình ý quyền t ha á i cực cùng cực quyền cùng bắt cực quyền bắt t m đại nội gia quyền. k ha ô n nói ngươi g biết phải là đ tài, v ẫ nếu phải pháp tinh thầm, một người sở trường một môn, cả đời cũng chưa chắc thể đỉnh nhưng thuật thời thực không cả nói ngươi Nội gia đại người đời tới Ngươi loại i xuẩn. quyền trường môn, cũng công luyện quyền đồng luyện, có tu tu một một cao. ba bác b đem sở sự là t tự lượng sức mình. n sức Ha ha, ế như ngươi chuyên tu một môn quyền thuật sợ là đã tiến vào ám kính giai đoạn đi vương nhạc cũng biết vấn đề của chính mình chính là học được thái tạp nhưng là xuất hiện đang muốn thay đổi đã là trùng nhanh khó phản ít nói nhảm chiến vương nhạc hét lớn một tiếng vũ thành cười lạnh nói nếu ngươi như thế vội vã muốn chết vậy thì chớ có trách ta xuống tay ác độc vương nhạc cùng vũ thành đồng thời động bất quá vũ thành tốc độ rõ ràng muốn nhanh hơn không ít vũ thành năng lực phản ứng cùng lực buộc phát mạnh hơn vương nhạc gấp đôi đây chính là ám kính võ giả cùng minh kính giữa các võ giả khác biệt bàn lan t r ù y đại mãng phiên thân ẩm hai người đụng vào nhau toàn bộ võ đài phát sinh cự mặt đất dung chuyển vương nhạc bị sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến mức liên tục lùi về sau mỗi một b ư ớ c đều ở trên võ đài lưu lại rõ ràng vết chân vương nhạc sắc mặt đỏ chót trong mắt mang theo tơ máu hô hấp rộn rập trong thân thể càng là khí huyết sôi trào toàn thân xương cốt thật giống muốn tán giá nhất dạng xì xì. vương nhạc một ngụm máu tươi phun ra ngoài bàn lan truy hảo công phu thật truy pháp thái cực quyền có thể nói là đem cương nhu hai loại kình đạo phát huy đến cực hạ thái cực quyền diễn luyện thời điểm nhu nhược vô lực Động thái mỹ, nhưng là đấu đều một nhưng nhưng nhất là cương mánh. Mỗi một quyền xuống, đều như gõ chống trận, bình thường người căn bản là không chịu nổi như gõ thái pháp chịu Mỗi ưu mỹ, là là là vũ ậ y huyết rung trực động, nổi khủng tiếp chết. khí mà v thành là á mặt kính kình không kỳ tích. quyền luyện thần nhập hóa, cương nhu chuyển như ý, vương nhạc đánh chết, Thành thái hóa, chết, võ Vũ giả, đổi tu xuất tức cực được có lập là đạo đã ý, bị m không biến sắc mặt mỉm cười không sai ngươi có thể chịu đựng ta năm phần m ộ ư ơ i sức mạnh bất tử đã xem như là kỳ tích xem ra ngươi đã là đạt đến nửa bước ám kính giai đoạn chỉ cần cho ngươi thời gian ngươi nhất định sẽ trở thành ám kính võ giả hơn nữa ngươi hình ý quyền cũng làm cho rất thuần thục đại mãng phiên thân này một chiêu là từ lòng x à hợp kích bên trong diễn biến mà đến chứ đáng tiếc sức mạnh quá yếu lý khôn vỗ tay lớn tiếng c ư ờ i nói võ sư phó hảo công phu vương nhạc trong lòng bình tĩnh tư duy rõ ràng tâm tình kỳ hảo hắn hiện tại đã tìm tới tiến vào ám kính pháp môn trở lại vương nhạc chiến ý tăng vọt lần này không tiến vào ám kính nhất định phải chết vũ thành lạnh lùng nói vậy thì đón thêm ta một quyền lần này vũ thành toàn lực đánh ra trên bàn tay ám kính như trâm mười mét ở ngoài vương nhạc đều có thể cảm giác được vũ thành khủng bố nếu như bị đánh thực toàn thân nội tạng xương cốt đều sẽ bị ám kính đánh tan hống vương nhạc trong miệng phát sinh gào thét sau đó toàn thân xương cốt phát sinh đùng đùng tiếng vũ thành kinh ngạc nói gân cốt cùng văng lên hổ báo lôi âm tiến vào ám kính nhưng đáng tiếc quá đã mượn chết đi ám kính võ giả đều là đáng sợ vương nhạc trở thành ám kính võ giả đều sẽ là vũ thành kinh địch hắn đương nhiên sẽ không để cho vương nhạc sống sót pháo truy hình ý quyền bên trong cũng có truy pháp vương nhạc sử dụng toàn thân sức mạnh cùng ám kính đánh ra một chiêu mạnh nhất pháo truy vảnh hai người bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất toàn bộ võ đài bị h o à n h sụp hơn một nửa vũ thành cả kinh nói làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng có như vậy sức mạnh mạnh mẽ cùng ám kính vương nhạc sức mạnh bùng lên ở vũ thành bên trên sức mạnh mạnh mẽ tiến vào vào thân thể trực tiếp phá hủy vũ thành nội tạng coi như vũ thành là ám kính võ giả khí huyết mạnh mẽ cũng bất quá là sống thêm mười ngày nửa tháng mà thôi bị ám kính xúc phạm tới mức độ như vậy coi như là thần tiên cũng khó cứu vương nhạc nằm trên đất cười nói người tiềm lực là vô cùng ta trước khi chết sức mạnh bùng lên đương nhiên ở ngươi bên trên ha ha ta rốt cuộc tìm được trở thành ám kính phương pháp bất quá nhưng đáng tiếc nhưng đáng tiếc ca ha ha vương nhạc mất đi sinh cơ này một hồi luận võ hai người đồng quy vô tận vương nhạc cảm giác được chính mình rơi vào bóng tối vô tận ở trong mặc kệ làm sao đều vẫn chưa tỉnh lại ngươi có thấy khá hơn chút nào không một giọng nói ngọt ngào ở vương nhạc vang lên bên thai này nói chuyện thiếu nữ tuyệt đối sẽ không vượt quá mười lăm tuổi ai ai đang gọi ta vương nhạc chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy một cái thân mặc trang phục màu xanh lục thiếu nữ chính đang nóng nảy mà nhìn mình a vương nhạc khiếp sợ nhìn thân thể của chính mình chính mình không phải chết ở trên võ đài sao vì sao lại đã biến thành thiếu niên lục y thiếu nữ nhìn thấy vương nhạc tỉnh rồi cao hưng nói ngươi tỉnh rồi cái kia quá tốt rồi ngươi làm sao không cẩn thận như vậy rơi đến trong hồ nếu không là ta phát hiện đúng lúc ngươi sẽ chết ở trong nước vương nhạc nhìn mình toàn thân là thủy xác thực là mới từ trong nước vất lên đa tạng vương nhạc cười nói lục y thiếu nữ cười nói nếu ngươi không sao rồi vậy ta liền phải đi về không phải vậy công tử nhà ta ra lại muốn trách cứ ta vương nhạc nhỏ giọng nói công tử r a nói rằng công tử r a lục y thiếu nữ dơ cao lồng ngực trên mặt tràn ngập tự hào ngươi hãy nghe cho kỹ công tử nhà ta ra nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nam mộ dung trên giang hồ trẻ tuổi chỉ có cái kia cái bang bắc kiều phong mới có thể cùng công tử nhà ta ra nổi danh vương nhạc trấn kinh rồi b ắ từng bước, từng bước chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai gia đồ bốn bích tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả Xích Yên. vương nhạc ra ở tô châu ngoài thành mặt phía bắc một cái thôn trang nhỏ bên trong thôn trang nhỏ gọi vương gia thôn người trong thôn đều là họ vương vương gia thôn chỉ có hơn một trăm gia đình nhân khẩu không tới năm trăm vương nhạc đi tới một gian phá l ộ nhà tranh trước thầm nghĩ trong lòng đây chính là ta hiện tại ra n à y gian nhà thái phá sợ là chỉ cần quát phong trời mưa liền căn bản không thể ở người a n à y phá l ộ nhà tranh chỉ có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung vương nhạc lắc lắc đầu không phải nói tống triều kinh tế nhất là phồn vinh sao nhưng là tại sao vương gia này thôn vẫn là như vậy cùng ha ha xem ra một cái triều đại có hay không giàu có cùng dân chúng xác thực không lớn bao nhiêu quan hệ triều đình chính là có tiền nữa cũng sẽ không có một cái rơi xuống dân chúng trong túi tiền không cần nói tống triều coi như là lại vương nhạc một đời trước thế kỷ hai mươi mốt ở hoa hạ cũng có rất nhiều dân chúng không được ăn cơm nhưng là xã hội trên nhưng là một mảnh ă n lành quốc gia phi thường giàu có hàng năm tài chính thu vào đều là bao nhiêu ngàn tỷ cha mẹ muội muội ta đã trở về vương nhạc lùi mở cửa mặt mỉm cười đi vào nhà tranh khắc khắc một trận thanh â m ho khan truyền đến nam ở trên giường chính là một cái xem ra sáu mươi tuổi ông lão người này chính là vương nhạc phụ thân vương đan hà kỳ thực hắn mới ba mươi tám tuổi hơn ba mươi tuổi người xem ra như vậy dàn mua điều này làm cho vương nhạc rất khiếp sợ là nhạc nhi trở về rồi sao vương đan hà âm thanh có chút suy yếu vương nhạc đi tới vương đan hà bên người đem hắn nâng dậy đến r ử a vào tường dưới trướng cha thân thể ngươi không được có chuyện gì ta đến được rồi nương cùng mội mội đây vương đan hà nói mẹ ngươi mang theo mội mội ngươi đi đào r a u dại đi tới cái này canh giờ cũng gần như nên trở về đến rồi vương nhạc gật đầu nói h ử m ta biết rồi cha ta ngày hôm nay đi trong hồ đánh ngư nhưng đáng tiếc không có đụng tới còn rơi đến trong hồ bất quá cũng may ta kỹ năng bơi không sai nếu không sợ là phiền phước cha ta hiện tại liền đi làm cơm vương nhạc quần áo bị thủy ướt nhẹp sợ người trong nhà lo lắng hắn trực tiếp rơi xuống nước sự tình nói ra bất quá nhưng không có nói là a bích cứu mà là nói mình kỹ năng bơi tốt như vậy càng có thể làm cho người trong nhà yên tâm vương nhạc nhìn một chút mét vải bên trong chỉ có một bát thô mạch diện cái này ra nhất định phải thay đổi vương nhạc c a o mày trong lòng thầm hạ quyết tâm nếu như không thể để cho trong nhà trải qua ngày thật tốt cái này ra sợ là chẳng mấy chốc sẽ xong đời vương nhạc cùng diện bữa tối liền làm mỹ sợi mới vừa đem mỹ sợi đun sôi một cái phụ nữ trung niên mang theo một cái bảy tám tuổi bé gái đi vào phòng nương m ộ i m ộ i các ngươi trở về ai nhanh lên một chút đem rau dại rửa sạch sẽ vào nồi vương nhạc đối với mẫu thân cùng m ộ i m ộ i cười nói m ộ i m ộ i vương hân nhìn trong nồi mỹ sợi hỏi ca ca ngươi làm chính là cái gì a vương nhạc cười nói m ì sợi ngày hôm nay ngươi có thể ăn một bữa cơm no mẫu thân nhìn trong nồi m ì sợi trên mặt lộ ra cười khổ nàng biết vương nhạc đem trong nhà hết thể diện đều luộc đây chính là trong nhà duy nhất lương thực cuộc sống sau này có thể làm sao mà qua nổi a lẽ nào chỉ ăn rau dại vương nhạc phát hiện mẫu thân lo lắng cười nói lương ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ không lại để cho các ngươi chịu đói nói hắn còn dùng tay sờ soạng một thoáng m g ồ i m ộ i đầu ăn qua cơm vương nhạc cầm xài đao đi vào rừng trúc làm hơn mười rễ cái trúc thương những công cụ này đều là dùng để săn bán chu vi núi rừng bên trong con n mồi cũng không ít chỉ cần có thể săn giết được bắt được tô châu thành đi bán sinh hoạt liền không thành vấn đề cha mẹ ta đi ra ngoài sáng sớm ngày mai trở về vương nhạc c õ n g lấy trúc thương đi ra khỏi nhà trên đường cẩn thận a mẫu thân lo lắng âm thanh truyền đến trong nhà cũng biết đêm khuya vào núi rất nguy hiểm thế nhưng vương nhạc kiên trì bọn họ cũng chỉ có thể b ô n g x u ô i bỏ mặc lao giả nhạc nhi ngày hôm nay thật giống cùng trước đây không giống nhau vương đan hà gật đầu nói đúng đấy hải tử lớn rồi sáng ngày thứ hai vương nhạc cong lấy một con lợn núi bên hông còn mang theo mấy con thỏ hoang đêm đó có thể nói thu hoạch phong phú thế nhưng cũng vô cùng nguy hiểm nếu không là vương nhạc can đảm nghị lực hơn người còn có nội ra quyền ám kính đại quyền sư ý thức sợ là đã sớm chết ở trong núi cha mẹ Mội mội ta đã trở về vương nhạc c o n g lấy con mồi cùng chúc thương lớn tiếng nói nhìn thấy vương nhạc dáng vẻ chật vật trên người còn mang theo vết máu mẫu thân đau lòng nói thế nào ngươi bị thương vương nhạc cười nói không có chuyện gì nương tiểu thương dưỡng mấy ngày là khỏe mội mội vương hân nhìn những ngày con mồi cao hứng nhảy lên đến há quá tốt rồi có thịt ăn có thịt ăn mội mội nụ cười trên mặt để vương nhạc cảm giác được chính là nguy hiểm nữa cũng đáng vương đan hà nhìn lợn núi nói rằng nhạc nhi lưu lại lưỡng con thỏ hoang còn lại cũng làm cho ngươi sơn ca bắt được trong thành bán đi vương nhạc gật đầu nói được ta này liền đi sơn ca trong nhà hắn hiện tại hẳn là ở nhà vương sơn là vương nhạc xa thân đường ca năm nay mười chín tuổi so với vương nhạc lớn hơn ba tuổi phụ thân của vương sơn là vương gia thôn trường thôn cũng là vương gia tộc t r ư ở n g quan trọng hơn chính là vương sơn là vương gia thôn duy nhất một vị võ giả h ắ n hiện tại ở tô châu trong thành một nhà tiêu cục làm chuyến tay vương nhạc con lấy con mồi đi tới vương sơn ra vương sơn chính đang rèn luyện khí lực cả người là hãn vương nhạc nhìn vương sơn một thân bắp thịt thầm nói tiểu tử này không sai có một bộ thật thân thể khí lực cũng không nhỏ đáng tiếc không hiểu được điều động khí huyết chỉ là một ít trang giá b ả thức ở giang hồ có thể đứng hàng tam lưu võ giả là tốt lắm rồi sơn ca ta đến rồi vương nhạc âm thanh đánh gây vương sơn rèn luyện vương sơn lau một cái hãn cười nói tiểu tử ngươi chừng mấy ngày không nhìn thấy ngươi những n à y con mồi đều là đánh không sai a vương nhạc cười nói cũng là số may nếu không cũng không có tốt như vậy thu hoạch sơn ca ngươi xem trên người ta còn mang theo thương đây vương sơn nói nói đi tìm ta có việc gì vương nhạc đem con mồi để dưới đất sơn ca ta nghĩ để ngươi đem những n à y con mồi cầm trong thành bán giúp ta mua chút gạo cùng dầu diêm trở về bán tiền ngươi có thể nắm ba phần mười vương sơn gật đầu nói được chuyện này ta đi làm ngược lại ta ngày hôm nay ta muốn vào thành vương sơn vô vô bên người đồn đá toa vương nhạc ngồi ở vương sơn bên người hỏi sơn ca như ngươi vậy tu luyện hữu dụng không có thể tu luyện ra chân khí sao nói đến công phu vương sơn lập tức hứng thú tiểu tử ngươi còn biết chân khí xem ra cũng có chút kiến thức á ai ta những này chỉ là một ít nhà cái kỹ năng là trong tiêu cục tiêu đầu giáo muốn tu luyện ra chúng â n tranh công pháp bí tịch mới được. Nhưng khí, pháp tịch h bí đó được. là là c mới ta chỉ là m ộ trong ít t tiêu a n nhân、vật. nơi nào công những g hồ tịch tiểu vật, võ có bí k bí t ị cục h thường, chỉ có những thế phái Chúng võ công có cùng có. c môn trong giá gia quý kêu đại thế gia cùng đại môn phái mới có. Chúng ta trong tiêu dị ta cũng chỉ có tổng tiêu đầu một người tu luyện ra chân khí cái kêu bí tịch võ công vẫn là nhà hắn chuyên r a không thể truyền thụ cho chúng ta vương sơn trên mặt một trận ước ao hiển nhiên rất hy vọng có thể học được công phu chân chính tu luyện ra chân khí vương sơn như vậy chuyến tay kỳ thực chỉ có thể coi là nửa cái người trong giang hồ nhưng là hắn ngóng t r o n g giang hồ đều là lấy người trong giang hồ tự xưng vương nhạc gật đầu nói đúng đấy bí tịch s á c thực ít hơn nữa còn rất quý giá không phải đệ tử thân truyền sẽ không dễ dàng truyền thụ vương sơn cười nói kỳ thực ta mơ ước lớn nhất liền trở thành như cái bang tiểu phong cùng cô tô mộ dung phục cường giả như thế vung kiếm giang hồ tiêu g i a o tự tại bọn họ đều là trẻ tuổi bên trong cao thủ hàng đầu nhưng là ta cả đời này đều không có hy vọng bắc kiều phong nam mộ dung hai người này là trong chốn giang hồ trẻ tuổi võ giả thần tượng trong lòng súng bái bọn họ người không biết có bao nhiêu hai người bọn họ huy danh có thể nói là danh chấn đại giang nam bắc vương nhạc gật đầu nói đúng đấy bắc kiều phong nam mộ dung xác thực rất lợi hại sơn ca chỉ cần ngươi có lòng tin tương lai nhất định sẽ thành vì bọn họ cường giả như thế đến thời điểm vùng kiếm giang hồ liền cũng lại không là giấc mơ trong n g á y mắt bốn tháng trôi qua nay bốn tháng đến vương nhạc trong nhà phát sinh biến hóa rất lớn không lại vì là ăn mặc phát s ầ u hơn nữa liền ngay cả gian nhà cũng làm lại đã tu sửa hiện tại vương nhạc trong nhà nhưng là sân vông ở lại điều kiện đã cùng nhà thôn trưởng bên trong tương đương đương nhiên những thứ này đều là dùng vương nhạc dùng con mồi đổi lấy mỗi mội vương hân trên mặt cũng không còn món ăn mà là tràn ngập hưởng hảo dáng vẻ cực kỳ đáng yêu so với lúc t r ư ớ c cái kia dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ nhưng là phải đẹp đẽ hơn nhiều phụ thân vương đan hà bệnh tình cũng chuyển biến tốt tuy rằng còn ở kiên trì dùng dược thế nhưng khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian hiện tại vương nhạc cảm thấy rất hạnh phúc rất thỏa mãn một đời trước vương nhạc hết thể tinh lực đều là tiêu vào võ thuật trung hoa cùng trong võ quán hơn nữa cha mẹ tạ thế đến sớm căn bản cũng không có hưởng thụ quá sự ấm áp của gia đình đời này vương nhạc có cha mẹ cùng đáng yêu nội muội vương nhạc rất quý trọng tất cả những thứ này hắn dùng tính mạng đi bảo vệ bây giờ có được tất cả những thứ này làng phía sau núi bên trong vương nhạc ở một cái hồ sâu bên trong luyện võ hồ sâu bên trong c h ạ m thung so với trên bờ nhưng là phải khó hơn nhiều bất quá hiệu quả nhưng rất tốt ở bên trong nước chẳng những có thể rèn luyện có thể khí huyết còn có thể rèn luyện lượng hô hấp có một đời trước kinh nghiệm tu luyện vương nhạc hiện tại đã đạt đến minh kính giai đoạn một đời trước vương nhạc kiêm tu tam đại nội gia quyền hiện tại vương nhạc chỉ tu luyện hình ý quyền chỉ cần đem hình ý quyền tu luyện tới đỉnh cao vương nhạc tin tưởng cái khắc quyền thuật triển khai lên đều là dễ như trở bàn tay dù sao nội gia quyền đều là tương thông dĩ vãng vương nhạc thân thủ ở trong trốn giang hồ có thể đi vào nhị lưu cấp độ vương nhạc phòng trừng trong trốn giang hồ những kia nhất lưu võ giả hẳn là tương đương với nội gia quyền bên trong ám kính cấp độ mà kiêu phong cùng mộ dung phục đó là nhất lưu võ giả bên trong cao thủ hàng đầu hồ sâu bên trong vương nhạc nhắm mắt lại để tâm thần cảm thụ thân thể khí huyết biến hóa trong lòng mạnh mẽ đanh thép nhảy lên như là ở bồn trồn vương nhạc thậm chí có thể nghe được huyết dịch lưu động âm thanh đã đến cực hạn vương nhạc mở mắt ra hai chân bắn ra v â n h hồ nước đ ố n g nhiên phát sinh một tiếng vang chấm thấp bọt nước bắn tung cao hơn hai t r ư ợ n g vương nhạc lao ra hồ nước trên không trung một cái lộn mèo đứng ở bên bờ hô vương nhạc thở ra trong thân thể khí thải mạnh mẽ khí lưu để gợi lên trên đất cành khô lá héo nên trở về đi ăn cơm vương nhạc gan mặc quần áo hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi nhanh nhẹn nhanh như linh hầu vương nhạc thân thể mạnh mẽ bắp thịt thành lưu tuyến hình không có một chút nào xẻo lồi như báo săn như thế tràn ngập lực bộc phát nay bốn tháng đến vương nhạc thân cao trướng không ít đã sắp đến một m bảy mươi năm vương nhạc phòng trừng ư đợi được một ư ơ i tám tuổi thời điểm thân cao có thể đạt đến một m tám trở lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba nam mộ dung tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s í k h yên cha ta đi rồi vương nhạc có lấy v à i tờ tốt nhất ra đối với phụ thân vương đàn hà nói rằng những này ra bên trong có hùng bị cùng ra hổ còn có v à i tờ ra sói đều là vương nhạc một tháng này săn thú tích góp lại đến những này ra ít nhất có thể bán tám chín trăm l lạng bạc dòng có những bạc này liền đầy đủ vương nhạc đem nội ra quyền tu luyện tới ám kính cấp độ vương nhạc hiện tại nhưng là một cái đại vị vương mỗi ngày lượng cơm ăn so với người bình thường gấp ba còn nhiều hơn trên đường cẩn thận mẫu thân dặn dò vương nhạc gật đầu nói biết nương ta vào thành cũng không phải một lần hai lần m ộ i m ộ i vương hân nói ca ca ngươi cần phải nhớ mua cho ta giòn lê cùng hương tô bính ta nhưng là có chừng mấy ngày không có ăn được vương hân hiện tại không thích ăn thịt thế nhưng là đối với giòn lê cùng hương tô bính có tình cảm vương nhạc cười nói hay hay ca ca sẽ không quên vương nhạc bộ pháp vững vàng đi ở tô châu trong thành tuy rằng c o n lấy r a thế nhưng trên người khí chất nhưng cực kỳ ánh mặt trời cùng bình thường hộ săn bắn hoàn toàn khác nhau nếu như đem tóc dài t i ễ n thành tóc dối mặc thêm vào đồng phục học sinh vậy thì là một cái nhanh nhẹn sinh viên đại học vương nhạc nhìn chu vi cửa hàng xem trong nhà có không có yêu cầu mua đồ vật hả vương nhạc đông nhiên hơi nhúng mày cảm giác muốn va vào người bản năng vừa mở thế nhưng là dùng tới nội ra quyền bên trong vũ bộ vũ bộ là nội g i a quyền bên trong cao thâm bộ pháp căn cứ quyền thuật k ỳ yếu mặt trên ghi chép đàn kính võ giả sử dụng vũ bộ thậm chí có thể đạt đến xúc địa thành thốn hiệu quả bất quá vương nhạc hiện tại nhưng xa xa không đạt tới như vậy cảnh giới vương nhạc đối với phía trước người nói rằng xin lỗi vương nhạc trước mặt là một vị hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi thanh niên thân xuyên quần áo màu trắng trong tay mang theo trường kiếm khí chất hào hiệp được lắm công tử văn nhã vương nhạc thầm nghĩ trong lòng công tử trẻ tuổi phía sau còn có ba vị thiếu nữ cùng hai vị hơn ba mươi tuổi hán tử bọn họ đều là thân mặc cẩm y rì, hiển nhiên gia cảnh rất không bình thường là trong đại gia tộc đệ tử công tử trẻ tuổi nhìn vương nhạc trong mắt lóe ra một đạo tinh quang mặt mỉm cười nói muốn nói xin lỗi hẳn là tại hạ mới đúng tại hạ c ô tô mộ dung phục còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ cao tính đại danh vương nhạc trong lòng cả kinh mộ dung phục quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế là cao thủ lại nhìn về phía mộ dung phục phía sau mấy người vương nhạc thầm n g h ị trong lòng a bích quả nhiên cũng ở trong đó hai vị khác nữ hải hẳn là chính là nữ thần vương ngự yên cùng a chu đi hai vị này hán tử hẳn là phong ba ác cùng bao bất đồng vương nhạc cười nói nguyên lai các hạ chính là nam mộ dung ngưỡng mộ đại danh đã lâu tiểu tử vương nhạc nói vương nhạc nhìn về phía a bích cười nói a bích cô nương chúng ta lại gặp mặt may gặp a bích sắc đẹp cũng là tuyệt đỉnh cùng những kia hoa khôi của trường so với cũng không kém chút nào chỉ là cùng vương ngự yên cùng a chu so sánh với nhau trên lệnh một kia vì lẽ đó ba cái thiếu nữ cùng nhau thời điểm a bích thường thường sẽ bị người lơ là bởi vì khí chất của nàng cùng sắc đẹp hoàn toàn bị vương ngự yên cùng a chu hai cái xuất sắc hơn thiếu nữ che giấu a bích kinh ngạc nói a là ngươi vương nhạc này bốn tháng đến biến hóa quá to lớn không chỉ thân hình cao lớn quan trọng hơn chính là khí chất hiện tại dù là ai nhìn thấy vương nhạc đều sẽ cho rằng hắn là một nhân vật ghê gớm a bích nhất thời căn bản cũng không có nhận ra vương nhạc đến bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến hướng về vương nhạc nhân vật như vậy là sinh ra ở một cái bẩn cùng thôn trang nhỏ bên trong vương nhạc cười nói không sai là ta a bích mộ dung công tử ta còn có chuyện phải làm liền không nhiều hàn huyên hữu duyên gặp lại cáo tử vương nhạc c o n g lấy ra rời đi nhìn vương nhạc bóng lưng mộ dung phục trong mắt xuất hiện một tia tức giận công tử ra tiểu tử này rất ngạo khí a phong ba ác nói rằng thật giống không có đưa ngươi để ở trong mắt bao bất đồng cười nói cũng không phải cũng không phải tiểu tử này căn bản chỉ có điều là nhà quê căn bản liền không biết nam mộ dung đại biểu cái gì hai anh mộ dung phục lạnh lùng nói tất cả câm miệng a bích ngươi biết này vương nhạc a bích gật đầu nói đúng công tử ra bốn tháng trước hắn rơi vào trong hồ ta phát hiện cứu h ắ n chỉ là không có nghĩ đến mới bốn tháng hãn biến hóa lại lớn như vậy ta cũng không nhận ra mộ dung phục biết a bích không dám tự nhủ hoang xem ra a bích thật sự chỉ là cùng vương nhạc chỉ là bèo nước gặp nhau ngữ yên ngươi có thể nhìn ra này vương nhạc sử dụng chính là công phu gì thế sao mộ dung phục đối với vương ngữ yên hỏi vương ngữ yên tuy rằng vẫn chưa tới mười sáu tuổi thế nhưng đã đem còn thi thủy các bí tịch võ công đã toàn bộ xem xong coi như không có bí tịch thí dụ như thiếu lâm dịch cân kinh cái bang hàng l ò n g thập bắt trưởng đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm cũng hiểu nhiều chỉ cần có người triển khai những n à y võ công vương ngự yên liền nhất định có thể nhận ra nhưng là vương nhạc võ công nàng như n g một điểm cũng nhìn không ra đến vương ngự yên cao mày suy nghĩ một lúc lắc đầu nói không biết vương nhạc võ công chưa từng có ở trên giang hồ từng xuất hiện xem trên người hắn khí chất cùng thiếu lâm tẩy tụy kinh có chút tương tự thế nhưng căn cứ sử liệu ghi chép tẩy tụy kinh đã thất truyền hơn trăm năm hiện tại thiếu lâm cao nhất võ công là dịch cân kinh vương nhạc tu luyện nội gia quyền chính là rèn luyện khí huyết đặt đến dịch kinh tẩy tủy hiệu quả có thể tẩy t ủ y kinh còn thật sự có chút tương tự bất quá nội gia quyền nhưng hệ thống phương pháp tu luyện có hoàn chỉnh hệ thống mà tẩy t ủ y kinh nhưng là rất hư huyễn muốn tu luyện rất dễ dàng hơn nữa còn phải có cao thâm phật pháp mới có thể tu luyện so với dịch cân kinh càng khó thậm chí có thể khiến người ta trốn bước mộ dung phục cùng bao bất đồng phong ba ác đều trấn kinh rồi tẩy tụy kinh đây chính là công pháp trong truyền thuyết ta mộ dung phục nhìn a bích một chút trong lòng có chủ ý thầm nói vương nhạc người này không phải người bình thường nếu có thể làm việc cho ta tương lai khôi phục đại yến đều sẽ nhiều một trợ lực nếu hắn đối với a bích có hảo cảm vậy ta liền để a bích đi tiếp xúc với hắn nói không chắc có có thể được tẩy tụy kinh vương nhạc căn bản không biết hắn vừa n ã y lơ đáng triển khai võ công đã bị mộ dung phục ghi nhớ lên hơn nữa còn ở sau l ư n g tính t o á n hán mộ dung phục nói rằng đi chúng ta về đ ế n t ử ổ vương nhạc bán ra đạt được 980 lượng bạc còn mua thật ít thứ trong đó có mỗi mỗi vương hân thích gắn giòn lê cùng hương tổ bính về nhà vương hân cô gái nhỏ kia sợ là đã sốt ruột chờ hiểu rõ vương nhạc trên mặt lộ ra mỉm cười cùng mộ dung phục gặp gỡ chỉ là một cái ngẫu nhiên vương nhạc căn bản cũng không có vương trong lòng đi hắn chỉ là muốn người nhà trải qua hạnh phúc cùng tối cầu võ đạo đ ỉ n h cao nhất mộ dung phục khôi phục đại yến cái bang thiếu lâm cùng tây hạ liêu quốc trong lúc đó đại sự cùng vương nhạc đều không có bất cứ quan hệ gì tiến tử ổ a bích tọa đờ ra a chu đi vào nàng đều không có phát hiện a bích ngươi làm sao a chu hô a bích một tiếng thế nhưng là không có phản ứng a bích a chu dùng tay vô vô a bích a bích cả kinh a là a chu t ỷ t ỷ a chu t ỷ tỷ. có chuyện gì không a chu cười nói a bích từ khi tô châu thành sau khi trở về ngươi liền hồn vía lên mây có phải là lại đang nhớ ngươi vương nhạc ca ca a bích bị nói chúng tâm sự cười mặt đỏ lên không thuận theo nói a chu tỉ tỉ ngươi lại chế nhạo ta a chu cười khổ nói a bích chúng ta chỉ là một cái tiểu nha hoàn m à thôi vương nhạc mặc dù là một cái hộ s à n bán thế nhưng là không phải người bình thường ngươi thấy cái kia vương nhạc dáng vẻ nơi nào như là phổ thông hộ s à n bán hơn nữa coi như là công tử gia cùng biểu tiểu thư đều đối với hắn vài phần kính trọng tương lai hắn nhất định sẽ danh chấn giang hồ chúng ta là không với cao nổi a bích con mắt một đỏ nước mắt liền muốn lưu lại a chu tỉ tỉ ta ta chính là yêu thích hắn a chu thở dài nói a bích nếu ngươi như thế yêu thích vậy chúng ta liền đi tìm hắn đi hy vọng hắn không ngại thân phận của ngươi a chu là gan nhưng là so với a bích đại hơn nhiều cũng coi như là dám yêu dám hận kỳ nữ tử a b í c mộ dung phục gâm thanh truyền đến a bích vội vàng lau khô nước mắt cùng á chu đồng thời hành lễ công tử gia mộ dung phục cười nói a bích a chu ta cũng nghe được nếu ngươi yêu thích vương nhạc vậy ngươi liền tìm hắn được rồi ta phê chuẩn ngươi đi ra ngoài a bích kinh ngạc đến ngây người công tử gia ngươi nói chính là thật sự mộ dung phục gật đầu nói đương nhiên là thật sự vương nhạc tháng ngày vẫn như cũ bình thản thế nhưng là rất phong phú mỗi ngày luyện công san thú Cảm ta rốt cục tiến vào minh kính đỉnh cao vương nhạc trải qua hơn bốn nguyện tu luyện rốt cục đem tu vi khôi phục lại kiếp trước cảnh giới minh kính đỉnh cao có tiến vào ám kính kinh nghiệm vương nhạc hiện tại bất cứ lúc nào đều có thể trở thành là ám kính võ giả đặt đến trong chốn giang hồ cao thủ nhất lưu cảnh giới thế nhưng hắn nhưng không đ ổ i hắn phải đem thân thể ôn dưỡng đến đỉnh cao sau đó mở ra kinh mạch toàn thân để cảnh giới võ đạo nước chạy thành sông tiến vào ám kính giai đoạn như vậy mới có thể đem thân thể to lớn nhất tiềm lực phát huy được đôi này chuyện này đối với sau đó tiến vào hóa kính cùng đan kính có lợi ích cực kỳ lớn vương nhạc ở bên trong nước luyện quyền tu luyện chính là hình ý quyền bên trong ngũ hành quyền ngũ hành quyền nắm giữ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành biến hóa đối nội tạng có rất tốt mà rèn luyện tu luyện hoàn tất vương nhạc cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái trong thân thể tạp chất lại ít một chút chờ đến đến ám kính cấp độ thời điểm vương nhạc tin tưởng dùng ám kính rèn luyện thân thể thân thể đều sẽ tinh khiết cực kỳ đến thời điểm khí huyết như cống chạy trồm như rồng liền có cơ hội trở thành hóa kính võ giả vậy nhà vương nhạc mang theo con n g ồ i trở lại trong thôn mới vừa đi tới đầu thôn một ông lão liền cười nói vương nhạc tiểu tử ngươi người vợ đến, đến rồi nhanh lên một chút trở về đi thôi ha ha vương nhạc lấy lăng người vợ chính mình khi nào thì đi người vợ cũng không có nghe nói cha mẹ vì chính mình định thông ra từ bé a về đến nhà vừa nhìn hóa ra là a bích đến rồi a bích ngươi làm sao đến rồi vương nhạc hỏi đối với a bích vương nhạc vẫn là rất yêu thích a bích không có a chu tài tình không có vương ngự yên đẹp đẽ cùng với đối với võ học thiên phú nhưng lại như n g có thể từ một m à kết thúc điểm này theo vương nhạc so với bất kỳ ưu điểm đều trọng yếu hơn chuyện này quả thật chính là hiền thê lương mẫu điển hình a bất quá muốn vương nhạc bây giờ cùng a bích đàm luyến ái cũng không có khả năng lắm dù sao vương nhạc trong lòng đã là hơn ba mươi tuổi mà a bích mới là mười ba mười bốn tuổi tiểu nha đầu a bích có mộ dung gia hỗ trợ muốn hỏi thăm vương nhạc nơi ở vẫn là rất đơn giản nhìn thấy vương nhạc về nhà a bích cao h ứ n g hô vương nhạc đại ca người trở về a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn bước vào ám kính tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s í kiên mỗi mỗi vương hân cùng a bích chơi đến rất vui vẻ nhìn thấy vương nhạc trở về vương hân liền hỏi vương nhạc là tại sao biết a bích đối với a bích cái này tỉ tỉ vương hân phi thường yêu thích a bích ta vẫn không có đa tạ ân cứu mạng của ngươi đây nếu là không có ngươi ta sợ là đã đi gặp diêm vương vương nhạc cười nói a bích nói vương nhạc đại ca Người、ngàn n g vạn không nên nói như vậy coi như là những người khác nhìn thấy vương đại ca rơi xuống nước bọn họ cũng hội xuất thủ cứu rút ngày n à y vương nhạc tự mình xuống bếp làm phong phú cơm nước chiêu đại a bích m ộ i mộ i vương hân đang ăn cơm chu cái miệng nhỏ n h ặ n nói sau đó ta muốn mỗi ngày ăn ca ca làm cơm nước nương làm cơm nước đều không có ca ca ăn ngon a bích nhìn thấy vương nhạc hội làm cơm trong lòng cũng là phi thường giật mình phải biết quân tử xa nhà bếp làm cơm n h ữ n g chuyện này hẳn là tiểu nha hoàn làm mới đúng vậy vương nhạc cười nói cố gắng sau đó ca ca mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn vương nhạc thương yêu cho mỗi m ộ i vương hân đĩa rau a bích ngươi cũng ăn nhiều một điểm vương nhạc vừa ăn cơm một bên còn bắt chuyện a bích từ nay về sau mỗi cách mấy ngày a bích sẽ đi tới vương gia thôn mà vương đan h ạ vợ chồng cũng đem a bích xem là người trong nhà vương hân tiểu nha đầu này càng là trực tiếp gọi a bích tỉ tỉ thời gian bốn năm trong trước mắt Nay t hiện, hiện tại cho bất kỳ một bộ bí tịch võ công vương nhạc một ngày liền có thể tu luyện thành công đồng thời sản sinh chân khí đây chính là nội gia quyền ưu thế kinh mạch cụ thông thân thể mạnh mẽ ngoại trừ như là kiều phong như vậy trời sinh thần lực võ giả không người nào có thể cùng vương nhạc thân thể so với chỉ cần bộ mặt của ta kinh mạch toàn bộ mở ra ta liền có thể trở thành là ám kính võ giả thực sự là chờ mong a vương nhạc thực lực bây giờ so với kiếp trước nhưng là mạnh mẽ không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần vương nhạc xuất hiện ở một đòn toàn lực có vạn cân sức mạnh có thể nói là thần cản giết thần ma chặn diệt ma nắm giữ như vậy sức mạnh mạnh mẽ Trần một thú, thể tất Nhạc như con hình người quái thú, có thể chiến lại có là quái ép tất cả. vạn cân sức mạnh những k i a tu luyện chân khí nhất lưu võ giả cũng là tầng thứ này như kiều phong cùng mộ dung phục hay là phải mạnh hơn một chút thế nhưng mạnh mẽ cũng có hạn hiện tại kiều phong cùng mộ dung phục vây công chính mình vương nhạc cũng có lòng tin chạy thoát vương nhạc thân cao đạt đến một m tám thân thể vẫn là như vậy thon dài hoàn toàn không giống như là một cái người luyện võ thậm chí xem ra còn có chút đơn bạc cầm quạt giấy cùng sách vở nói hắn là một người thư sinh mọi người hoàn toàn sẽ tin tưởng hiện tại vương gia thôn cũng biến hóa rất lớn bốn năm trước vương nhạc nghiên cứu chế tạo ra ngũ vị hương đ ổ gia vị cùng nước tương ở trong thôn thành lập nhà xưởng để người trong thôn đều giàu có lên hơn nữa trong thôn của cải còn đang nhanh chóng tăng cường bất quá vương nhạc nhưng không quan tâm những này đối với tiền vương nhạc cũng không để ý chỉ cần đủ là tốt rồi hắn theo đuổi chính là người nhà hạnh phúc cùng võ đạo nhạc nhi ca trở về a nhìn thấy vương nhạc thôn dân đều hướng về hắn chào hỏi hiện tại vương nhạc ở trong thôn địa vị u y vọng có thể là phi thường cao ừng vương nhạc gật đầu ra hiệu về đến nhà mẫu thân đã cơm nước làm tốt nhìn thấy vương nhạc tu luyện trở về mẫu thân nói rằng mau nhanh rửa tay ăn cơm lúc ăn cơm phụ thân vương đan hà nói rằng nhạc nhi hậu thiên trưởng thôn muốn triệu tập toàn thôn tộc nhân đến từ đường mở hội hơn nữa a bích cô nương cũng phải đến ngươi ngày mai đi trong thành mua vài món đồ trở về vương nhạc xưng sở nói rằng cha hai ngày nay có thể không được ta muốn tu luyện đây trong thôn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không trưởng thôn tại sao muốn triệu tập đại gia vương đan hà buồn phiền nói ai còn không là nước tương cùng ngũ vị hương đ ổ gia vị náo động đến vương nhạc gật đầu nói hừng ta biết rồi vương nhạc biết khẳng định là có người ghi nhớ lên trong thôn nước tương cùng ngũ vị hương đ ổ gia vị nhà xưởng cùng phương pháp phối chế vương đan hà gật đầu nói nếu không thoát thân được vậy thì ta đi được rồi vương nhạc nói cha nếu như không vội vã vẫn là hai ngày nữa ta đi cho hai ngày nay vương nhạc tu luyện đã đến ngàn cân treo sợi tóc mấy ngày nữa liền có thể mở ra bộ mặt kinh mạch vương đan hà lắc đầu nói vẫn là ta đi cho ngày nay vương nhạc từ trong đầm nước tu luyện được sau khi trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng có chút hưng phấn mấy ngày vương nhạc rốt cục mở ra hết t h ể kinh mạch có thể tiến vào ám kính tu luyện nếu như nói minh kính chỉ có thể rèn luyện gân cốt cái kia ám kính nhưng là có thể rèn luyện cốt tủy cùng nội tạng đôi này chuyện này đối với mạnh mẽ thân thể có trọng yếu tác dụng chờ đến ám kính đem nội tạng cùng cốt tủy rèn luyện đến giai đoạn đại thành vương nhạc phòng t r ư ờ n g coi như là cao thủ nhất lưu dụng binh khí cũng khó phá thân thể của hắn phòng ngự bùng bùm vương nhạc trong thân thể phát sinh yếu ớt tiếng vang đây là gân cốt cùng vang lên đã đạt đến h ổ báo lôi âm tiến hành ám kính luyện thể vương nhạc cơ sở hùng hậu ý chí lực mạnh mẽ mặc kệ là bước đi vẫn là nghỉ ngơi đều có thể vận dụng hồ báo lôi âm hoàn toàn không có tu luyện chân khí kiên kỵ không sợ tàu hỏa nhập ma vương nhạc mới vừa trở về phụ thân liền nói nói nhạc nhi a bích cô nương đến, đến rồi các ngươi nhanh lên một chút trưởng thôn đã ở triệu tập đại gia a bích hiện tại đã là mười bảy tuổi đại cô nương cùng bốn năm trước so với càng xinh đẹp hơn bá phụ trưởng thôn triệu tập đại gia ta đi không tốt sao a bích làm khó đạo ta lại không phải người trong thôn vương đan hà cười nói ai xuất hiện ở trong thôn ai đưa ngươi xem là người ngoài nhanh lên một chút đi thôi vương đan hà sớm đã đem a bích xem là con dâu vương nhạc khẽ mỉm cười lôi kéo a bích tay nói đi thôi a bích hơi kim đâm một thoáng bất quá cuối cùng vẫn là tùy ý vương nhạc cầm tay hướng về từ đường đi đến a bích trong lòng n g ọ n vương nhạc vẫn là lần thứ nhất lôi kéo tay của nàng đây vương nhạc ngày hôm nay mở ra kinh mạch toàn thân tiến vào ám kính rốt cục có cùng tiểu phong cùng mộ dung phục như vậy cao thủ hàng đầu chống lại tiền vốn tự nhiên cao hứng trong hưng phấn trực tiếp liền kéo a bích tay nhỏ a bích ta dạy cho ngươi hôn nguyên thung ngươi còn đang tu luyện sao vương nhạc hỏi a bích thân thể có chút yếu vì lẽ đó vương nhạc chuyển cho nàng tăng trưởng thể lực cùng điều trị khí huyết thung công hôn nguyên thung hôn nguyên thung là thái cực quyền thung pháp đối với ôn dưỡng tinh thần tăng tăng sức khỏe có hiện ra hiệu quả so với hình ý quyền ba tiểu chữ không kém chút nào có thể nói là mỗi người mỗi vẻ a bích gật đầu nói h ừ n ở đây vương nhạc ca ca ngươi để ta tu luyện võ công thật sự rất thần kỳ đây ta hiện tại không chỉ khí lực tăng nhiều hơn nữa lượng cơm ăn đã gia tăng rồi tinh thần khá hơn nhiều buổi tối ngủ cũng càng thơm còn không nằm mơ vương nhạc gật đầu nói được ngươi hôn nguyên thung hẳn là đã thuần thục rồi có thể dạy ngươi thái cực quyền đến thời điểm ngươi thì có phòng thân năng lực nói không chắc chúng ta a bích còn có thể trở thành là một đời nữ h i ệ p đây nội gia quyền có thể điều trị khí huyết thay đổi khí chất thậm chí là tướng bạo tu luyện nội gia quyền v õ giả không có một cái là xấu xí a bích tu luyện hôn nguyên thung khí huyết dồi dào tính cách lớn mật rất nhiều không lại giống như kiểu trước đây cẩn thận từng ly từng tí một dù cho đối mặt mộ dung phục cũng giống như vậy a bích trên người mang theo một luồng những cô gái khác không có anh khí ngược lại có mấy phần nữ hiệp khí chất thái cực quyền a bích là biết đến loại quyền pháp này tu luyện lên cương nhu cùng tồn tại hơn nữa thân thể ưu mỹ Lực cũng mạnh mẽ. vương nhạc trước đây liền ở trước mặt hắn diễn luyện quá một lần vương nhạc ca ca vậy ngươi lúc nào dạy ta thái cực quyền a bích trong mắt có chút cấp thiết vương nhạc dùng ám kính điều tra một thoáng a bích khí huyết âm thầm gật gật đầu a bích h ố n nguyên thung tuy rằng vẫn không có tu luyện tới lại thành thế nhưng cũng coi như là nhập môn hoàn toàn có thể cùng thái cực quyền đồng thời tu luyện chờ gặp t r ư ờ n g thôn sau khi trở lại ta sẽ dạy ngươi vương nhạc cười nói a bích cao hưng nói quá tốt rồi cảm tạ vương nhạc ca ca vương nhạc cùng a bích đi tới từ đường thời điểm bên trong từ đường có không ít người sơn ca vương nhạc liếc mắt liền thấy trong đám người vương sơn vương sơn hiện tại đã không còn là tiêu cục chuyến tay hơn nữa phụ trách trong thôn nước tương cùng ngũ vị hương đổ gia vị hộ tống vương nhạc tiểu tử ngươi vương sơn cầm đơn đao đi tới vương nhạc trước mặt a bích cô nương là càng ngày càng đẹp đẽ vương sơn đại ca vương sơn hiện tại đã là nhị lưu võ giả ở tô châu trong thành cũng coi như là một cái tiểu cao thủ một lần nhờ số trời run rủi vương sơn cũng một quyển đao phổ mặt trên thì có tu luyện chân khí phương pháp hơn nữa vương nhạc truyền thụ hôn nguyên thung công mấy năm qua vương sơn công lực có thể nói là tăng nhanh như gió vương nhạc hỏi sơn ca ngươi biết lần này trưởng thôn để chúng ta tới là vì chuyện gì sao vương sơn lạnh rên một tiếng tức giận nói còn không là tô châu c h i phủ lý d ẫ n cái kia cầu quan coi t r ọ nếu g chúng ta trong thôn nước tương cùng ngũ vị hương đổ gia vị, muốn phương nước c thôn pháp phối chế. h muốn ta vị vị, đổ Đánh đồng ý đem phương pháp cũng không phương năm chết phối chế ta, ta giao ra, sẽ ý mấy q a t h ô như c ú n tháng ngày càng ngày càng n g ta tốt, đều dựa vào đều ớ c thật ư ơ n cùng ngũ g vị ư như giao ra phương như ơ n Nếu thôn chúng ta tháng ngày, lại muốn trở lại lúc ban、đầu. Nếu g gia giao đổ đầu. phối lại lại ra ta vị. chế, pháp h trở lúc t sự đem ta bước cuống lên l ã o tử mang theo phương pháp phối chế gia nhập cái bang lớn như vậy công lao nói thế nào kiểu bang chủ cũng phải cho ta một trưởng lao con cong, cong. hai năm trước tiền nhậm bang chủ cái bang ông kiếm thông tạ thế tiều phong tiếp nhận bang chủ cái bang tiều phong một bộ hàng long thập bắt trưởng có thể nói là quét ngang thiên hạ khó gặp địch thủ nước tương cùng ngũ vị hương đ ổ gia vị có ích lợi thật lớn vương sơn mang theo nó gia nhập cái bang không cần nói một trưởng lão coi như là muốn bang chủ cái bang vị trí này tiều phong sợ là cũng sẽ đáp ứng vương nhạc tinh quang trong mắt lóe lên l i ề n q u a tô châu c h i phủ lý d u ẫ n xem ra ta muốn đi tô châu phủ một chuyến tìm lý doẫn cố gắng nói chuyện lý d u ẫ n nếu có thể bảo đảm vương g i a thôn không bị q u ấ y r à y vương nhạc không ngại cho hắn một điểm lợi ích nếu như hắn được voi đòi tiền an tương quá khó nhìn vương nhạc đem sẽ trực tiếp ra tay làm t h ị t hắn từ nước tương cùng ngũ vị hương đ ổ gia vị quan hệ đến trong thôn mấy trăm người kế sinh ai vương nhạc liền không thể coi thường trường thôn đứng ở từ đường trên bậc thang đem chuyện đã xảy ra giảng một lần để đại gia thảo luận một chút xem làm sao bây giờ phía dưới thôn dân phẫn nộ rồi trường thôn không thể đem phương pháp phối chế giao ra a tộc t r ư ở n g không có phương pháp phối chế vươn g ra chúng ta thôn nhưng là s o n g a tộc t r ư ở n g cân nhắc a thôn dân tuy rằng phẫn nộ thế nhưng vẫn là không dám chửi bới mệnh quan triều đình dù sao triều đình nhưng là mạnh mẽ chính thức cơ cấu coi như là cao thủ võ lâm cũng sẽ may mắn còn sống sót sợ hãi võ công lại cao hơn cũng sợ quân đội vây quét cùng triều đình đại nội cao thủ truy sát trưởng thôn lớn tiếng nói được rồi đại gia yên lặng một chút lao phu còn có một việc muốn tuyên bố vậy chính là ta đề nghị để vương nhạc khi vương g i a chúng ta thôn thứ tám mặc cho trưởng thôn tất cả mọi người là cả kinh vương nhạc khi trưởng thôn phải biết vương g i a thôn các đời trưởng thôn đều là trong thôn u y vọng cao nhất ông lao đảm nhiệm vương nhạc mới là một cái t r ư ờ n g hai mươi người trẻ tuổi hắn có thể khi trưởng thôn cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm khiếp sợ vương ngữ yên tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả Xích、yên. vương nhạc cũng là cả kinh thầm nói ta khi trưởng thôn đùa gì thế ta mỗi ngày muốn tu luyện còn muốn đi săn thú nơi nào có thời gian quản lý trong thôn những ngày lùng ta lung tung sự t ì n h vương sơn đứng lên đến lớn tiếng nói cha người ý đồ này không sai vương nhạc xác thực có thể khi trưởng thôn thôn chúng ta bây giờ có thể trải qua ngày thật tốt có thể đều là vương nhạc công lao nếu không là vương nhạc nước tương cùng ngũ vị hương đồ gia vị chúng ta nào có đẹp đẽ phòng ở ở lại nào có có thể mỗi ngày ăn gạo cơm cùng thịt heo nghe được vương sơn một giải thích tất cả mọi người gật đầu vương nhạc đối với trong thôn cống hiến xác thực là to lớn nhất khi trưởng thôn cũng là có thể được ta đồng ý liền để vương nhạc khi trưởng thôn ta cũng đồng ý ta đồng ý tất cả mọi người đồng ý vương nhạc đảm nhiệm thôn tướng tương lai cũng sẽ là đời tiếp theo tộc trưởng có thể nói trách nhiệm trọng đại dân ý như vậy vương nhạc coi như là muốn chối từ cũng không xong rồi chỉ có thể đứng lên đến, tiếp nhận trưởng thôn. tiếp trưởng đứng đến, lên vương sơn hắn cha gặp phải lý d ẫ n làm khó dễ thời điểm đem trưởng thôn chức vụ giao cho vương nhạc có thể nói rất không tử tế bất quá vương nhạc cũng không trách vương sơn hắn cha dù sao hắn chỉ là một cái phổ thông ông lão không thể cùng tô châu chi phủ đấu vương nhạc đi lên bậc cấp lớn tiếng nói nếu đại gia ưu hái như thế để ta vương nhạc đảm nhiệm vương g i a thôn thứ tám mặc cho t r ư ở n g thôn như vậy xin mọi người yên tâm thôn chúng ta nước tương cùng ngũ vị hương đổ ra vị phương pháp phối chế là không sẽ giao cho lý doẫn chuyện này ta hội nơi bên trong đại gia chỉ cần an tâm sinh sống là có thể được được trưởng thôn khá lắm vương nhạc đối với vương sơn h ắ n cha nói rằng đại bá ngài cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ làm cho trong thôn trải qua ngày thật tốt v ề đến nhà phụ thân vương đan hà trách nói nhạc nhi ngươi không nên đỡ lấy người trưởng thôn này vị trí ngươi nếu như không gánh nổi phương pháp phối chế cùng trong thôn nhà xưởng nhưng dù là toàn thôn tội nhân mẫu thân cũng lo lắng nói đúng đấy nhạc nhi ngươi nên nghe ngươi cha vương nhạc cười nói cha mẹ không có chuyện gì ta qua mấy ngày liền đi tô châu phủ đi tìm lý d u ẫ n nói chuyện a bích cũng lo lắng nói vương nhạc ca ca thật không có quan hệ sao nếu không ta cùng cùng đi chứ vương nhạc lắc đầu nói không cần nếu như lý d u ẫ n không đồng ý ngươi đi tới cũng vô dụng hơn nữa tô châu tuy rằng cao thủ không ít thế nhưng có thể lưu lại ta nhưng không có mấy cái vương nhạc đứng ở trong sân quay về a bích bắt đầu diễn luyện nội gia quyền vương hân nhưng đứng ở cách đó không xa nhìn ra say sương ngon lành nàng bây giờ đối với võ công cũng là rất có hứng thú thường xuyên cùng a bích tất cả tu luyện hôn nguyên thung nội gia quyền là cùng hiện tại võ công không giống hệ thống tu luyện vương nhạc một bên cho a bích giảng giải quyền thuật một bên làm làm mẫu nội gia quyền rèn luyện chính là người thân thể cũng chính là cái gọi là cường thân kiện thể dưỡng thân cùng giết địch là nội g i a quyền căn bản thế nhưng dưỡng thân nhưng là ở giết địch phía trước đem nội g i a quyền tu luyện tới cảnh giới tối cao không chỉ thân thể tinh khiết tinh thần sung mãn hơn nữa còn có thể bảo vệ thanh xuân thậm chí kéo dài tuổi thọ thế nhưng hiện tại võ công nhưng là chú trọng tu luyện chân khí mà không trọng thị thân thể chân khí tuy rằng thần kỳ thế nhưng ta trước sau cho rằng người thân thể mới là quan trọng nhất dù sao chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều muốn lấy người làm gốc đương nhiên nói đến bảo vệ thanh xuân cũng có loại này bí tịch võ công t h như phái tiêu giao tiểu vô tướng công nội ra quyền chia làm minh kính ám kính cùng hòa kính vương nhạc đứng lên quyền cái giá đ ỗ n g nhiên vung tay lên như cự tiên quật không khí chung quanh đ ỗ n g nhiên nổ t u n g phát sinh ngành một tiếng sức mạnh c ư ờ n g mạnh bá đạo đây chính là thuần dương mạnh mẽ cũng chính là cái gọi là minh kính minh kính c ư ờ n g mãnh chỉ muốn các ngươi có thể đem quyền thuật đánh ra đùng đùng tiếng vang minh kính coi như nhập môn đây chính là nghìn cân khó mua một thanh em vang lên mà ám kính thì lại khác vương nhạc nhẹ nhàng một trưởng vỗ ở to lớn đôn đá trên lòng bàn tay ám kính bạo phát ám kính là từ nội bộ phá hoại ám kính cũng được gọi là âm k í n h có thể tạo được cách sơn đảo ngư hiệu quả bất quá ở thời điểm chiến đấu vận dụng nhiều nhất vẫn là minh kính bởi vì minh kính càng bá đạo hơn c ư n g mãnh lực phá hoại càng mạnh mẽ hơn mà ám kính nhưng ở rèn luyện trên thân thể càng hơn một bậc quyền thuật đạt đến ám kính cảnh giới liền có thể cùng hiện nay trong chốn võ lâm cao thủ nhất lưu sánh vai còn hoa kính đó là tầng thứ càng cao hơn quyền thuật cảnh giới hiện tại ta cũng không có đạt đến vì lẽ đó liền không thể các ngươi nói rồi được rồi ngày hôm nay liền giảng tới đây các ngươi cố gắng suy nghĩ một thoáng ta xuất hiện đang giảng giải thái cực quyền quyền lý cùng tu luyện y ế u quyết các ngươi chú ý nghe g i a o xong thái cực quyền vương nhạc trở lại gian phòng vương hân cười nói h ừ cái gì ám kính căn bản là không nhìn ra có cái gì chỗ lợi hại vương hân đi tới đôn đá b ằ n g một bên dùng tay khinh đụng nhẹ đôn đá nhất thời hoàn hảo không chút tổn hại đôn đá lập tức hóa thành như bột mì như thế bột phấn rất xuống a bích con ngươi co r ụ t lại thầm nói thật là lợi hại thật là bá đạo ám kính này nếu như đánh vào người trên người sợ là coi như là thần tiên cũng không cứu sống được a vương hân cũng kinh ngạc nói a đây chính là ám kính thực sự là quá lợi hại ta cũng phải tu luyện a bích ngồi thuyền nhỏ trở lại yến t ử ổ vương ngữ yên cùng a chu đều ở biểu t i ể u thư ngươi cũng tới a phu nhân ngày hôm nay làm sao sẽ làm ngươi đi ra a bích cười nói a bích hiện tại sắc đẹp tuy rằng vương ngữ yên vẫn có một điểm t r i n h lệch thế nhưng đã không cần a chu t r i n h lệch vương ngữ yên cười nói ngày hôm nay mẫu thân đi ra ngoài ta là lén lút chạy đến bất quá đáng tiếc không có nhìn thấy biểu ca mộ dung phục hiện tại vội vàng luyện công cùng tìm cách khôi phục đại yến nơi nào có thời gian cùng vương ngữ yên nói chuyện yêu đ ư ơ n g à? vương ngữ yên nhìn a bích hỏi a bích ngày hôm nay ngươi ở ngươi vương nhạc ca ca nơi đó chơi đến hài lòng sao nói đến vương nhạc a bích đ ố n g nhiên nghĩ đến kinh khủng kia nội gia quyền biểu t i ể u thư ngươi có biết hay không có một loại võ công gọi là nội gia quyền a bích hỏi đến có chút nghiêm túc a chu cũng hiếu kỳ nhìn a bích không biết nàng tại sao hỏi như vậy vương ngữ yên lắc đầu nói không có ta những năm này đọc không biết bao nhiêu bí tịch võ công cùng có quan hệ võ công ghi chép thư tịch có thể nói phàm là này trên đời này võ công cùng môn phái ta đều biết chín năm mười coi như không biết võ công phương pháp tu luyện nhưng là cũng đã từng nghe nói tên thế nhưng chính là chưa từng nghe nói nội ra quyền loại này võ công a bích bày ra quyền cái giá cánh tay vung ra đừng cũng phát sinh một tiếng tiếng vang lanh lảnh nhưng là cùng vương nhạc là không thể sánh bằng a bích tu luyện mấy năm hôn nguyên thung tố chất thân thể tăng cao đã minh kính nhập môn đây chính là nội gia quyền a bích nói rằng nội gia quyền chia làm minh kính ám kính cùng hoa kính ta vừa nay đánh ra chính là minh kính minh kính cương manh bá đạo vương nhạc ca ca triển khai lên toàn bộ không trung đều sẽ nổ tung so với công tử r a chân khí còn lợi hại hơn mà ám kính càng là khủng bố nhẹ nhàng đụng vào đá tảng đá tảng liền sẽ trở thành bột phấn biểu t i ể u thư là bột phấn là cùng bột mì như thế bột phấn không phải mảnh vỡ ta dám khẳng định vương nhạc ca ca so với công tử r a lợi hại hơn a chu c h ấ n kinh đến lớn rồi miệng nhỏ trong mắt tràn ngập kinh hãi thế gian này có bá đạo như vậy võ công sao vương ngữ yên sắc mặt thay đổi đem đá tảng biến thành cùng bột mì như thế bột phấn coi như là thiếu lâm b à n nhược kim cương trưởng cùng cái bang hàng long thập bát trưởng cũng rất khó làm đến phải biết này hai loại t r ư ở n g pháp nhưng là đương kim thế giới bá đạo nhất t r ư ở n g pháp vương nhạc cho vương ngữ yên hình ảnh còn dừng lại ở năm t r ư bốn năm trước, 4 năm trước. vương n h ạ c tuy rằng cũng công pháp không yếu thế nhưng là xa hoàn toàn không phải nàng biểu ca đối thủ nhưng là hiện tại nếu như a bích nếu như nói chính là thật cái kêu biểu ca không phải là đối thủ của vương nhạc không nghĩ tới thế gian này ngoại trừ bắc kiều p h o n g nam mộ dung còn có cao thủ như vậy vương ngữ yên lẩm bẩm nói a bích ngươi biết nội ra quyền phương pháp tu luyện sao vương ngữ yên hỏi vương ngữ yên tuy rằng hỏi ra lời như vậy cảm giác mình rất vô liêm sỉ bởi vì này tương đương với học trộm người khác võ công Bất biểu Bích thể trợ thèm quá vì vương có ca, cũng không khổ giúp ngữ đến đến yên xỉa. A s ca ca ở vương ngữ yên khẩn cầu trong ánh mắt a bích thua trận đến gật đầu nói được rồi a bích đứng lên quyền cái giá bắt đầu biểu diễn thái cực quyền t A hiện đánh tại chính bích biểu diễn thái cực quyền tư thái rất ư u mỹ biểu diễn xong diễn pháp sau khi a bích bắt đầu biểu diễn luyện pháp luyện pháp coi trọng cương nhu cùng tồn tại điều tiết toàn thân khí huyết cuối cùng a bích biểu diễn đấu pháp a bích khí thế biến đổi hoàn toàn không có lúc trước nhu nhược tư thái trở nên cương mánh hung hăng vảnh đúng theo a b í c năm đấm vung vẩy không trung phát sinh đùng đùng tiếng a bích không giống như là đang luyện quyền cũng như là vung lên búa lớn liên tục gõ c h ố n g trận a chu kinh ngạc nói loại này võ công cũng thật là kỳ quái a vương ngữ yên quen thuộc bách gia bí tịch võ công ánh mắt tự nhiên không phải a chu có thể so sánh nàng liếc mắt là đã nhìn ra đến này không phải quyền pháp mà là truy pháp là từ trên chiến trường diễn biến hạ xuống tinh diệu truy pháp n à y truy pháp cương mạnh bá đạo ở hết thể bí tịch võ công bên trong chỉ có thiếu lâm đại kim cương quyền pháp năng so với p h i ế t thân truy chỉ đang truy bàn lan g truy a bích một bên đánh vừa nói ra chiêu thức tên gọi vương ngữ yên nhàn nhạt nói quả nhiên là truy pháp a bích đ ấ u pháp diễn luyện xong thở dài ra một hơi chân bóng trên khuôn mặt lập tức b ư ớ c lên dày đặc m ồ hôi hột luyện công thời điểm a bích đóng lỗ chân lông luyện tập xong phải đèm trong thân thể dư thừa nhiệt lượng sắp xếp ra không có chân khí nhưng lại như n g uy lực cực lớn vũ công thần kỳ thần kỳ nội gia quyền vương ngữ yên bây giờ đối với vương nhạc nội gia quyền càng ngày càng cảm thấy hứng thú ngữ yên ngươi cũng tới mộ dung phục â m thanh truyền đến vương ngữ yên sắc mặt vui vẻ đứng lên đến nhanh chóng đi tới mộ dung phục bên người cao hưng nói biểu ca ngươi cuối cùng cũng coi như trở về biểu ca ta biết vương nhạc tu luyện chính là võ công gì loại này võ công cũng không phải thiếu lâm tẩy t ủ y kinh mà là một loại hoàn toàn mới võ công gọi là nội gia quyền a bích biến sắc mặt vội la lên biểu tiểu thư đây chính là vương nhạc ca ca võ công còn xin đừng nên truyền cho người ngoài chuyển ra ngoài võ công là tối kỵ tuy rằng vương nhạc cũng không có nói với a bích không thể chuyển ra ngoài nội gia quyền bất quá đang ở võ lâm liền muốn thủ võ lâm q u ý củ mộ dung phục không thích hỏi a bích ngươi nói như thế nào ta là người ngoài sao a bích cúi đầu nói rằng xin lỗi công tử gia bất quá này nội gia quyền là vương nhạc ca ca võ công tiết lộ ra ngoài ta hay là muốn đem chuyện nào nói cho vương nhạc ca ca mới được mộ dung phục l ệ n h dên một tiếng hiện tại a bích là càng ngày càng không đem hắn người công tử này ra để vào trong mắt sách mới công bố cầu phiếu cầu thu gom xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư h ổ c ả n s x chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu khiêu chiến thư tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s í c h yên bao tam ca phong tứ ca đem a bích cho bổn công tử nhốt lại mộ dung phục cười lạnh nói nếu vương ngữ yên biết rồi nội ra quyền phương pháp tu luyện vậy cũng không cần a bích lại đi vương nhạc nơi đó vâng công tử ra bao bất đồng cùng phong ba ác lượng a bích hạn chế công tử ra không m u ố n biểu ca không m u ố n a chu cùng vương ngữ yên chăm miệng một lời hô mộ dung phục vung tay lên bao bất đồng cùng phong ba ác đem a bích thả ra ngữ yên nội ra quyền là chuyện gì xảy ra ngươi cho ta giảng giải một chút mộ dung phục hỏi vương ngữ yên đem biết đến nội g i a quyền toàn bộ đem cho mộ dung phục nghe xong sau khi nghe xong mộ dung phục cả kinh nói coi lời này còn có như vậy công pháp tu luyện thực sự là thật thần kỳ bất quá đáng tiếc chỉ có này nội g i a quyền minh kính phương pháp tu luyện ám kính cùng hóa kính nhưng không biết được mộ dung phục nhìn a bích cười nói a bích này nội g i a quyền đối với ta rất trọng yếu chỉ cần ngươi đem ám kính cùng hóa kính phương pháp tu luyện lấy ra ngươi sẽ không còn là ta hiến tử ổ nha hoàn ta trả ngươi thân thể tự do ta biết ngươi yêu thích vương nhạc chỉ cần ngươi là thân thể tự do ngươi liền có thể yên tâm gả cho vương nhạc a bích không nói lời nào mộ dung phục lại nói a bích ngươi cùng a chu từ nhỏ đều là ở ta hiến tử ổ lớn lên tuy rằng các ngươi là nha h o à n thế nhưng ta nhưng cũng chưa hề bạc đ á i các ngươi nói thật hiến tử ổ nhưng là đối với các ngươi có này công ơn nuôi dưỡng cái gọi là công ơn nuôi dưỡng lớn hơn thiền chỉ cần ngươi đem ám kính cùng hóa kính phương pháp tu luyện lấy ra coi như trả lại ta hiến tử ổ ân tình bao bất đồng cùng phong ba ác cũng là một mặt vội vàng nhìn a bích nội ra quyền thần kỳ bọn họ cũng nghe xong bọn họ cũng rất muốn tu luyện này thần kỳ công pháp a bích ở hiến tử ổ ở mười bảy năm có thể nói là tình cảm thâm hậu nàng lao thẳng đến hiến tử ổ xem là ra nhưng là hôm nay mộ dung phục lại làm cho nàng đi thâu vương nhạc công pháp vương nhạc là người yêu của nàng mà hiến tử ổ nhưng là nhà của nàng mộ dung ra đối với hắn có công ơn nuôi dưỡng nàng thật sự không biết nên lựa chọn thế nào nước mắt từ a bích trên mặt rất xuống công tử gia ta đáp ứng ngươi nội g i a quyền phương pháp tu luyện ta hội toàn bộ giao cho ngươi a bích âm thanh rất kiên cường đợi được ngươi bắt được nội g i a quyền công pháp hy vọng ngươi có thể đem ta khế đ ước cho ta từ nay về sau ta a bích cũng không tiếp tục là hiến tử ẩu người cùng mộ dung gia cũng không còn căn hệ công tử gia ta lại cuối cùng gọi ngươi một tiếng công tử gia a chu tỉ tỉ ta phải đi ngươi bảo trọng biểu t i ể u thư ngươi cũng bảo trọng mộ dung công tử a bích cáo tử a bích ôm quyền sau đó nhảy lên trên thuyền nhỏ nhanh nhanh rời đi a bích a chu âm thanh mang theo tiếng khóc ngươi cũng phải bảo trọng a mộ dung phục nhìn a bích đi xa nói rằng hy vọng a bích có thể nhanh lên một chút đem nội ra quyền công pháp giao cho ta đại hội võ lâm liền muốn tổ chức lần này nhưng là ta một cái cơ hội tốt vô cùng biểu mộ i ta ngày mai muốn đi khiêu chiến vương nhạc nhìn nội gia quyền đến cùng làm sao thần kỳ mộ dung phục đống nhiên nói vương ngữ yên biên sắp mặt lớn tiếng nói biểu ca ngươi không nên vọng đậu căn cứ a bích miêu tả vương nhạc nội gia quyền đã đạt đến ám kính cấp độ ngươi mặc dù sẽ bách ra võ học thế nhưng không hẳn là hắn đối thủ hơn nữa đại hội võ lâm liền muốn tổ chức ngươi nếu như bị thương sợ là đối với ngươi rất bất lợi ngươi hiện tại đối thủ lớn nhất là bắc t i ể u phong không phải vương nhạc mộ dung phục tự tin cười nói ta mộ dung phục tinh thông bách ra võ học hơn nữa còn có ra truyền đấu chuyển tinh gì, không hẳn sẽ bại bởi vương nhạc phong tứ ca ta chờ một chút chút một phong khiêu chiến thư cho ngươi ngươi mang đi cho vương nhạc vâng công tử gia phong ba ác gật đầu nói vương nhạc ă n cơm tối ở thư phong tả quyền thuật k ỳ yếu nay bản quyền thuật k ỳ yếu cùng kiếp t r ư ớ c nhưng bất đồng vương nhạc đem chính mình nội ra quyền phương pháp tu luyện cùng cảm lộ toàn bộ viết ra có thể nói như vậy chỉ cần một người đạt được vương nhạc quyền thuật k ỳ yếu làm từng bước tu luyện thành tựu tương lai chí ít là á n g kính nếu như tư c h ấ t cao nói không chắc còn có thể trở thành là hóa kính võ giả vương nhạc ca ca ngoài p h o n g chuyển đến a bích c ấ m thanh vương nhạc cả kinh là a bích muốn như vậy a bích làm sao vẫn không có nghỉ ngơi mở cửa vương nhạc nhìn thấy a bích con mắt xương đỏ hiển nhiên là vừa n ã y đã khóc a bích ngươi làm sao có phải là gặp phải chuyện gì vương nhạc quan tâm hỏi a bích nhìn thấy vương nhạc nước mắt lại lưu lại vương nhạc c a c a a bích bị công tử ra đổi ra không nhà để về ta có thể hay không trụ ngươi nơi này vương nhạc gật đầu nói đương nhiên có thể ta xuất hiện dẫn ngươi đi phòng khách nay mộ dung phục cũng là k h ố n nạn có chuyện gì cũng không thể tìm một mình người tiểu nha hoàn nổi nóng á r a hỏa này vẫn tính là đại danh đỉnh đỉnh nam mộ dung sao a bích nếu không ngươi liền không trở về y i ế n tử ổ liền trụ ở chỗ này của ta đi hắn mộ dung phục nếu như không đồng ý để hắn tìm đến ta an bài xong a bích sau khi vương nhạc lại cho a bích nóng cấm nước vương thiếu hiệp yến tử ổ phong ba ác tới chơi vương nhạc đi ra khỏi phòng nhìn thấy phong ba ác đứng ở ngoài cửa lớn không nên gọi ta vương thiếu hiệp ta vương nhạc không phải người trong giang hồ ngươi trực tiếp gọi ta vương nhạc là có thể vương nhạc đối với yến tử ổ người có thể không có hảo cảm gì ngươi nếu tới tìm a bích liền trở về đi a bích liền trụ ở chỗ này của ta ngươi nếu như không đồng ý liền để mộ dung phục tìm đến ta phong ba ác nhìn vương nhạc cảm giác vương nhạc lại như là một người thư sinh căn bản cũng không có chút nào chỗ lợi hại trên người một điểm chân khí đều không có phong ba ác lắc đầu nói ta lần này đến không phải vì a bích cô nương mà là vì vương nhạc công tử công tử nhà ta ngày mai hội hướng về ngươi phát sinh khiêu chiến đây là khiêu chiến thư vương nhạc cười nói mộ dung phục muốn khiêu chiến ta thực sự là ngạc nhiên ta vương nhạc chỉ là một tiểu nhân vật hắn vì sao phải khiêu chiến ta vương nhạc tiếp nhận khiêu chiến thư vừa nhìn nguyên lai mộ dung phục hy vọng kiến thức nội ra quyền thần kỳ vương nhạc lắc đầu nói khiêu chiến thư ngươi mang về đi ta ngày mai còn muốn đi tô châu phủ tìm tri phủ lý doẫn không có thời gian tiếp đối xử các ngươi công tử phong ba ác trên mặt một trận tức giận vương nhạc công tử ngươi cũng coi như là một đời cao thủ dĩ nhiên không dám ứng chiến chuyến đi liền không sợ người trong giang hồ chuyện cười hơn nữa vương nhạc công tử không ứng chiến chính là xem thường công tử nhà ta ra ngươi cùng công tử nhà ta ra luận võ tin tức xuất hiện đang sợ là đã truyền khắp toàn bộ tô châu một buổi tối thời gian sợ là toàn bộ giang hồ đều sẽ biết ngươi cùng công tử nhà ta luận võ sự tình ngươi nếu như không ư ứng chiến ta xem ngươi sau đó làm sao hành tẩu giang hồ vương nhạc cười nói phong ba ác ta xem nhà ngươi công tử ra đầu vóc đúng là bị lừa đá số một ta không phải người trong giang hồ không có cần thiết dựa theo giang hồ quy củ đến ta chỉ là vương g i a thôn trường thôn không có mấy người biết ta có võ công thứ hai coi như mộ dung phục thắng ta có thể thế nào lẽ nào hắn chính là đệ nhất thiên hạ mộ dung phục thắng ta người trong giang hồ chỉ có thể a i hắn lấy lớn ép nhỏ ỉ vào võ công cao cường đến bắt nạt một cái thôn phu nếu như thua đều sẽ mặt mũi mất hết bất quá hắn mộ dung phục hy vọng bị đoán dâm mặt ta sẽ t ắ c thành hắn thời gian liền định ở chiều nay các người đi tuyên truyền một thoáng để tô châu phụ cận giang hồ nhân sĩ đều tới rồi nhìn này một hồi long trọng l u ậ n võ ha ha vương nhạc âm thanh truyền khắp toàn bộ vương gia thôn tất cả mọi người biết rồi ngày mai mộ dung phục muốn tới khiêu chiến vương nhạc mộ dung phục à, vậy cũng là trong chốn giang hồ cao thủ hàng đầu hắn dĩ nhiên tới khiêu chiến trường thôn thực sự là khó mà tin nổi người trong thôn biết vương nhạc biết võ công thế nhưng nhưng lại không biết võ công của hắn mạnh bao nhiêu rất nhiều người đều cho rằng vương nhạc chỉ là biết một chút trang giá b ả thức m à thôi ở các thôn dân trong lòng tu luyện r a chân khí vương sơn mới là vương gia thôn đệ nhất cao thủ phong ba ác hiện tại có chút hối hận rồi không biết lần này khiêu chiến vương nhạc là đối với là sai đối với mộ dung phục đến nói cho cùng là tốt hay xấu a bích nhìn vương nhạc hỏi vương nhạc ca ca ngươi thật sự muốn ưng c h i ế n vương nhạc gật đầu nói hắn mộ dung phục đều đánh tới cửa rồi lẽ nào ta còn muốn làm con r ù a đen rút đầu sao yên tâm đi a bích ta bây giờ cùng mộ dung phục là một cấp độ võ giả ta sẽ không thua cho hắn kỳ thực ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút mộ dung thế g i a đấu c h u y ể n tinh di là cỡ nào lợi hại a bích lắc đầu nói vương nhạc ca ca ta không phải lo lắng ngươi ta biết nội ra quyền thần kỳ ngày mai luận võ nhất định là ngươi thắng bất quá ta hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu t ì n h mộ dung ra dù sao đối với ta có ân vương nhạc gật đầu nói hừm yên tâm đi ta hiểu rồi bất quá ngày mai thắng người có thể không phải ta dù sao chiến đấu trước đó bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh ha ha tô châu cái bang phân đà một cái cái bang đệ tử lấy ra b ổ câu đưa thư đem ngày mai nam mộ dung khiêu chiến trưởng thôn vương nhạc sự t ì n h báo cáo cho cái bang tổng đà những môn phái khác đệ tử cũng r ồ n dập lấy ra phương thức liên lạc báo cho nam mộ dung khiêu chiến vương nhạc sự t ì n h trong lúc nhất thời tên vương nhạc bay về phía đại giang nam bắc không chỉ toàn bộ đại tống coi như đại liêu cùng tây hạ cũng biết trưởng thôn tên vương nhạc cái bang tổng đà bang chủ kiều phong cùng chín đại trưởng lao chính đang thương nghị đại hội võ lâm sự tỉnh báo ban g chủ tô châu phân đà truyền tin một cái cái bang đệ tử đi tới tiều phong biến sắc mặt lẽ nào là tô châu phân đà xảy ra vấn đề rồi tiếp nhận giấy viết thư vừa nhìn tiều phong cười nói nam mộ dung dĩ nhiên khiêu chiến một cái trường thôn thực sự là có chút ý nghĩa xem ra cao thủ đều là ẩn dấu ở dân gian vị trưởng thôn này vương nhạc đáng giá mộ dung phục khiêu chiến cái k i a chính là không kém gì mộ dung phục cao thủ ở kiêu phong trong lòng Toàn bộ Trung Nguyên bộ đáng giá Nam Mộ Dung khiêu Nam Dung chiến cao tiếc h chỉ có chính mình h ủ cũng có mà t ô Không khác nghĩ Châu hiện nhìn Tô trưởng giấy tới xuất một lại cái. i Các lao v t thư đều nợ nụ ư ờ i cho rằng này Nam Mộ Dung Mộ vô sự tổng ì gì. gì. m một làm việc, với ngươi cẩn thận đi khiêu chiến một cái đối ngươi lợi tiếc, Chuyện cẩn có thận trưởng thôn làm gì? Chuyện này đối với ngươi có ích gì? Đáng ít đà rời đi tô châu quá xa không phải vậy ta thật sự muốn mau chân đến xem này một hồi quyết đấu tiều phong trong mắt mang theo tiết v ố i chấp pháp trưởng lão trăm đời kính nói rằng ban g chủ chúng ta vẫn là thương nghị đại hội võ lâm sự tình đi t i ể u phong gật đầu nói được đại liêu hoàng đế cũng chịu đến tin tức biết rồi đại tống ra một cái cùng bắc tiểu phong nam mộ dung nổi danh c a o thủ nay đại tống cũng thật là gia nhân tài a hoàng đế thở dài nói tây hạ nhất phẩm đường cũng thu được tin tức vương nhạc tin tức cá nhân xuất hiện ở bọn họ mời chào trong danh sách tây hạ hoàng cung lý thu thủy trầm m ặ t hỏi xuất hiện tại trung nguyên có tình huống thế nào phía dưới người hồi đáp đại tống xuất hiện một người thiếu niên cao thủ vương nhạc nam mộ dung đem khiêu chiến hắn lý thu thủy một đạo bạch hồng t r ư ở n g lực đánh ra trực tiếp đem báo cáo tình báo nhân viên đánh gục h ừ rắc r ư ỡ i ta để ngươi tìm hiểu trung nguyên tình huống ngươi liền cho ta những này ta cần cô tô vương ra cùng phái tiêu giao tin tức người đến lại đi cho ta tìm hiểu còn có thiên sơn linh thiếu cung tin tức cũng không muốn b u ô n g tha vâng người phía dưới kinh hồn bạt vía đi ra ngoài cầu phiếu cầu thu gom xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hồ càn Sụ. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy hai quyền tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s í c kiên ngày thứ hai buổi chiều vương gia thôn mười dặm ở ngoài trên đất trống vương nhạc đã đứng ở chỗ này chờ đợi đã lâu vương gia thôn hết thạy thôn dân đều tới rồi hơn nữa tô châu cảnh nội có thể chạy tới võ lâm nhân sĩ đều đến nam mộ dung cùng người luận võ vậy cũng là khó gặp nhìn vương nhạc trên người mặc ra thú áo đôi u ngắn đứng ở trên đất trống thấy thế nào đều không giống như là một cao thủ a thiếu niên này chính là vương nhạc không nhìn ra có cái gì lợi hại a đúng đấy ngươi nhìn hắn một mặt tính trẻ con coi như từ nương thai bắt đầu tu luyện có thể thật lợi hại này vương nhạc sợ là muốn mất mặt hắn làm sao có khả năng thắng được nam mộ dung vương nhạc trưởng thôn cũng thật là không may lại bị nam mộ dung rơi xuống khiêu chiến thư ai hy vọng nam mộ dung hạ thủ lưu t ì n h không muốn lấy tính mạng của hắn người ở chỗ này không có một người cho rằng vương nhạc sẽ thắng nhìn một chút mặt trời vương nhạc bất m a n nói nam mộ dung làm sao một chút thời gian quan niệm đều không có lẽ nào hắn không biết đến muộn là rất không lễ phép sự tình sao một trận tiếng ở mỹ truyền đến mộ dung phục đến rồi mộ dung phục toàn thân áo trắng phía sau theo vương ngự yên cùng a chu còn có bao bất đồng cùng phong ba ác mộ dung phục nhấc theo trường kiếm chuẩn bị lên sân khấu vương ngự yên đ ố n g nhiên dặn dò biểu ca cẩn thận nếu như không địch lại trực tiếp chịu thua bại bởi thần kỳ nội gia quyền không mất mặt mộ dung phục cũng cho là như vậy hắn coi như là thua cũng chỉ là bại bởi nội gia quyền mà không phải bại bởi vương nhạc nếu là có nội gia quyền công pháp thành tựu của hắn tuyệt đối ở vương nhạc bên trên vương nhạc chỉ là số may đạt được nội gia quyền công pháp mà thôi công tử gia cẩn thận a chu ba bất đồng phong ba ác đều là một mặt lo lắng vương nhạc nhìn mộ dung phục lên sân khấu cười nói mộ dung công tử chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đánh đi đánh xong thật về nhà ăn cơm tối vì ngày hôm nay l u ậ n võ ta nhưng là từ chối đi trọng yếu công tác vương nhạc thanh âm không lớn thế nhưng là rõ ràng truyền đạt đến mỗi một cái võ giả trong hai hiểu võ công người đều là biến sắc mặt vương nhạc nói chuyện có thể không dùng chân khí dùng chân khí truyền âm ở đây rất cao bao nhiêu tay đều có thể làm được thế nhưng nếu không dùng chân khí nhưng không có một người có thể làm được vương nhạc như vậy còn chưa mở chiến vương nhạc phần này trưởng khống âm thanh công pháp cũng đã thuyết phục rất nhiều người vương nhạc không nghĩ tới m ư i bốn năm không gặp võ công của ngươi dĩ nhiên đạt đến mức độ như thế thực sự là thật đáng mừng a mộ dung phục cười nói bốn năm trước vương nhạc ở trong mắt hắn chỉ có điều là một cái không đáng chú ý võ giả thế nhưng ngày hôm nay cũng đã có thể cùng hắn nam mộ dung sánh vai thực sự là tạo hóa t r e o người a vương nhạc cảm nhận được mộ dung phục trong thân thể chân khí gọn sóng cười nói ngươi cũng không kém chân khí so với bốn năm trước càng thêm chất phác nghĩ đến võ công cũng là tiến nhanh đi vương nhạc điều động khí huyết khí huyết lưu động thanh ở đây hết thể võ giả đều có thể nghe được n à y khí huyết điều này có thể lượng quả thực ngượng ngác mộ dung phục kinh ngạc nói ngươi không dụng binh khí vương nhạc nói ta luyện quyền nội ra quyền người tu luyện toàn thân đều là vũ khí vậy thì phải tội mộ dung phục đi ra ngoài trường kiếm triển khai khinh công một đạo kiếm khí lại như trần nhạc công tới vương nhạc khẽ mỉm cười kiếm khí công kích bất quá là lãng phí chân khí mà thôi có hoa không quả ta hiện tại thân thể coi như là chân ướt chân giáo cũng chưa chắc bị thương huống chi chỉ là kiếm khí kiếm khí hoa ở vương nhạc trên người người chung quanh đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi nhưng là khi kiếm khí bị chấn bể thời điểm bọn họ kinh ngạc thốt lên lại như là bị tóm lấy cái cổ con vịt âm thanh im bật đi phong ba ác biến sắc mặt nói rằng biểu tiểu thư công tử r a kiếm khí nhưng là sắc bén dị thường tại sao nhưng liền vương nhạc thân thể đều không phá ra được lẽ nào hắn tu luyện thiếu lâm kim cương bất hoại thần công những võ giả này ý thức ở trong có thể chống lại mộ dung phục kiếm khí cũng chỉ có kim cương bất hoại thần công vương ngữ yên lắc đầu nói không phải hộ thể thần công mà là vương nhạc thân thể quá mạnh mẽ để phòng ngự cũng kinh người bình thường công kích căn bản là vô dụng đây chính là nội gia quyền thần kỳ hộ thể thần công có t r á o môn thế nhưng nội gia quyền nhưng không có mộ dung phục như là một con bướm Ở vậy ư ơ n nhạc bên n g liền coi là tỉ mỉ tỉ mỉ võ giả tấm lòng trong lúc đó người tận đích quốc mộ dung phục tốc độ của ngươi quá chậm công kích như vậy không đả thương được ta nhanh hơn chút nữa vương nhạc âm thanh nhàn nhạc truyền ra hoa、wow. chu vi võ giả một trận náo động vương nhạc tốc độ quá nhanh mỗi một lần di động sau đều trở lại tại chỗ làm cho người ta cảm giác thật giống là không động tới nhưng là mộ dung phục công kích chính là không đả thương được hắn này liền khá là quỷ dị này vương nhạc là người là quỷ vương ngữ yên một mặt lo lắng vương nhạc vẫn không có r a tay cũng đã đứng ở thế bất bại vương nhạc tốc độ quá nhanh mộ dung phục công kích không có một chút nào tác dụng kỳ thực vương nhạc khinh công chưa chắc có mộ dung phục được nếu như cản mấy chục giảm lộ vương nhạc tuyệt đối thua thế nhưng tấm lòng trong lúc đó né tránh mộ dung phục liền thúc ngựa cũng không đổi kịp biểu tiểu thư người giúp một chút công tử ra đi lần này đi công tử ra thua chắc rồi phong ba ác lo lắng nói vương ngữ yên cũng là một mặt lo lắng nhưng là ta đối với nội gia quyền là kiến thức nửa vời căn bản liền không biết nên giúp thế nào a vương nhạc lớn tiếng cười nói mộ dung phục ta xem ngươi từ bắt đầu đến hiện tại đã sử dụng không xuống ba mươi loại võ công nhưng là ngươi nhưng là mọi thứ lơ là trận chiến đấu này ngươi không có một chút nào thắng cơ hội nếu ngươi muốn gặp gỡ một thoáng nội gia quyền ta sẽ tắc thành ngươi xem ngươi có thể đỡ được ta mấy quyền vương nhạc trên người ám kính bạo phát không khí chung quanh như bị vô số kim châm đâm thủng bắt đầu v ạ n mẹo ám kính bạo phát miệng nam mô bụng một bồ dao găm vương ngữ yên thay đổi sắc mặt biểu ca cẩn thận đó là nội gia quyền ám kính vương nhạc cười to nói nội ra quyền cương nhu cùng tồn tại minh kính ám kính chuyển hóa do tâm há lại là các ngươi có thể suy đoán được một quyền vung ra không khí chung quanh lập tức nổ tung cú đấm này là thuần dương mạnh mẽ đã đem minh kính triển khai đến đỉnh cao mộ dung phục dơ kiếm chống đối vờ ảnh mộ dung phục bị đẩy lui tiếp theo quyền kỉnh về phía sau bay đi hy vọng có thể cùng vương nhạc kéo dài khoảng cách giang giác. mộ dung phục trường kiếm nát ở trong tay chỉ còn dư lại chua kiếm hơn nữa mộ dung phục cầm kiếm tay hổ khẩu đã nứt ra chảy ra máu tơi ư đến thậm chí toàn bộ cánh tay cũng đã ma túy vương nhạc cười lạnh nói mới nhận ta một quyền liền muốn đi ta làm sao có thể để ngươi rời khỏi vũ bộ vương nhạc triển khai vũ bộ lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt biến mất rồi sau đó lập tức xuất hiện ở mộ dung phục trước người quyền thứ hai vương nhạc cánh tay đã biến thành màu xanh lâu nổi gân xanh như thép toàn bộ cánh tay đầy đủ đánh một vòng so với bắp đùi còn lớn hơn lần này vương nhạc đánh ra ám kính vương ngữ yên sắc mặt thay đổi nàng biết cú đấm này biểu ca tuyệt đối không tiếp nổi vương nhạc quá mạnh mẽ sức mạnh quá cuồng bạo căn bản không phải người bình thường có thể chống đối biểu ca là ám kính dùng đấu chuyển tinh di vương ngữ yên cũng không biết mộ dung ra đấu chuyển tinh di có thể hay không rời đi nội ra quyền ám kính thế nhưng hiện tại cũng không có những biện pháp khác mộ dung phục thay đổi sắc mặt p h u n một ngụm máu lớn tiếng quát đấu chuyển tinh di vương nhạc cười lạnh nói đấu chuyển tinh di là dùng để đàn hồi chân khí đối với ám kính chưa hẳn hữu dụng ẩm mộ dung phục hộ thể chân khí bị đánh tan đấu chuyển tinh di chưa thành công rời đi ám kính vương công tử hạ thủ lưu tình vương ngữ yên lớn tiếng nói vương nhạc nắm đấm cách mộ dung phục thân thể còn có bán thốn địa phương ngừng lại quyền kính đem này một khối quần áo chấn động đến mức nát tan ở mộ dung phục trên d a lưu lại một cái rõ ràng màu đỏ quyền ấn vương nhạc thu hồi nằm đấm cánh tay lại khôi phục n g u y ê n dạng da rẻ bạch như ngà voi tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang mộ dung phục ngày hôm nay xem ở vương cô nương mặt m ũ i ta tha ngươi vương nhạc nhìn mộ dung phục cười lạnh nói đáng tiếc nam mộ dung danh không phó thực ngay cả ta cái này vô danh tiểu tử hai quyền đều không tiếp nổi vương ngữ yên đi tới đối với vương nhạc nói vương công tử biểu ca ta đã thua ngươi liền ít nói vài câu đi vương nhạc cười nói hay hay ta liền bất tranh cãi một tí phong ba ác cùng bao bất đồng đem mộ dung phục nâng dậy đến hỏi công tử gia ngươi thế nào không có chuyện gì mộ dung phục trong mắt tràn ngập oán độc nhìn vương nhạc hận không thể đem chém thành muôn mảnh ngày hôm nay chống đỡ nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ trước mặt hắn mộ dung phục mặt mụi nhưng là mất hết những này khuất nhục đều là vương nhạc cho hắn vương nhạc không để ý mộ dung phục ánh mắt mà là cười n h ạ t nói mộ dung phục không muốn cho rằng đẩy một cái nam mộ dung tên gọi liền đệ nhất thiên hạ bắc kiều phong là kiều phong một quyền một trưởng đánh ra đến xứng danh nhưng là ngươi này nam mộ dung tên gọi là cha ngươi mộ dung bác l i ề u đưa cho ngươi trong trốn giang hồ cao thủ nhiều như cá giết sang sông ta biết cao thủ tuyệt đỉnh một đôi tay đều đến không hết những cao thủ này bóp chết ngươi như uống nước như thế ung dung sau đó khiêm tốn một chút vương nhạc nhìn vương ngữ yên một chút đi tới bên người nàng nhỏ giọng nói vương cô nương ngươi vì biểu ca ngươi trả giá nhiều như vậy không hẳn đăng giá chờ đến vương nhạc rời đi người chung quanh mới phục hồi tinh thần lại vương gia thôn người đều hét to trưởng thôn thật là lợi hại trưởng thôn là cao thủ chân chính a nam mộ dung ừ thực sự là bạch mù cái tên này quả thực không đỡ nổi một đòn từ nay về sau cũng không còn nam mộ dung sau đó chỉ có nam vương nhạc trưởng thôn vương nhạc quả nhiên là ẩn sĩ cao thủ a này vừa đứng quả nhiên rất đặc sắc chu vi những người võ lâm này sĩ nhất thời sôi sùng sục biểu ca chúng ta trở về đi thôi vương ngữ yên nhỏ giọng nói phong ba ác cũng nói đúng công tử gia chúng ta trở về đi thôi c h ờ luyện được rồi võ công trở lại tìm vương nhạc không m u ộ n mộ dung phục tóc thai bù s ù tọa ở trên thuyền bên người ngồi vương ngữ yên a ta mộ dung phục thiên tư ngang dọc tu luyện bách gia võ học dĩ nhiên bại bởi vương nhạc một cái vô danh tiểu tử ta không cam lòng ta không cam lòng a mộ dung phục giống to vương ngữ yên nói biểu ca ngươi chỉ là bại bởi nội gia quyền nếu là có nội gia quyền công pháp ngươi nhất định có thể trở thành là so với vương nhạc cao thủ còn lợi hại hơn thuyền tới gần yến tử ổ thời điểm mộ dung phục nhìn thấy thân mặc trang phục màu xanh lục a bích mộ dung phục trong mắt thả ra nóng rực ánh sáng a bích trở về nhất định là bắt được nội ra quyền công pháp mộ dung phục trong lòng lớn tiếng kêu lên không thể chờ đợi được nữa về phía trên bờ phóng đi sách mới công bố cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám vương nhạc sự phẫn nộ tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s i kiên a bích nội g i a quyền công pháp tới tay sao mộ dung phục sau khi lên bờ tiêu vội hỏi a bích cũng không có lấy ra quyền phổ mà là hỏi mộ dung công tử ta khế ước đây mộ dung phục nói bao tam ca đem khế ước cho nàng a bích bắt được khế ước mới đưa quyền thuật kỷ yếu giao cho mộ dung phục mộ dung phục đ ặ t được quyền thuật kỷ yếu không thể chờ đợi được nữa mở ra nhìn thấy nội g i a quyền hệ thống tu luyện lý luận cùng phương pháp tu luyện mộ dung phục lớn tiếng cười nói ha ha đúng là quyền phổ nội gia quyền đúng là thái thần kỳ chỉ cần có này nội gia quyền ta mộ dung phục nhất định sẽ tung hoành thiên hạ khôi phục đại yến cũng lại không là giấc mơ a bích mắt l ạ n h nhìn mộ dung phục một chút nói rằng mộ dung công tử nếu ngươi chiếm được thứ hắn mong muốn vậy ta cáo tử bao bất đồng cùng phong ba ác tay đẻ ở trên chuỗi kiếm chỉ cần mộ dung phục một câu nói bọn họ liền sẽ xuất thủ đánh giết a bích mộ dung phục cười nói làm cho nàng đi thôi nàng trộm lấy vương nhạc quyền phổ liền coi như chúng ta không giết nàng vương nhạc cũng sẽ không bỏ qua cho nàng a bích leo lên thuyền nhỏ tâm tình một trận u n g dung nàng sau đó là một cái người tự do cùng yến t ử ổ cùng mộ dung ra cũng không còn chút nào quan hệ nhưng là nàng làm sao đi đối mặt vương nhạc đây vương nhạc ca ca a bích có lỗi với ngươi a bích thầm nói chỉ có đời sau mới có thể làm thê tử của ngươi a bích còn không biết nàng đem nội ra quyền quyền phổ cho mộ dung p h ủ tương lai hội tạo nên làm sao mạnh mẽ quái vật đến thời điểm kiều phong đoàn dự cao thủ như vậy đều không phải địch thủ của hắn tiến từ ổ mộ dung phục cầm quyền phổ say x ư a ngon lành mà nhìn về phía từ đạt được nội gia quyền công pháp thời khắc này lên mộ dung phục vận mệnh đem hoàn toàn thay đổi biểu mộ này nội gia quyền quả nhiên thần kỳ ta sau đó chủ tu nội gia quyền sau đó phụ tu chân khí tương lai nhất định sẽ vô địch thiên hạ mộ dung phục â m thanh có chút kích động hắn hiện tại có chút cảm tạ vương n h ạ c nếu không là vương n h ạ c hắn cũng học tập không tới cao như vậy thâm quyền thuật vương ngữ yên cũng mê mội khắp nơi nội ra quyền hệ thống tu luyện bên trong biểu ca này nội ra quyền cấp độ rõ ràng chỉ cần làm từng bước tu luyện liền nhất định có thể trở thành là ám kính v õ giả nhưng là muốn trở thành hóa kính v õ giả sẽ không có như vậy dễ dàng hơn nữa này quyền thuật k ỳ yếu bên trong cuối cùng hai cái cấp độ đan kính cùng trí cường chi đạo càng là chỉ là t ạ một cái tên gọi cùng giới thiệu tóm tắt căn bản không có một chút nào tu luyện pháp ta nghĩ cuối cùng này hai tầng công pháp nhất định ở a bích hoặc là vương nhạc trong tay mộ dung phục lắc đầu nói này chữ viết là vương nhạc ta nghĩ vương nhạc nhất định không có đem đan kính cùng trí cường chi đạo công pháp viết lên hiện tại vương nhạc cũng là ám kính mà thôi đợi được ta trở thành ám kính tự nhiên có thể đánh bại hắn đến thời điểm lại tìm hắn đòi hỏi không m u ộ n càng là cao thâm công pháp càng rất ít ghi chép người tu luyện đều là khẩu khẩu tương truyền ghi chép trong đầu nhưng là bọn họ làm sao biết kỳ thực vương nhạc cũng không biết mặt sau nên như tu luyện đ a n kính hắn chỉ có một cái mơ hồ khái niệm còn cái kia trí cường chi đạo đánh phá hư không có thể thấy thần cảnh giới vương nhạc cũng là hai mắt tối thui vương nhạc một bên tu luyện một bên nghiên cứu có thể nói là vớt tảng đá qua sông a bọn họ đạt được quyền phổ đã là vương nhạc hội toàn bộ muốn nói vương nhạc so với bọn họ cái kia cũng chính là so với bọn họ nhiều hơn một chút nội ra quyền gốc gắt cùng kiến thức dù sao thanh chưa dân sơ nhưng là nội gia quyền người tu luyện h i ệ n lộ tài năng thời đại hiểu rõ minh kính phương pháp tu luyện sau mộ dung phục nhanh chóng tu luyện mộ dung phục vốn là thông minh tuyệt đỉnh chỉ là không có kiểu phong trời sinh thần lực mà thôi hiện tại mộ dung phục có nội gia quyền gian luyện gân cốt gian luyện khí huyết tương lai nhất định sẽ vượt qua t i ể u phong mộ dung phục vốn là kiến thức liền cao hơn nữa vương ngự yên cái này thiên tài võ học chỉ điểm mộ dung phục rất nhanh sẽ tiến vào minh kính cấp độ vương gia thôn vương nhạc xem sách trong phòng a bích lưu lại thư trong lòng cảm giác khó chịu a bích lại ta cùng mộ dung phục luận võ thời điểm đem ta quyền thuật k ỳ yếu lấy đi vương nhạc cũng không trách a bích dù sao a bích cũng có nỗi niềm khó nói húng chi vương nhạc mệnh là a bích cứu không cần nói một q u y ề n quyền thuật k ỳ yếu coi như a bích muốn vương nhạc tất cả vương nhạc cũng sẽ không chút do dự dâng a bích nhất định là đi tới hiến tử ổ mộ dung phục có thể hay không xuống tay với nàng vương nhạc biến sắc mặt mộ dung phục nhưng là lòng dạ độc á c vì khôi phục đại yến chuyện gì đều làm được đi ra không được ta phải đến tìm nàng vương nhạc nhanh chóng ra ngoài lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tô châu bên hồ nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ thuyền nhỏ tốc độ do chậm biến nhanh cuối cùng tốc độ càng lại như m ũ i tên rời cùng hướng về yến tử ổ v ạ c tới a bích vương nhạc đi tới yến tử ổ la lớn vương nhạc đến rồi bao bất đồng cùng phong ba ác nhanh chóng tới rồi lớn tiếng nói vương nhạc a bích không có ở ta hiến tử ổ ngươi cũng không nên ỉ vào võ công cao cường là có thể muốn làm gì thì làm vương nhạc lạnh lùng nói mộ dung phục ta biết ngươi ở đây lan ra đây cho ta mộ dung phục mang theo vương ngữ yên đi ra vương nhạc luận võ ta thua ngươi ngươi còn muốn muốn thế nào chẳng lẽ còn muốn tới ta hiến tử ổ d i ế u võ dương oai hay sao mộ dung phục lạnh giọng hỏi hiện tại mộ dung phục võ công tuy rằng không bằng vương nhạc thế nhưng hắn đạt được nội ra quyền công pháp tương lai vượt qua vương nhạc là chuyện sớm hay m u ộ n a bích ở nơi nào vương nhạc lớn tiếng hỏi a bích đem ta quyền phổ lấy đi nàng lưu lại tin nói đến yến tử ổ mộ dung phục nhanh lên một chút đem a bích giao ra đây không phải vậy lao tử hủy đi ngươi yến tử ổ ngươi chẳng lẽ còn vẫn đúng là cho rằng ta không dám giết ngươi mộ dung phục sắc mặt một trận tái nhợt nhưng là đối mặt vương nhạc cường thế nhưng tạm thời không thể làm gì dù sao vương nhạc hiện tại võ công cao hơn hắn quá nhiều nhường n h ị chỉ có thể nhịn để vương nhạc nhìn vương ngữ yên hỏi vương cô nương nói cho ta a bích ở nơi nào nói thật sự một quyển quyền thuật k ỳ yếu ta còn thật không có để ở trong mắt các ngươi đạt được nội ra quyền công pháp ta liền không truy cứu thế nhưng nhất định phải đem a bích giao ra đây không nên ép ta giết người vương ngữ yên nói rằng vương nhạc công tử lúc trước a bích xác thực đã tới chim én bất quá rất nhanh sẽ rời đi hiện tại chúng ta cũng không biết nàng ở nơi nào vương nhạc gật đầu nói đã như vậy vậy ta cáo tử bất quá các ngươi tốt nhất cầu khẩn a bích không nên gặp chuyện xấu không phải vậy ta hội trở lại vương nhạc biết vương ngữ yên là sẽ không nói khoác hiện tại không thể uống mộ dung phục lãng phí thời gian vẫn là sớm một chút tìm tới a bích cho thỏa đáng nhìn vương nhạc rời đi phong ba ác lớn tiếng nói công tử ra này vương nhạc đúng là quá kiêu ngạo dĩ nhiên tới rồi chúng ta hiến tử ẩu ngang ngược mộ dung phục lạnh lùng nói hắn có cái bản lĩnh bất quá buồn công tử sớm muộn muốn hắn hối hận vương nhạc rời đi yến tử ổ khắp nơi tìm kiếm a bích thế nhưng đều không có tìm được a bích bóng người a bích có thể ở nơi nào vương nhạc trong lòng tràn ngập lo lắng có thể tìm địa phương vương nhạc đều tìm vương nhạc nhắm mắt lại về suy nghĩ một chút cuối cùng trong lòng sáng lời mặt đông ta cùng a bích lần thứ nhất gặp mặt địa phương nếu như ta là a bích nhất định sẽ đi chỗ đó vương nhạc tăng nhanh tốc độ hướng đông diện chạy đi ở bên hồ vương nhạc rốt cục nhìn thấy a bích bóng người a bích tay cầm trường kiếm chính đang hướng về cái cổ vung tới vương nhạc biến sắc mặt nhặt lên một cục đá vận trên ám kính đánh ra v à n h cục đá vỡ rơi mất trường kiếm vương nhạc đi tới a bích bên người lớn tiếng a bích ngươi làm cái gì vậy tại sao phải làm như vậy việc ngốc a bích khóc dòng nói vương nhạc ca ca a bích có lỗi với ngươi ta trộm ngươi nội ra quyền công pháp giao cho mộ dung phủ vương nhạc đem a bích ôm vào trong ngực an ủi ngươi nha đầu ngốc này một quyển quyền pháp mà thôi nơi nào có ngươi nói trọng yếu như vậy đối với ta mà nói a bích n g ư ờ i mới là quan trọng nhất hơn nữa cái kia bản nội gia quyền công pháp cũng chỉ là ta bình thường một ít tâm đắc có nhiều chỗ không hẳn hợp lý chỉ có thể coi là cái bán thành phẩm ha ha mộ dung phục muốn tu luyện tương lai tối thành tựu lớn cũng chính là giống như ta ám kính mà thôi a bích nằm ở vương nhạc trong lồng ngực nhỏ giọng hỏi vương nhạc c a c a ngươi thật sự không trách ta vương nhạc cười nói nội gia quyền công pháp ta có thể tả rất nhiều bản thế nhưng a bích cũng chỉ có một cái đi chúng ta về nhà vương nhạc lôi kéo a bích tay hướng về vương g i a thôn đi đến hiện tại bọn họ cùng yến tử ổn mộ dung phục ra cũng không còn chút nào quan hệ có thể quá bọn họ bình tĩnh tháng ngày vương nhạc tìm tới tô châu c h i phủ lý d u ẫ n phân ra một chút lợi ích sau rốt cục giải quyết nước tương cùng ngũ vị hương đ ổ gia vị phương pháp phối chế sự t ì n h vốn là lý d u ẫ n là muốn có được phương pháp phối chế thế nhưng vương nhạc lộ một tay công phu sau khi nhất thời bị làm cho khiếp sợ chỉ có thể thỏa hiệp. vương nhạc ngoại trừ luyện công chính là mang theo a bích khắp nơi đi một chút còn có chính là giáo một thoáng trẻ con trong thôn luyện võ những đứa bé này đợi được lớn lên tương lai nhất định sẽ trở thành minh kính thậm chí ám kính võ giả chỉ có đời kế tiếp mạnh mẽ vương g i a thôn mới có thể mạnh mẽ tâm thần yên tĩnh lại vương nhạc thậm chí mỗi một ngày đều có thể cảm giác võ công tiến bộ về sức mạnh tuy rằng không có rõ ràng tăng cường thế nhưng đối với thân thể trưởng không nhưng càng ngày càng thuận buồn xuôi gió vương nhạc bây giờ có thể khống chế toàn thân mỗi một nhanh xương cốt bắp thịt thậm chí tim đập còn có huyết dịch lưu động tỉ mỉ cảnh giới đã hoàn toàn đại thành một quyền một ước chiêu thức gian căn bản là sẽ không lãng phí một tia sức mạnh vương nhạc ca ca ngày hôm nay á chu tỉ, tỉ tỉ tìm đến ta hắn nói mộ dung phục muốn đi tham gia thái sơn đại hội võ lâm hơn nữa hắn cùng biểu tiểu thư cũng sẽ cùng đi ngày này a bích đ ố n g nhiên hội vương nhạc nói rằng vương nhạc rõ ràng a bích dí tứ ngươi lo lắng a chu a bích gật đầu nói Ừm. ta cùng a chu tỷ tỷ từ nhỏ ở hiến tử ổ lớn lên có thể nói là tình cùng tỷ muội lần này đi thái sơn ta sợ nàng gặp nguy hiểm biểu tiểu thư có nguy hiểm mộ dung phục sẽ xuất thủ thế nhưng a chu tỷ tỷ có nguy hiểm hắn liền chưa chắc sẽ ra tay rồi vương nhạc gật đầu nói đã như vậy vậy chúng ta liền cùng đi chứ hiện tại mộ dung phục võ công sợ là lại tăng cường lần này ta sẽ không để cho hắn trở thành minh chủ võ lâm ta tuy rằng không để ý nội ra quyền truyền ra ngoài thế nhưng cũng tuyệt đối cho phép hắn dùng võ công của ta đi rêu giao cách đại hội võ lâm còn có một quang thời gian vì lẽ đó vương nhạc cùng a bích đều không phải rất gấp vương nhạc trên người mặc vừa vặn ra thú quần áo a bích một thân màu trắng nữ thức võ giả phục khiến người ta nhìn đều sẽ cảm giác ánh mắt sáng lên mang theo bạc vương nhạc cùng a bích rời đi vương g i a thôn hướng về thái sơn chạy đi cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín đại hội võ lâm chương mười mộ dung chiến kiều phong chương mười một lại bại mộ dung tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s í c h yên hắn là vương nhạc là trưởng thôn vương nhạc trong đám người có người phát sinh kinh ngạc thốt lên những người này đều là tô châu một vùng võ giả bọn họ đều xem qua mộ dung phục cùng vương nhạc l u ậ n võ tuy rằng hiện tại vương nhạc là một con tóc ngắn thế nhưng trên người d a thú y và khí chất nhưng không có biến cái gì ngươi nói này ăn mặc d a thú y thiếu niên chính là chiến thắng mộ dung phục vương nhạc làm sao có khả năng hắn thái tuổi trẻ rất nhiều người cũng không tin vương nhạc thái tuổi trẻ vương nhạc võ công đạt đến ám kính cấp độ một thân nội gia quyền tương đương thuần t h ủ huyết nhục tinh khiết dáng vẻ xem ra trẻ lại không ít hai mươi tuổi vương nhạc xem ra cũng chính là mười bảy mười tám tuổi thiếu niên mà thôi tiều phong cũng khiếp sợ nhìn vương nhạc thầm nói hắn chính là vương nhạc thực sự là anh hùng xuất thiếu niên vương nhạc đi tới cách mộ dung phục mười trượng địa phương xa dừng lại mặt mỉm cười nói mộ dung phục ngươi để a bích trộm võ công của ta bí tịch ta không trách ngươi ngược lại tương lai ta cũng là muốn thu đồ nội g i a quyền sớm muộn cũng sẽ truyền ra ngoài nhưng là ngươi ủy vào võ công của ta tới tham gia đại hội võ lâm thì không nên huống chi minh chủ võ lâm vị trí là đáng tôn sùng cỡ nào không chỉ quan hệ đạo toàn bộ võ lâm an n g uy còn muốn thống lĩnh quần hùng chống lại ngoại địch có thể nói là trách nhiệm trọng đại vốn là ai là minh chủ võ lâm cùng ta vương nhạc đều không có quan hệ dù sao ta không phải người trong giang hồ nhưng là mộ dung phục nói thật sự minh chủ võ lâm vị trí này ngươi không có tư cách tọa ngươi vẫn là mang theo vương cô nương cùng a chú cô nương hạ sơn đi thôi ta liền không làm khó dễ ngươi vương nhạc ở quần chúng trong mắt có thể nói là ngông cuồng tới cực điểm trong trốn giang hồ vẫn chưa có người nào dám như vậy đối với nam mộ dung nói chuyện vừa nãy mộ dung phục bày ra võ công nhưng là c h ấ n kinh rồi anh hùng thiên hạ mộ dung phục trong mắt mang theo hán độc cái này vương nhạc lại nhiều lần hoài chính mình chuyện tốt lần trước để cho mình danh dự quét giác lần này lại muốn không để cho mình khi minh chủ võ lâm mộ dung phục trong lòng lớn tiếng nói không thể tiều phong đã thua với ta ta hiện tại chính là minh chủ võ lâm tương lai còn muốn khôi phục đại yến quốc vương nhạc cũng bất quá giống như ta là ám kính cấp độ mà thôi hơn nữa ta còn so với hắn có thêm chân khí nhất định có thể đánh bại hắn đúng đánh bại hắn chỉ cần đánh bại vương nhạc liền không còn có người ngăn trở mình trở thành minh chủ võ lâm mộ dung phục nắm đấm nắm chặt nhìn vương nhạc cười lạnh nói vương nhạc ta mộ dung phục lần trước thua ngươi nhưng là ta hiện tại công lực tăng nhiều không hẳn còn có thể bại bởi ngươi ngược lại ta sớm muộn hay là muốn đi tìm được ngươi rồi ta xem cải lương không bằng bạo lực liền ngày hôm nay đi chúng ta lại x ó qua ngươi nếu như thắng ta lập tức rời đi thái sơn cũng không có mặt mũi trở thành mình chủ võ lâm bất quá ngươi nếu như thua liền không muốn trở lại xấu ta chuyện tốt mộ dung phục lời nói này đẹp đẽ nói rồi bằng không có nói hắn t h ắ n g tự nhiên là mình chủ võ lâm thua coi như trở thành mình chủ võ lâm cũng không có ai phục hắn vương nhạc gật đầu nói được mộ dung phục rút ra trường kiếm tuy rằng hắn tu luyện nội gia quyền thế nhưng trong x ư ơ n g vẫn là một cái kiếm khách hiện tại mộ dung phục chân khí tinh khiết sức mạnh cùng tốc độ tăng nhiều dùng trường kiếm đã có thể tổn thương đến vương nhạc vương nhạc ánh mắt cũng biến thành trở nên nghiêm túc hiện tại mộ dung phục không phải là mấy tháng trước mộ dung phục hắn phải cẩn thận ứng phó Giết mộ dung phục trên người mang theo sắc khí hắn là thật sự muốn giết chết vương nhạc mộ dung phục hóa thành một đạo tàn ảnh nóng trông nhạc tấn công tới vương nhạc trong lòng kinh ngạc tốc độ này so với mới vừa rồi cùng t i ể u phong đối chiến thời điểm còn nhanh hơn một phần hơn nữa kiếm chân khí ngưng tụ không có tản m ắ t ra công kích như vậy có thể tổn thương đến ta lần trước ta chỉ nói một câu nay mộ dung phục liền n h ớ kỹ xem ra hắn đúng là một cái võ học kỳ tài vương nhạc xoay người tách ra trường kiếm đã biến thành quay lưng mộ dung phục vương nhạc ca ca cẩn thận a a bích kinh hô t i ể u phong cúng hô cẩn thận mộ dung phục cười lạnh một tiếng thực sự là muốn chết lại dám b ố i đối với mình mộ dung phục ánh kiếm lói lên liền muốn phách như vương nhạc vương nhạc hừ lạnh một thân toàn bộ cột sống như một con rồng lớn ám kính trải rộng toàn bộ phần lưng đại hùng tràng sơn vương nhạc hét lớn một tiếng t i ế p thụt lùi mộ dung phục đánh tới ẩm mộ dung phục không kịp cất kiếm cả người như bị xe lửa v à chạm như thế bay ngược ra ngoài mộ dung phục trực tiếp bay ra hơn năm mươi mét đánh vào trên tảng đá lớn mới ngừng lại h o a mộ dung phục toàn thân nội tạng khí huyết rung động một ngụm máu tươi phun ra ngoài hắn nhìn vương nhạc trong mắt lộ ra không thể tin tưởng hai người đồng dạng là ám kính cấp độ tại sao t r ê n lệch sẽ như vậy đại kỳ thực mộ dung phục lần này thua rất oan tuy rằng hắn cùng vương nhạc đều là nội ra quyền ám kính cấp độ võ giả thế nhưng vương nhạc nhưng là tu luyện mấy chục năm mà mộ dung phục mới mấy tháng mà thôi mộ dung phục đối với nội gia quyền đấu pháp cũng không rất thuộc tất cho nên mới bị vương nhạc chiếm rẻ sức chiến đấu cũng không phải xem ai sức mạnh lớn liền có thể thắng minh kính võ giả sức mạnh lớn đến trình độ nhất định cũng là có thể giết chết ám kính võ giả thật là lợi hại tiều phong cả kinh nói vương ngữ yên trong lòng cũng là rất khiếp sợ vương nhạc quyền thuật k ỳ yếu nàng nhưng là có thể đọc lầu lầu thế nhưng mặt trên cũng chỉ có ám kính luyện pháp mà nội ra quyền chiêu thức cùng sát chiêu cũng rất ít n à y một chiêu hình ý quyền bên trong hùng va sơn càng là không có đề cập vì lẽ đó cái này biến cố làm cho nàng phản ứng không kịp nữa mộ dung phục ngươi thua rồi vương nhạc cười nói mộ dung phục con mắt nước toát vương nhạc nụ cười ở trong mắt hắn tương đương đáng ghét thật giống là đang cười nạo h hắn không biết tự lượng sức mình như thế vương nhạc vương nhạc mộ dung phục giống to ta nhất định sẽ giết ngươi nhất định sẽ vương ngữ yên cùng a chu đi tới mộ dung phục bên người đem hắn nâng dậy đến biểu ca chúng ta trở về đi thôi vương ngữ yên nhìn mộ dung phục vết máu trên người đối với vương nhạc rất bất mãn vương nhạc ra tay quá nặng chúng ta đi mộ dung phục giọng căm hận nói mộ dung phục mang theo vương ngữ yên a chu bao bất đồng cùng phong ba ác hôi lưu lưu rời đi thái sơn tám đại môn phái người liếc mắt nhìn nhau sau đó ôm quyền đối với vương nhạc hô cung nên minh chủ võ lâm tiều phong cũng tới trước vài bước Cười nói, vương nhạc huynh đệ không có tương đương võ công của ngươi như vậy cường mộ dung phục cùng ngươi luận võ thua với ngươi ta còn cho rằng là tin đồn đây không nghĩ tới hắn học được võ công của ngươi cuối cùng vẫn là thất bại vương nhạc huynh đệ võ công của ngươi tiều phong mặc cảm không bằng chúc mừng vương nhạc huynh đệ trở thành minh chủ võ lâm vương nhạc cười nói có thể thắng mộ dung phục ta cũng là rất may mắn kỳ thực mộ dung phục hiện tại võ công đã không kém ta tiều ban g chủ các vị trưởng môn ta vương nhạc mặc dù sẽ một ít trang giá b ả thức thế nhưng dù sao không phải người trong giang hồ vì lẽ đó này mình chủ võ lâm ta là tuyệt đối không thể khi mình chủ võ lâm đối với vương nhạc tới nói vốn là một cái vô bổ ngoại trừ có thể sái sái uy phong ở ngoài không có một chút tác dụng nào cái này không thể được ra phía dưới có người không đồng ý vương thiếu hiệp võ công cao cường l i ề n mộ dung phục đều thất bại nếu như ngươi không làm mình chủ võ lâm còn có ai có thể làm coi như là những người khác làm m ì n h chủ võ lâm ta cũng không phục ca đúng ngoại trừ vương thiếu hiệp chúng ta đều không phục a bích đi tới vương nhạc bên người cười nói vương nhạc c a c a ngươi liền làm này m ì n h chủ võ lâm đi ha ha vương nhạc bất đắc dĩ nói a bích minh chủ võ lâm có thể không phải là người nào cũng có thể làm ngươi liền không nên tới quấy dối vương nhạc quay về quần hùng lớn tiếng nói các vị kỳ thực võ công của ta cùng mộ dung phục cùng tiểu bang chủ gần như cũng không có các ngươi tưởng tượng cường đại như vậy ta lần này đến chỉ là không muốn để cho mộ dung phục làm minh chủ võ lâm mà thôi còn này minh chủ võ lâm vị trí ta vương nhạc nhưng là vạn vạn không dám nhỏ nó cái bang tiểu bang chủ võ công vô đối thiên hạ hơn nữa có đại khí phách cái bang ở dưới sự hướng dẫn của h ắ n đã là càng mạnh mẽ hơn ta đề nghị liền để tiểu bang chủ là minh chủ võ lâm ta tin tưởng tiểu bang chủ nhất định có thể dẫn dắt quân hùng bảo vệ võ lâm cùng đại tống an uy vương nhạc không làm mình chủ võ lâm quân hùng cũng không thể bức bách hắn cuối cùng vẫn là do kiều phong làm mình chủ võ lâm vương nhạc mang theo a bích rơi xuống thái sơn vương nhạc huynh đệ là kiều phong l âm thanh vương nhạc cười nói tiểu bang chủ không biết tìm ta chuyện gì tiều phong cười nói vương nhạc huynh đệ lần này từ biệt không biết lúc nào mới có thể gặp mặt sắp chia tay thời khắc chúng ta nhất định phải cố gắng uống một chén vương nhạc gật đầu cười nói được tiến vào quán rượu vương nhạc để tiểu nhị lên thập đại đàn tốt nhất diệu hoa đ i ê u vương nhạc huynh đệ này minh chủ võ lâm tiểu phong nhưng là tọa danh không chính ngôn không thuận a tiểu phong cười khổ lần này đại hội võ lâm tuy rằng hắn được t h o ạ nguyện trở thành minh chủ võ lâm thế nhưng này minh chủ võ lâm vị trí thật là vương nhạc tặng cho hắn điều này làm cho hắn có chút lúng túng vương nhạc lắc đầu nói tiểu bang chủ không cần như vậy này minh chủ võ lâm có thể nói là trách nhiệm trọng đại chỉ cần ngươi có thể giữ gìn võ lâm cùng đại tống an u y t r u nguyên n g các đại môn phái tự nhiên sẽ tôn kính ngươi ngươi này minh chủ võ lâm cũng chính là thực đến tên quy tiều phong cười nói vương nhạc huynh đệ ngươi nói đúng những thứ này đều là t i ể u phong phải làm được uống xong tiểu vương nhạc đứng lên nói tiểu bang chủ bằng ta hai người t ự lượng coi như đem trong tiểu quán tiểu đều uống sạch sợ là cũng sẽ không thúy ta xem ngày hôm nay cứ như vậy đi chúng ta còn muốn chạy đi cáo tử tiều phong gật đầu nói đã như vậy vương nhạc huynh đệ bảo trạo tiểu bang chủ bảo trạo vương nhạc nói rằng a bích chúng ta đi thôi dọc theo đường đi vương nhạc đều có chút dầu dĩ không vui dường như có chút tâm sự a bích hỏi vương nhạc ca ca ngươi làm sao tại sao không vui vương nhạc lắc đầu nói không có tiểu phong lần này trở lại chính là hắn thai nạn bắt đầu mã đại nguyên bỏ mình sau đó tiểu phong bị bức ép ra cái bang sau khi dưỡng phụ dưỡng mẫu ân sư bị giết hắn bị toàn bộ giang hồ phỉ nổ tiểu phong đường cùng anh hùng a vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc âm thầm lắc lắc đầu thầm nói những n à y cùng ta đều không có quan hệ ta dễ cái ở vương gia thôn chỉ cần cha mẹ mội mội cùng a bích bình an là tốt rồi vương nhạc cùng a bích lúc trở lại nhanh chóng tới rồi chừng mười ngày liền chạy về vương gia thôn vương nhạc cha ngươi bị bệnh ngươi nhanh lên một chút về đi xem xem đi vương gia thôn một vị phụ nữ trung niên nhìn thấy vương nhạc trở về nói rằng cha ta bị bệnh vương nhạc cả kinh thần thẩm cha ta bệnh không phải xong chưa tại sao lại bị bệnh ai ta cũng không rõ ràng ngươi vẫn là về đi xem xem đi vương nhạc mang theo a bích về đến nhà quả nhiên phụ thân đã nằm ở trên giường cha vương nhạc hô cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười hai thần y diêm vương địch tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s í c h kiên cha bệnh của ngươi không phải đã xong chưa vương nhạc hỏi bốn năm trước vương đan hà bệnh xác thực rất nặng thế nhưng trải qua điều trị cùng trị liệu đã khỏi hẳn nhưng là hiện tại bệnh này lại xuất hiện điều này làm cho vương nhạc cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc vương đan hà cười khổ nói ta bệnh này à là trong bụng mẹ mang ra đến nơi nào như vậy dễ dàng chỉ a có thể sống đến hiện tại ta đã rất thấy đủ vương nhạc c an ủi cha ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi nay trong giang hồ nhất định có thần ý có thể trị hết bệnh của ngươi. Nói đến thần ý thì, Vương Nhạc nghĩ đến thể hết thì hề, trị tiết có có của hoa. mấy kính khí khỏe, không khỏi không thân thân nói, cha, ngươi vẫn là cùng ta luyện quyền、đi. Luyện quyền điều trị khí huyết, tăng tăng sức khỏe, coi như không thể để cho bệnh của ngươi hẳn, cũng có thể không chế chủ bệnh tình. phụ thể, cha, huyết, thể cho thể chế vì trị ta trị trụ điều đó đi. điều để coi sau sức của có là m năm qua này vương nhạc đều muốn để cha mẹ tu luyện quyền thuật nhưng là bọn họ chính là không đồng ý cho rằng võ công chỉ là đánh đánh g i ế t g i ế t Bọn họ có thể đều là thành thật bản họ học thành phận nông dân, năng những đoạn người. thể thật khả thủ có có Mặc tập giết đều đi là làm sao kia kệ vương nhạc giải thích thế nào, bọn thích thế họ giải đan ề u sẽ sinh. không thể Hiện nhạc chỉ thể công tin tưởng võ công có thể dưỡng sinh. Hiện tại, vương tại, bất võ v có đắc có dĩ, ừ cũ sự hà ắ c Nhạc cha lại. lại l nhi, đánh đánh giết giết ngươi đánh đánh tình, ta sự m không được. Hay được. là thở ô i đi. Vương đàn hà h t dài nói rằng vương nhạc bất đắc dĩ nói cha này võ công m u ố n là cường thân kiện thể đánh đánh g i ế t g i ế t chỉ là võ công một ít biểu hiện thủ đoạn ngươi nhìn ta một chút tu luyện quyền thuật có phải là càng ngày càng tuổi trẻ ta hiện tại như là hai mươi tuổi sao mẫu thân của vương nhạc nhìn vương nhạc một chút nhất thời trong lòng cả kinh vương nhạc hiện tại thật sự chính là cùng mười bảy mười tám tuổi thiếu niên như thế căn bản là không giống như là hai mươi tuổi thanh niên dĩ vãng mỗi ngày gặp mặt vì lẽ đó vẫn không cảm giác được thế nhưng hiện tại vương nhạc nhấc lên nàng mới phát hiện vương nhạc so với hắn chân thực tuổi muốn trẻ mấy tuổi lao giả ngươi liền nghe nhi tử luyện một chút võ công đi mẫu thân của vương nhạc khuyên nhủ vương đan hà gật đầu nói được rồi vậy thì luyện một chút vương nhạc cao hưng nói nương ngươi cũng đồng thời luyện thân thể đều sẽ càng ngày càng tốt vương nhạc đi tới vương sơn trong nhà tìm tới vương sơn nói rằng sơn ca ngày hôm nay không có đi đưa nước tương sao vương sơn cười nói đưa xong mới vừa trở về vương nhạc ta tìm ngươi có chuyện này vương nhạc nhìn vương sơn một mặt thật không tiện dáng vẻ gật đầu nói ân chuyện gì ngươi nói vương sơn nói rằng ngươi cái kia công phu nhà chính là nội gia quyền có thể hay không dạy ta ta còn làm cái gì sự tình đây hóa ra là nội gia quyền vương nhạc cười nói sơn ca nội gia quyền ta cũng bắt đầu giáo trong thôn những tiểu tử kia ngươi nếu là có hứng thú có thể theo đồng thời học ngươi có thể trở thành là cao thủ ta tự nhiên là cao hứng như vậy vương gia chúng ta thôn sẽ càng ngày càng lớn mạnh vương sơn cao hứng đến hay hay ngươi biết không từ khi ngươi chiến thắng nam mộ d u n g ta có thể trở thành là cao thủ tuyệt đỉnh hy vọng liền có cơ hội thực hiện ha ha ta vương sơn tương lai cũng sẽ là một cái cùng t i ể u phong mộ dung phục cao thủ cùng một cấp bậc vương sơn thậm chí có thể tưởng tượng được tương lai trở thành cao thủ sau khi đó là cỡ nào phong quang vương nhạc vỗ một cái vương s ơ n v a i sơn ca ngày hôm nay ta tìm đến ngươi là muốn để ngươi giúp ta làm một việc vương sơn gật đầu nói ngươi nói ngươi không phải là cùng tiêu cục còn có liên hệ sao ta nghĩ để ngươi thông qua tiêu cục người phân tán một cái tin đi ra ngoài liền nói ta muốn tìm diêm vương địch tiết thần y ỉ chỉ cần hắn có thể đến vương g i a thôn vì ta cha chữa bệnh ta sẽ đem nội ra quyền truyền cho hắn vương nhạc mặc dù biết thân phận của tiết mộ hoa thế nhưng, nhưng lại không biết hắn ở nơi nào nếu không tìm được hắn vậy cũng chỉ có thể để hắn tìm đến mình vương sơn kinh ngạc nói cái gì ngươi phải đem nội ra quyền truyền đi cái này không thể được Ngươi nội gia quyền, tương gia lai sẽ là sẽ vương gia c h ú nhạc g ta t ô công, n chấn chuyển ngoài Vương n tộc có thể h võ làm sao ra ngoài đây? Vương nhạc cười nói nội gia quyền đã bị mộ dung phục học được coi như hiện tại không muốn chuyển ra ngoài cũng đã trượm sơn ca ngươi cứ dựa theo ý của ta làm đi ta có chừng mực còn có sơn ca ngươi đối với tô châu thành tương đối quen thuộc giúp ta tìm một nhà khá một chút phòng ở ta muốn làm một nhà võ thuật trung hoa quán võ thuật trung hoa quán vương sơn trong lòng có chút n g h i hoặc nhưng là không có hỏi nhiều hay là đi tô châu trong thành tìm phòng ở vương nhạc hiện tại mỗi ngày đều muốn dạy cha mẹ c h ạ m thung luyện võ thân thể của mẫu thân đúng là một ngày dễ chịu một ngày nhưng là phụ thân vương đan hà thân thể nhưng không thấy tốt hơn hơn nữa c h ạ m thung sau khi còn cảm giác rất mệt nhọc vương cũng không có cách nào dù sao vương đan hà bệnh là thiên thiên tiên thiên bệnh tật coi như là ở thế kỷ hai mươi mốt cũng là rất khó chữa trị chớ đừng nói chi là là ở tống triều vương nhạc hiện tại chỉ có thể dùng ám kính vì phụ thân điều trị khí huyết giảm bớt nỗi thống khổ của hắn hy vọng tiết mộ hoa có thể sớm một chút tới rồi sau ba ngày vương sơn tìm tới vương nhạc vương nhạc ta đã đem tin tức về ngươi tung ra ngoài ngươi hiện tại nội gia quyền ở giang hồ nhưng là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h coi như so với kiểu phong hàng long thập bát trưởng cùng mộ dung phục đấu chuyển tinh gì cũng là không kém nhiều à vương sơn một mặt hưng phấn hắn không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày có thể tu luyện tới cùng hàng long thập bát trưởng đặt tên nội gia quyền này nếu như ở trước đây hắn là dám cũng không dám nghĩ tới trước đây một quyển tam lưu chân khí công pháp vương sơn cũng không chiếm được chỉ là ở nhờ số trời run rủi đạt được một quyển đao phổ mặt trên luyện khí phương pháp liền tam lưu cũng không tính nhưng là vẫn cứ để hắn tu luyện ra chân khí hiện tại vương sơn có thể học được thần kỳ nội gia quyển hắn tin tưởng tương lai không xa mình nhất định sẽ trở thành cùng kiểu phong mộ dung phục như thế cao thủ võ lâm vương nhạc gật đầu nói đa t ạ sơn ca vương nhạc tin tưởng tiết mộ hoa hẳn là rất nhanh sẽ có thể nghe được đồn đại vương sơn cười nói chúng ta là quan hệ gì còn nói những ngày làm gì đúng rồi p h o n g ở ta cũng cho ngươi tìm tới ngay khi tô châu thành đông đoạn đường không sai hơn nữa diện tích cũng đại ngươi muốn khai quốc thuật quán hẳn không có vấn đề sau đó một quãng thời gian vương nhạc liền bắt đầu chuẩn bị mở võ thuật trung hoa quán sự t ì n h một cái không đang chú ý chấn nhỏ trên nơi này có một nhà tiểu y quán nhưng là không có ai biết nhà này y quan chủ nhân chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thần y diêm vương địch tiết mộ hoa được trong phòng kỳ ma phạm bách linh cùng tiết mộ hoa chính đang chơi cờ ngũ đệ hiện tại liên quan với người trưởng thôn kia vương nhạc giang hồ đồn đại ngươi đã nghe chưa phạm bách linh hạ xuống một con trai đột nhiên hỏi tiết mộ hoa cười nói đương nhiên nghe nói cái kia vương nhạc cũng coi như là kỳ tài còn nhỏ tuổi cũng đã là cao thủ t u y ệ t đ ỉ n h thậm chí ngay cả mộ dung phục đều thua ở trong tay hán đây là kỳ tích tiết mộ hoa đã hơn bốn mươi tuổi thế nhưng võ công nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào nhị lưu điều này làm cho trong lòng hắn một trận bất bình phạm bạch linh lắc đầu nói ta không phải nói chuyện này ta là nói vương nhạc hiện tại chính là đang tìm ngươi nói chỉ cần ngươi cho phụ thân hắn chữa bệnh hắn liền đem tuyệt học của hắn nội ra quyền truyền cho ngươi tiết mộ hoa c h ấ n kinh rồi vội vàng hỏi nhị ca ngươi nói nhưng là thật sự cái kia vương nhạc thật sự phải đem nội ra quyền truyền cho ta nội ra quyền vậy cũng là liền mộ dung phục đều muốn học trộm tuyệt học hán tiết mộ hoa làm sao có thể thấy không thèm nội gia quyền hiện tại địa vị trong trốn giang hồ đã không ở thiếu lâm dịch cân kinh cái bang hàng lòng thập b ắ t trưởng đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm bên dưới phạm bạch linh gật đầu nói tin tức ta đã xác định quá chính xác trăm phần trăm tiết mộ hoa hưng p h ấ n nói hay hay a i chỉ cần có thể đạt được nội gia quyền tuyệt học liền nhất định có thể diện ta phái tiêu giao kẻ phản bội đinh xuân thu đến thời điểm chúng ta hàm cốc tám hưu chẳng những có thể trở về sư phụ môn hạ hơn nữa sư phụ cũng không cần lại giả câm vờ điếc phạm bạch linh cũng có chút kích động ngũ đệ ngươi hiện tại tức khắc lên đường chuyển động thân thể đi tới tô châu đi vì là phụ thân của vương nhạc xem bệnh tiết mộ hoa gật đầu nói nhị ca nói đúng ta hiện tại liền lên đường chuyển động thân thể tiết mộ hoa cầm lấy chính mình y dùng thiết bị không ngừng không nghỉ chạy tới tô châu mạn đà sơn trang vương ngữ yên lại cầm lấy nội ra quyền quyền phổ bắt đầu tinh tế nghiên cứu ngươi lại đang xem những này võ công lẽ nào ngươi còn muốn cái kia mộ dung phục hay sao vương phu、Ú、nhân âm thanh truyền đến trong thanh âm mang theo tức giận vương ngữ yên đứng lên đến nói rằng mẫu thân ta ta chỉ là tùy tiện nhìn vương phu、Ú、nhân lý thanh la cười lạnh nói ngữ yên cái kia mộ dung phục không phải là người tốt lành gì hắn một lòng nghĩ tạo phản khôi phục đại y ê n quốc ngươi cùng với hắn sẽ không có kết quả tử tế ngươi sau đó vẫn là thiếu cùng hắn lui tới cho thỏa đáng còn có đưa ngươi thư cho ta mẫu thân vương ngữ yên không kịp đem thư giấu ra phía sau liền bị lý thanh la đoạt đi lý thanh la nhìn quyền phổ cười nói đây chính là hiện tại giang hồ đồn đại thần kỳ công pháp nội gia quyền hiện tại sách này ta không thu rồi không giống nhau không chờ vương ngữ yên phản đối lý thanh la liền cầm quyền phổ đi rồi vương ngữ yên vô vô bộ ngực nói rằng cũng còn tốt Ta đã đ e mộ n i tiếc, biểu minh ra trên rất hóa sau ca quyền quá, quyền tu luyện tu luyện, Nếu tu luyện, này đề phương toàn nhớ nhưng đáng kính phương kính cùng đàn kính cũng phương nhất định sẽ trở thành pháp phổ pháp cập. pháp chỉ chủ ám Bất ít mặt trở là lầm. bộ Mộ kỹ. có có sẽ võ dung phục bị thương sau khi trở về đến yến tử ổ bế quan hắn hy vọng võ công có thể nâng cao một bước đến thời điểm đánh bại vương n h ạ c sau đó đạt được nội ra quyền mặt sau công pháp vương ngữ yên liền muốn mộ dung phục bế quan trong lúc thôi diễn ra nội gia quyền hóa kính công pháp thế nhưng đáng tiếc nội gia quyền tin tức thái thiếu coi như vương ngự yên có đã gặp qua là không quyết được thông minh hơn người bản lĩnh cũng không thể bỗng dưng sáng tạo ra một loại hệ thống phương pháp tu luyện dù sao nội gia quyền lại là lần đầu tiên xuất hiện hiện tại vương ngự yên đối với nội gia quyền đều vẫn là kiến thức nửa đời quan trọng hơn chính là vương nhạc bản thảo quyền thuật k ỳ yếu bên trong có nhiều chỗ cũng là ba phải cái nào cũng được này càng làm cho vương ngự yên khó có thể lý giải được biểu ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi đem nội ra quyền quyền pháp hoàn thiện vương ngữ yên quyết định nàng đã đem mộ dung phục yêu đến tận xương thủy nửa tháng sau tô châu phát sinh một việc lớn vương nhạc mua lại một đống tòa nhà đem cải tạo thành võ quán võ thuật trung hoa quán trên tấm bảng thiết họa ngân câu viết ba chữ lớn cửa lớn bên viết chỉ giết địch bên phải viết không biểu diễn lúc trước tất cả mọi người không biết vương nhạc này võ thuật trung hoa quán là làm gì biết cửa lớn hai bên trái phải môn liên viết ra thời điểm mới biết đây là một nhà võ quán vương nhạc muốn thu đồ đây chính là khiếp sợ võ lâm đại sự a vương nhạc hiện tại là cùng bắc tiểu phong cùng nam mộ dung nổi danh cao thủ thậm chí ở rất nhiều người trong lòng vương nhạc võ công so với tiểu phong cùng mộ dung phục mạnh hơn một bậc vương nhạc mở võ quán nhất thời tô châu rất nhiều võ giả đều đến, đến rồi hy vọng có thể trở thành vương nhạc đệ tử học được tuyệt học nội gia quyền vương nhạc chính đang võ quán bên trong vội vàng chiêu thu đệ tử sự tình vương sơn đi vào cao hưng nói vương nhạc ngươi muốn tìm thần y tiết mộ hoa đã đến, đến rồi vương nhạc cao hưng nói cái gì sơn ca tiết mộ hoa đến rồi hắn ở nơi nào nhanh lên một chút mang ta đi cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười ba linh dược tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s í c h yên vương nhạc nhanh chóng đi ra nhìn thấy một cái giữ lại dâu dài ông lão thân mặc trường b à o khí chất phiêu d ợ t nói vậy vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh diêm vương địch tiết thần y đi tiết thần y kìa ta nhưng là phán ngươi đã lâu ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi vương nhạc cao h ứ n g nói chỉ cần tiết mộ hoa đến rồi bệnh của phụ thân thì có hy vọng tiết mộ hoa ôm q u y ề n nói xin chào vương thiếu hiệp vương thiếu hiệp là hiện nay trong trốn võ lâm cao thủ hàng đầu ta cũng rất gặp một lần vương thiếu hiệp không nghĩ tới vương thiếu hiệp so với ta tưởng tượng còn trẻ hơn vương nhạc trên người không có một tia võ giả khí tức ngược lại như là hàng xóm nam hải dáng vẻ nếu như không quen biết vương nhạc người nhìn thấy hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng vương nhạc chính là có thể so với bắc tiểu phong cùng nam mộ dung tao thủ vương nhạc cười nói ha ha tiết thần ý cười chê rồi ta dáng vẻ thật có chút lửa dối tính ha ha nhưng là ta chân thực tuổi không nhỏ thôn chúng ta không ít tiểu tử so với ta còn muốn tiểu thế nhưng hải tử đều có mấy cái tiết thần y k y a xin mời vào vương nhạc mang theo tiết mộ hoa đến đến đại sảnh bên trong khiến người ta dâng trả tiết thần y k y a lần này tiểu tử ở trong trốn giang hồ tìm ngươi khắp nơi cũng là bất đắc dĩ vương nhạc nói rằng phụ thân ta bị bệnh ta vì hắn tìm không ít đại phu thế nhưng không có một cái có thể trị hết hắn bệnh gì ta nghe nói tiết thần y y n thuật thông thần vì lẽ đó liền muốn xin mời tiết thần y ra tay vì là phụ thân ta chữa bệnh đương nhiên ta sẽ không để cho tiết thần ý bạch chữa bệnh có người nói tiết thần ý chữa bệnh có một quy củ cần một môn võ công đến trao đổi tiểu t ử bất tài chỉ cần tiết thần ý có thể trị hết ra phụ bệnh ta đồng ý đem nội gia quyền công pháp dốc túi dạy dỗ vương nhạc giọng thanh khẩn tiết mộ hoa cũng vì hắn hiếu tâm cảm động nội gia quyền là trong trốn giang hồ tuyệt học không ở dịch cân kinh cùng hàng long thập bát trưởng bên dưới vì phụ thân vương nhạc dĩ nhiên đồng ý giao ra nội gia quyền phần này hiếu tâm xác thực đáng khen trong trốn giang hồ rất nhiều người vì đạt được võ công cao thâm bí tịch mà đi câu tâm đấu giác thậm chí sát hại đồng môn tay chân vương nhạc cùng những người kia so ra cường thái hơn nhiều tiết mộ hoa gật đầu nói lão phu nếu đến rồi tất nhiên sẽ toàn lực thi cứu bất quá ta hiện tại còn không nhìn thấy lệnh tôn không biết bệnh tình của hắn đến cùng làm sao muốn kiểm tra sau khi mới biết có bao nhiêu chắc chắn tiết mộ hoa không có đem lại nói tử nội g i a quyền tuy rằng hấp dẫn người thế nhưng nhiệm vụ lần này sợ là cũng không đơn giản không phải vậy vương nhạc cũng sẽ không trả giá lớn như vậy đánh đổi ta tin tưởng tiết thần y y nghệ thuật vương nhạc cười nói tiết mộ hoa nhìn bên ngoài đột nhiên hỏi đúng rồi vương thiếu hiệp ta xem nơi này bố trí có phải là muốn mở v õ quán vương nhạc gật đầu nói đúng thế ta dự định giáo nội gia quyền nội gia quyền là một bộ dưỡng thân cùng giết địch tuyệt học không nên thất truyền vì lẽ đó ta hy vọng có thể đem nội gia quyền truyền thừa tiếp nếu không ta vương nhạc đều sẽ thẹn với tiên hiền tiết mộ hoa kinh ngạc nói nhưng là vương thiếu hiệp ngươi không sợ võ công truyền ra ngoài đưa tới họa loạn sao nếu như ngươi trong các đệ tử xuất hiện như đinh xuân thu như vậy ma đầu cái kia chẳng phải là võ lâm thai họa vương nhạc cười nói võ công cũng không phải vì họa căn nguyên nếu như thật sự muốn làm hại võ lâm coi như không có võ công cũng có thể làm được vì lẽ đó làm hại võ lâm chính là lòng người mà không phải võ công lại nói ta này võ thuật trung hoa quán chỉ có thể giao một ít nông cạn công phu nếu muốn học tập cấp độ càng sâu võ công liền muốn xem những đệ tử này tâm tính cùng nội tính dù sao võ công của ta cũng không hy vọng truyền lại không phải người a tiết mộ hoa kính nể nói thì ra là như vậy trong chốn võ lâm có vương thiếu hiệp cao thủ như vậy có thể nói là võ lâm tri phúc a vương nhạc lắc đầu cười nói kỳ thực ta cũng không phải người trong giang hồ nếu là không có cần phải ta cũng sẽ không liên quan đến giang hồ nhưng là nơi có người thì có tranh chấp có tranh chấp thì có giang hồ vì lẽ đó người chính là giang hồ ta không muốn liên quan đến giang hồ sợ cũng hội thân bất gió kỷ được rồi tiết thần y h a chúng ta hay là đi nhìn phụ thân ta đi tiết mộ hoa gật đầu nói được vương nhạc mang theo tiết mộ hoa trở lại vương g i a thôn tiết thần y nhìn thấy vương đan hà thời điểm sắc mặt có chút nghiêm túc tiết thần y h a gia phụ thế nào vương nhạc hỏi tiết thần y nói rằng ta cần cố gắng chẩn đoán bệnh một t h á n g mới có thể có kết luận bắt mạch thời gian một nén nhang Tiết thiếu ta một tiết tới thư phòng, tiết mộ hoa một mặt nghiêm túc, vương thiếu hiệp, khiến cho tôn không chỉ tiền thiên dương, khí không đủ, hơn nữa còn quanh nhọc, rất kín, rất thiếu tôn thông huyết, tôn tiền. đối với nói, hiệp, nói đi nghiêm hiệp, khiến nhiều phiền hiệp khơi kinh đi coi Nếu mộ mang mộ mộ năm mệnh mấy năm mạch sớm hoa nhạc chúng chuyện. nhạc hoa phòng, hoa cho không chỉ khí không hơn quanh nhọc, hạ bệnh phước. không cho hơn lệnh khí ngon, vay nữa qua đủ, đã xuống vương vương Vương vương vương vì và về bước dương còn kín, ăn nữa còn có vương thiếu hiệp vì là lệnh có là là là sợ vương nhạc gật đầu nói tiết thần y nói không sai gia phụ những năm trước đây trải qua xác thực rất khổ không biết có biện pháp gì có thể trị hết gia phụ tiết thần y nói rằng muốn chữa khỏi lệnh t ô n bệnh cũng không phải là không có biện pháp chỉ cần có tử dương trúc cùng bắt g i á c huyết nô công làm làm thuốc là được vương nhạc nhữ mày nói tử dương trúc bắt g i á c huyết nô công hai thứ đồ này nơi nào có tiết mộ hoa thở dài nói tử dương trúc đã có ba trăm n ă m không có bị phát hiện bắt g i á c huyết nô công cũng là kỳ vật muốn t r à o bắt g i á c huyết nô công liền muốn vận dụng ta phái thần mục vương đỉnh nhưng là này thần mục vương đỉnh ai thần mục vương đỉnh đã ở mấy chục năm trước bị phái tiêu g i a o kẻ phản bội đinh xuân thu đánh cắp muốn tìm được thần mục vương đỉnh liền muốn từ trên người đinh xuân thu ra tay vương nhạc nghĩ một hồi nói rằng tiết thần ý ý ý ý ý ngươi đem này hai loại thuốc dáng vẻ vẽ ra đến ta hội tận lực đi thăm dò tìm tin tưởng nhất định có thể tìm tới nếu tử dương trúc cùng bắt g i á c huyết nô công không phải đồ vật trong truyền thuyết vậy ta tin tưởng trên thực tế liền nhất định còn có thể tồn tại mặc kệ như thế nào ta đều sẽ tìm được chúng nó vương nhạc sốt u ruột chỉ có tử dương trúc vật này đã ba trăm năm chưa từng xuất hiện không biết có phải là đã diệt tuyệt mà bắt giác huyết ngô công chỉ cần thần mục vương đỉnh liền có thể tìm tới không lâu sau đó a tử hội mang theo thần mục vương đỉnh trở lại trung nguyên đến vương nhạc cũng không dùng tới đi tinh tú hải tìm đinh xuân thu tiết thần y gật đầu nói vâng dựa vào vương thiếu hiệp võ công thiên hạ này đại thể hiểm địa đều có thể đi tin tưởng lẽ ra có thể tìm tới này hai loại thuốc. Bất thuật ta thể hai loại phải này nhanh, bằng lẽ ra của có chỉ có y bảo quá, vương ệ lệnh tôn năm tuổi thọ. năm. thọ. tuổi sáu Sáu v nhạc gật đầu nói được ta nhất định sẽ ở trong vòng sáu năm tìm tới tử dương trúc cùng bắt g i á c huyết n ô công mười ngày thời gian tiết mộ hoa đều là đang vì vương đan hà chữa bệnh khi gỡ xuống vương đan hà trên người cuối cùng một cái ngân châm thời điểm tiết mộ hoa thở dài ra một hơi vương ra thôn cửa thôn tiết mộ hoa c h n g lấy chữa bệnh dụng cụ đối với vương nhạc nói vương thiếu hiệp khiến cho tôn bệnh ta cũng chỉ có thể trị liệu đến mức độ như vậy hy vọng vương thiếu hiệp mau chóng tìm tới tử dương trúc cùng bắt giác huyết nô công nếu như trong vòng sáu năm vương thiếu hiệp có thể tìm tới hai thứ này thuốc liền đến thanh phong c h ấ n nhỏ tìm ta ý tứ chính là trong vòng sáu năm không có tìm được hai loại thuốc liền đừng tới tìm hắn bởi vì hắn cũng không có cách nào vương nhạc gật đầu nói t i ế t thần ý yên tâm vương nhạc hội ghi nhớ trong lòng vương nhạc lấy ra một quyển sách nhỏ ý ý ý t ý ý ý ý ý đây là thái cực quyền quyền phụ bên trong rõ ràng ghi chép minh kính cùng ám kính phương pháp tu luyện chỉ cần n g ư y i liền tu luyện thành công tương lai tu vi nhất định sẽ không ở nhất lưu võ giả bên dưới mộ dung phục kinh ngạc vốn là hắn không có chữa trị vương đan h ạ bệnh cho rằng vương nhạc sẽ không đem nội ra quyền công pháp truyền cho hắn hơn nữa ở lúc rời đi hắn cũng không có không ngại ngùng hỏi nhưng là hiện tại vương nhạc dĩ nhiên chủ động đem nội ra quyền giao cho mình chuyện này, này làm sao làm cho tiết mộ hoa tuy rằng ngoài miệng nói như vậy thế nhưng hai tay nhưng nhanh chóng tiếp nhận sách nhỏ s i ế t thật chặt trong tay nội g i a quyền công pháp hán c ầ n đây là ngươi nên đến còn có này một ngàn lượng b ạ c trắng là tiết thần y ngươi trần phí vương đem bao vây giao cho tiết mộ hoa tiết mộ hoa kích động nói đa tạ vương thiếu hiệp đa tạ vương thiếu hiệp đưa đi tiết mộ hoa vương nhạc tâm sự nặng nề trở lại trong thôn thầm nói tử dương trúc bắt g i á c huyết ngô công chuyện này căn bản là như là tiểu thuyết huyền ảo bên trong đồ vật ta ta muốn đến nơi nào đi tìm đây a bích nhìn thấy vương nhạc khẽ nhữ mày dáng vẻ an ủi vương nhạc ca ca ngươi không muốn lo lắng còn có thời gian sáu năm ngươi nhất định có thể tìm tới ta tin tưởng bá phụ nhất định sẽ không có chuyện gì vương nhạc gật đầu cười nói a bích ngươi yên tâm ta không có chuyện gì a bích thầm nói không biết muốn thế nào mới có thể giúp t r ợ đến vương nhạc ca ca đông nhiên a bích ánh mắt sáng lên biểu tiểu thư đọc nhiều sách vở nhất định sẽ biết tử dương t r ú c cùng bắt giác huyết n ô công ta đi tìm nàng hy vọng có thể đạt được này hai loại thuốc tam tích a bích hoa thuyền nhỏ đi tới mạn đà sơn trang người nào lại dám đi tới mạn đà sơn trang một tiếng khét ê nhất thời từ trong rừng lao ra năm tên thiếu nữ các nàng tay cầm trường kiếm chỉ vào a bích một mặt đ ị c h ý. a bích nếu là không có học tập võ công hay là còn có thể bị các nàng khí thế làm cho khiếp sợ thế nhưng a bích hiện tại đã minh kính võ giả ở trong chốn giang hồ cũng coi như là một cái tiểu cao thủ đối mặt này năm vì là thiếu nữ tự nhiên là không sợ là ta a bích ta yêu cầu thấy biểu tiểu thư p h i ề n phức thông báo một tiếng a bích từ tốn nói há là ngươi a bích ngươi đã không phải yến tử ẩu người tại sao còn muốn đến mạng đà s ơ n trang phu nhân có lệnh bất luận người nào không thấy được tiểu thư một cô thiếu nữ hỏi a bích nói rằng ta mặc dù rời khỏi mạn đà sân trang thế nhưng vẫn là biểu tiểu thư bằng hữu nếu phu nhân ở nhà vậy thì phiền phức các ngươi thông báo một chút ta nghĩ phu nhân hội kiến ta a bích ngươi nếu không phải yến tử ẩu người vậy thì vào đi lý thanh la âm thanh truyền đến cho đi năm tên thiếu nữ trường kiếm vào vỏ vâng phu nhân a bích ở vương ngữ yên trong khuê phòng nhìn thấy nàng biểu tiểu thư a bích mặt mỉm cười hô vương ngữ yên nhìn thấy a bích cũng rất kinh ngạc cao hưng nói a bích ngươi đến đến rồi đúng là quá tốt rồi vương ngữ yên bỏ lại thư tiến lên vài bước lôi kéo a bích hai tay a bích ngươi biết không ta bị mẫu thân cấm túc nàng không cho ta đi yến tử ổ biểu ca lại đang bế quan không thể tới tìm ta ta đã đã lâu không có nhìn thấy biểu ca một người ở tại trong phòng đúng là thái muộn a bích ngươi đến rất đúng lúc theo ta giải giải b u ồ n a bích cười nói biểu tiểu thư yên tâm sau đó ta nhất định sẽ thường xuyên đến mạng đà sơn trang như vậy ngươi liền sẽ không cảm thấy muộn a bích cùng vương ngữ yên ngồi ở trước giường kéo việc nhà cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười bốn võ thuật trung hoa võ thuật trung hoa tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s í k h yên a bích ngươi ở vương gia thôn trải qua thế nào ngươi hiện tại không còn là nha hoàn muốn làm gì liền làm gì còn có một cái thương yêu ngươi vương nhạc ca ca ta thật sự rất ước ao ngươi vương ngữ yên một mặt hâm mộ nói nếu như biểu ca cũng có thể như vương nhạc đối với a bích như vậy đối với ta là tốt rồi vương ngự yên thẩm nghĩ trong lòng nói đến vương nhạc a bích trong lòng một trận ngọt ngào cao hưng nói đương nhiên ta bây giờ mới biết nguyên lai mình cũng có thể không buồn không lo sinh hoạt hơn nữa còn có che chở ta vương nhạc ca ca biểu t i ể u thư hiện tại vương gia thôn có thể không còn là một cái làng nhỏ coi như bình thường thôn c h ấ n cũng không có vương gia thôn phồn vinh không chỉ mỗi ngày có thương nhân tới mua nước tương cùng ngũ vị hương đồ gia vị còn có rất nhiều võ giả cũng sẽ đến hy vọng có thể bái vương nhạc ca ca sứ phụ biểu tiểu thư vương nhạc ca ca ở tô châu bên trong mở ra một nhà võ thuật trung hoa quán tháng sau khai t r ư ờ n g vương ngữ yên hiếu kỳ nói võ thuật trung hoa quán là làm gì cái gì là võ thuật trung hoa a bích sắc mặt nghiêm túc nói vương nhạc ca ca nói chỉ giết địch không biểu diễn võ thuật chính là võ thuật trung hoa bảo vệ quốc gia võ thuật chính là võ thuật trung hoa cường quốc cường loại võ thuật chính là võ thuật trung hoa vương ngữ yên cả kinh nói này võ thuật trung hoa thật không đơn giản a bích vương nhạc là không phải là muốn đem nội gia quyền truyền ra ngoài vương ngữ yên biết vương nhạc hội võ công chỉ có nội gia quyền nếu hắn muốn mở võ quán vậy cũng chỉ có thể truyền thụ nội gia quyền a bích gật đầu nói đúng thế vương ngữ yên nghĩ đến mộ dung phục thầm nói vương nhạc mở quán thu đồ đệ tương lai hội nội gia quyền võ giả nhất định rất nhiều như vậy biểu ca sẽ không có ưu thế bất quá ta nghĩ vương nhạc nhất định sẽ không đem nội ra quyền tối võ công cao thâm truyền ra ngoài vương ngữ yên nỗ lực gượng cười nói không nghĩ tới ngươi vương nhạc ca ca vẫn còn có lớn như vậy khí phách có thể đem nội ra quyền truyền ra ngoài a bích nói đến chính sự biểu tiểu thư ta lần này đến là có chuyện cũng muốn hỏi ngươi ta biết ngươi đọc nhiều sách vở không biết ngươi có chưa từng nghe nói tử dương chúc cùng bắt giác huyết nô công t ử dương chúc cùng bắt giác huyết nô công vương ngữ yên kinh ngạc nói a bích ngươi là làm sao biết này hai loại thuốc này hai loại thuốc nhưng là thiên tài địa bảo rất không thông thường vương ngữ yên cũng là ở một quyển ý thuật trên từng thấy a biểu tiểu thư ngươi vẫn đúng là b i ế ta t a bích cao hưng nói ngươi nhanh lên một chút nói cho ta nghe một chút hai thứ đồ này ở nơi nào có vương nhạc ca ca vội vã cẩn vương ngữ yên suy nghĩ một chút nói rằng t ử dương trúc đựng tiên thiên dương cương khí là tư âm bủ dương vô thượng linh dược rất nhiều đạo gia thầy l u y ệ n đan đều là dùng nó đến luyện tục mệnh đan dược bất quá tử dương trúc đã ba trăm n ă m chưa từng xuất hiện căn cứ điển tịch ghi chép tử dương trúc trí dương trí cương sinh trưởng địa phương hẳn là cực c ô n nơi b á t g i á c huyết ngô công cũng là một loại kỳ dược loại này dết sinh trưởng ở miêu cương là những k i a phù thủy dùng để luyện chế cổ đ ầ u a bích đem vương ngữ yên ký ở trong lòng cực c ô n nơi miêu cương tuy rằng còn không biết cụ thể ở nơi nào thế nhưng cũng biết bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh vương nhạc ca ca tìm kiếm phạm vi liền nhỏ rất hơn nhiều a bích trong lòng ăn cơm tối a bích rời đi mạn đà sơn trang trước khi đi a bích nói với vương ngự yên biểu tiểu thư tháng sau vương nhạc ca ca võ thuật trung hoa quán khai trương ngươi cùng a chu tỉ tỉ có thể nhất định phải tới cổ động a vương ngự yên cười nói nếu là có cơ hội ta nhất định sẽ đi trở lại vương g i a thôn a bích đối với vương nhạc nói vương nhạc ca ca tử dương trúc sinh ở cửa cầm nơi mà bắt giác huyết giác n g công là sinh t r ư ở ở n g m i u Cương.、Vương、nhạc biết a Bích Vương Vương Sơn Mạng Trang, Ngữ biết đi tới Mạng Đà Sơn Trang, đi tìm A Đà yên Chỉ có Vương Ngữ Yên b ắ tâm học, mới có thể biết này hai loại thuốc sinh Nhạc Bích nhỏ, Bích, khổ có cực mới biết loại nơi. lôi nói, ngươi. Ngươi trưởng tay t này Vương lòng yên A đau A kéo ta nhất định sẽ tìm tới này hai loại thuốc a bích gật đầu nói ừng ta tin tưởng vương nhạc ca ca. thời gian một tháng đi qua rất nhanh ngày hôm nay là tô châu võ thuật trung hoa quán mở quán tháng này vương nhạc tuy rằng ở trên giang hồ chỉ là đàm hoa nhất hiện thế nhưng võ công của hắn nhưng là cùng bắc kiều phong nam mộ dung nổi danh hơn nữa nội gia quyền đã trở thành thiếu lâm dịch cân kinh cùng cái bang hàng long thập bát trưởng nổi danh tuyệt học tới rồi người học võ nhưng lại như cá giết sang sông trong những người này thậm chí còn có mấy vị nhất lưu võ giả trấn phong tiêu cục hồ tổng tiêu đầu đến một cái đại hán dâu quay nón đối với vương nhạc ôm quyền vương thiếu hiệp không nghĩ tới ngươi cao thủ như vậy cũng sẽ mở quán thu đồ đệ hồ mỗ ở đây chúc mừng vương nhạc ngày hôm nay không có xuyên gia thú quần áo mà là mặc một bộ màu trắng quần áo luyện công áo trắng như tuyết vương nhạc trên người có một đại tông sư phong độ hồ tổng tiêu đầu hoan nghênh đến cổ động xin mời vào vương nhạc cười nói cái bang hạ đà chủ đến tô châu cái bang phân đà đà chủ họ hạ là một ông lão hạ đà chủ vương nhạc ôm q u y ề n nói hạ đà chủ đưa lên quà tặng nói rằng vương thiếu hiệp chúng ta kiểu bang chủ vốn là là muốn đích thân tới rồi thế nhưng bởi vì có chuyện quan trọng trì hoãn vì lẽ đó chỉ có thể để lao phu đem quà tặng đưa lên đồng thời kiểu bang chủ còn nói để lao phu dẫn hắn hướng về vương thiếu hiệp vân an vương nhạc cao hưng nói ha ha ta và các ngươi kiểu bang chủ nhưng là vừa gặp mà đã như quen hắn lần này không có có thể đến ta cũng biểu thị t i ế g đ ố i hạ đa chủ nhìn thấy kiểu bang chủ giúp ta mang cái thoại liền nói ta vương nhạc đa tạ hắn quà tặng Đa a tạ cái b nay g các vị n hùng đến động. dung phục đến. Tất cả mọi người là cả kinh, mộ dung phục đến nội tình võ giả đều thầm nói, mộ dung phục cùng vương nhạc nhưng n h phục phục thầm phục giả đều Biết cổ Cô cả cả mộ mộ mộ tô Tất từ mọi rồi. là là võ ta.、Này、mộ dung phục dĩ nhiên đến cho vương nhạc chúc mừng thực sự là ngạc nhiên mộ dung phục một thân màu tím n h ạ t trang phục tay cầm trường kiếm có thể nói khi khai anh hùng hừng hực vương ngữ yên như vậy mê luyến mộ dung phục cũng không phải là không có đạo lý bằng vào mộ dung phục này anh tuấn dáng vẻ liền có thể mê chết rất bao nhiêu nữ huống chi hắn còn võ công cao cường có nam mộ dung danh hiệu này chuyện này quả thật liền điển hình cao giàu đẹp a mộ dung phục phía sau theo vương ngữ yên cùng a c h u còn có bao bất đồng phong ba ác bốn người vương nhạc không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hội mở võ quán ha ha chúc mừng mộ dung phục cười nói vương nhạc khẽ mỉm cười đa t ạ mộ dung phục công tử đến cổ động ta này một thân võ công tuy rằng không có không khỏe cỡ nào huyền nào thế nhưng ta cũng không muốn đem nó mang tới trong quan tài thừa dịp tuổi trẻ ta muốn đem vũ võ công truyền thừa tiếp mộ dung phục công tử xin mời vào không biết vương nhạc cùng mộ dung phục quan hệ người còn hội cho rằng bọn họ hai người là bạn vong nhân đây vương nhạc thầm nói nay mộ dung phục tâm tính không sai thay đổi không ít là cái làm đại sự liêu ở nguyên bên trong nếu không là hắn vận may quá kém võ công yếu đi chút sợ thật sự sẽ bị hắn phục quốc thành công mộ dung phục thầm nói nay vương nhạc là cá nhân kiệt tuy rằng ta cùng hắn thù sâu như biển thế nhưng chỉ cần hắn còn có lợi cho giá trị ta không ngại để hắn sống thêm ít ngày này vương nhạc còn không biết ta tiến ti hoàng tộc thân phận nếu như biết rồi thoại nói không chắc hội nương nhờ vào đến ta dưới trướng mộ dung phục đoạn này khoảng thời gian bế quan không chỉ võ công co tinh tiến hơn nữa cũng nghĩ đến nhiều muốn khôi phục đại yến liền muốn ăn được khổ bên trong khổ mới có thể trở thành là người trên người tạm thời khuất nhục không tính là gì đợi được chính mình trở thành hoàng đế một khắc đó vương nhạc sự sống còn dĩ nhiên là nắm giữ ở trong tay chính mình sáng sớm võ thuật trung hoa quán sân luyện võ vương nhạc lần này chiêu thu ba trăm người này ba trăm người bên trong có một nửa đều là võ giả này ba trăm người đứng ở trước đây đúng là có chút khí thế trong đó vương gia thôn không ít thiếu niên liền ở trong đó vương sơn là vương gia thôn bên trong đến võ thuật trung hoa quán tập võ lớn tuổi nhất vương nhạc nhìn những người này nói rằng tin tưởng mọi người đều biết Ta vì lẽ đó vì cùng những kia luyện thể ngoại gia công phu phân chia ra đến ta đem võ công của ta xưng là nội gia quyền nội gia quyền chia làm minh kính ám kính cùng hòa kính luyện thành minh kính chính là nhị lưu võ giả ám kính cấp độ Võ giả thì có vì õ giả t h lẽ đó đại gia chỉ cần cố gắng tu luyện tương lai nhất định sẽ ở giang hồ có nhất định địa vị ta chỉ có thể giáo hai người các ngươi nguyện hai tháng này các ngươi có thể học được bao nhiêu nội gia quyền tinh túy liền xem các ngươi ngộ tính cùng tạo hóa sau khi ta liền sẽ rời đi thời gian bất định có thể một tháng có thể một năm bất quá muộn nhất sẽ không vượt quá ba năm ba năm sau khi ta đều sẽ trở về đến thời điểm trong các ngươi thành công vì là ám kính võ giả ta đem sẽ đích thân truyền thụ càng thêm võ công cao thâm vương nhạc cảm giác được thời gian cấp bách hy vọng có thể sớm một chút tìm tới t ử dương trúc vâng sư phụ vương nhạc nói rằng không nên gọi ta sư phụ gọi ta quán chủ vâng quan chủ thời gian hai tháng không dài thế nhưng cũng không ngắn chăm chú học cũng có thể học tập được rất nhiều đồ vật vương nhạc đem nội g i a quyền thung công cùng minh kính phương pháp tu luyện đều chuyển thụ cho này ba trăm người hai tháng sau khi trong đó tiến bộ nhanh nhất chính là vương sơn mới thời gian hai tháng vương sơn liền tiến vào minh kính trung kỳ nội g i a quyền minh kính phương pháp tu luyện ta đều giao cho các ngươi ta lập tức muốn rời khỏi vương sơn nội g i a quyền luyện được tốt nhất vì lẽ đó ta đi rồi sau khi liền do vương sơn dẫn mọi người luyện vương nhạc nhìn sân luyện võ ba trăm người lớn tiếng nói hy vọng ta lúc trở lại trong các ngươi có người trở thành ám kính võ giả sơn ca sau đó võ thuật trung hoa quán liền giao cho ngươi quyền phổ ta thả ở nơi nào ngươi cũng biết vương nhạc nói với vương sơn vương sơn gật đầu nói quan chủ ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi thất vọng võ thuật trung hoa quán chủ bên trong vương sơn cũng phải cùng những võ giả khác như thế gọi vương nhạc quán chủ vương nhạc trở lại vương ra thôn mang theo chống lệnh quần áo lưng meo cái bao đối với mụi mụi vương hân nói rằng mụi mụi ngươi đã là đại cô nương ta đi rồi sau khi ngươi phải chăm sóc thật tốt cha mẹ biết không vương hân trong mắt mang theo không mớn gật đầu nói hừng ta hiểu rồi k a k a ngươi có thể sớm chút trở về a k a k a chỉ cần tìm được t ử dương trúc liền nhất định sẽ dám trở về dù cho chính là không thu hoạch được gì ba năm sau khi ta cũng trở về đến thăm cha mẹ vương nhạc bảo đảm vương nhạc cáo biệt người nhà đi ra vương ra thôn đầu thôn vương nhạc nhìn thấy một cái mỹ lệ bóng người a bích ngày hôm nay không nhìn thấy a bích vương nhạc còn cho rằng nàng không muốn trốn ở trong phòng của mình đây không nghĩ tới a bích đã lưng đeo cái bao ở đầu thôn trở. vương nhạc ca ca ngươi đừng h ỏ n g bỏ lại ta a bích trong thanh âm mang theo kiên định nàng là quyết định muốn cùng vương nhạc cùng đi vương nhạc nhìn a bích ánh mắt liền biết nàng chủ ý đã định coi như bỏ rơi nàng nàng cũng sẽ khắp thế giới tìm chính mình cùng với như vậy còn không bằng mang tới nàng vương nhạc gật đầu nói được chúng ta đi cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười lăm mã đại nguyên cái chết tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả Sik h yên trên q u a n đạo một cái cong lấy rách nát bao vây trên người mặc ra châu y nam tử cùng một cái khí khái anh hùng hừng hực thiếu nữ sóng vai đi tới bất quá nam tử này một mặt là tháp lôi thôi lết t h i ế t dáng vẻ cùng này đẹp đẽ nữ tử nhưng là rất không xứng đôi hai người này chính là từ vương g i a thôn đi ra vương nhạc cùng a bích ba năm ba năm qua vương nhạc cùng a bích đi khắp trung nguyên đại địa thậm chí ngay cả quan ngoại cùng tây vực đều đi tới chỉ cần là hiểm cảnh địa phương vương nhạc đều sẽ đi gặp xem tuy rằng cũng tìm tới không ít thật dược liệu thậm chí còn có vài cây ngàn năm nhân sâm thế nhưng chính là không có phát hiện từ dương trúc a bích phía trước có cái c h ấ n nhỏ chúng ta đi ăn một chút gì đi vương nhạc nói rằng vương nhạc âm thanh cùng ba năm trước như thế không có một chút biến hóa nào không xem qua thần càng thêm trong trẻo hơn nữa ba năm qua vương nhạc công phu cũng không có hạ xuống nội g i a quyền càng thêm thuần thục rồi đã đạt đến ám kính đại viên mãn còn kém một tia liền có thể trở thành là hóa kính v õ giả hiện tại vương nhạc đối với hóa kính cùng đàn kính tu luyện đều có một chút mặt mày bất quá còn cần tinh tế nghiên cứu mới có thể xác định nghiên cứu của hắn cùng t à n g lộ có phải là chính xác chỉ cần có thể trở thành hóa kính v õ giả cái kia vương nhạc liền khẳng định chúng ta từ h h nội quyền gia tây vực một đường hướng đông không nghĩ tới lại tiến vào trung nguyên phúc điện a bích theo vương nhạc đi qua đại giang nam bắc xem lướt qua đến thiên nhiên phong quang hơn nữa a bích tu vi cũng tiến bộ rất lớn đã đạt đến ám kính sơ kỳ đã là trong chốn giang hồ cao thủ nhất lưu cao thủ nhất lưu hành tẩu giang hồ thì có tự mình năng lực bảo vệ tiến vào c h ấ n nhỏ vương nhạc cùng a bích đi tới một cái khách sạn ngồi xuống đ i ể m rất nhiều cơm nước đều là dinh dưỡng phong phú đồ ăn hai người đều là tu luyện nội g i a quyền võ giả khí huyết dồi dào tiêu hóa lực mạnh mẽ vì lẽ đó lượng cơm ăn của bọn họ là người thường năm lần còn nhiều hơn một bàn lớn cơm nước nhanh chóng bị tiêu diệt thực khách chung quanh nhìn vương nhạc cùng a bích đều là một mặt vô cùng kinh ngạc này các ngươi nghe nói không cái bang mã phó bang chủ bị giết hơn nữa còn là chết ở chính hắn tuyệt kỹ thành danh tỏa hầu cầm nã thủ bên dưới dựa vào bên cửa sổ một cái võ giả đ ố n g nhiên nói rằng một cái khác võ giả gật đầu nói không sai chuyện này ta cũng nghe nói loại này thủ pháp giết người chỉ có mộ dung phục lấy cách của người còn thi đối phương thân mới có thể làm đến hiện tại người của cái bang tìm khắp tìm mộ dung phục hơn nữa có người nói kiểu bang chủ tự mình ra tay rồi a bích nghe được bọn họ nói chuyện phát sinh một tiếng thét kinh hãi à, mộ dung phục sẽ không thật sự giết chết mã phó bang chủ chứ a bích nhìn vương nhạc hỏi vương nhạc c a c a mã đại nguyên là cái bang phó bang chủ có thể nói là dưới một người vạn người bên trên giết chết mã đại nguyên chính là cùng cái bang không chết không thôi à? vương nhạc tinh quang trong mắt lóe lên liền qua cười nói mấy năm qua chúng ta đều là rừng sâu núi thẳm bên trong vượt qua đối với chuyện của ngoại giới đều không biết ta làm sao biết có phải là mộ dung phục làm bất quá mã đại nguyên tỏa hầu cầm nã thủ mặc dù là không sai công phu nhưng là này trong trốn giang hồ hội môn công phu này không hẳn liền hắn một cái a bích gật đầu nói hừm vương nhạc ca ca nói rất có lý võ công đạt đến cảnh giới nhất định muốn mô phỏng theo người khác chiêu thức cũng không phải việc khó coi như là a bích nhìn mấy lần cầm nã thủ triển khai nàng mô phỏng theo lên đều có thể học cái bảy tám phần mười đương nhiên chuyện này chỉ có thể là nội g i a quyền võ giả ưu thế những võ giả khác liền không hẳn có thể có năng lực như vậy a bích ăn cơm chúng ta liền về nhà vương nhạc nói rằng ba năm qua vương nhạc đều là ở g i ã ngoại vượt qua hiện tại có chút nhớ nhà a bích gật đầu nói được rồi lần thứ hai trở lại vương gia thôn thời điểm vương nhạc trong lòng có chút kích động trở về vương nhạc nhìn vương gia thôn trong lòng có chút kích động cùng tự trách nhưng là ta ba năm qua cũng không có tìm được tử dương trúc a bích an ủi vương nhạc ca ca này cũng không trách ngươi tử dương trúc là linh dược nếu như dễ dàng như vậy phải đến cái kia tử dương trúc thì sẽ không như vậy quý giá vương nhạc ngươi trở về a vương nhạc về đến nhà vương sơn liền tới rồi vương nhạc nhìn vương sơn một chút kinh ngạc nói sơn ca không sai ngươi đã là ám kính võ giả thực lực của ngươi ở trong trốn giang hồ cũng có đất đặt chân võ thuật trung hoa quán hiện tại làm sao vương sơn cao hưng nói vẫn được võ thuật trung hoa quán hiện tại có hơn một n g à n người đệ tử tu luyện đạt đến ám kính cấp độ võ giả có ba cái trong đó có còn có một cái là vương gia chúng ta thôn người người đoán là ai vương nhạc hỏi là thanh phàm thúc thúc gia tiểu tử vương hòa chính là vương hòa tiểu tử kia bình thường hắn xem ra hàm hậu cực kỳ không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng có thể trở thành là ám kính võ giả ha ha vương sơn cười to nói cái này gọi vương hòa thiếu niên vương nhạc là biết đến so với mình tiểu hai tuổi không quen ngôn t ử có chút hàm hậu nhìn thấy hắn vương nhạc đã nghĩ nổi lên kiếp trước đệ tử trần trí không nghĩ tới vương hòa cũng tiến vào ám kính vương nhạc cao hưng nói hay hay a vương ra chúng ta thôn tính cả ta thì có ba cái ám kính võ giả coi như trong chốn giang hồ môn phái bình thường cũng không dám cùng chúng ta đối kháng vương sân hỏi vương nhạc người đi ra ngoài ba năm muốn tìm đồ vật tìm đã tới chưa vương nhạc lắc đầu nói không có muốn tìm được nơi nào như vậy dễ dàng a ta vẫn là mặt khác nghĩ biện pháp đi hai ngày nữa ta hội đi một chuyến cái bang tổng đà cái bang bang chúng nhiều xem tiểu phong có thể hay không đến giúp ta vương sơn gật đầu nói h ử n g như vậy cũng tốt ngươi muốn làm gì liền yên tâm đi làm trong thôn cùng võ thuật trung hoa quán có ta nhìn đây ngươi cứ yên tâm đi vương sơn so với mấy năm trước nhưng là thành thục rất nhiều làm việc cũng thận trọng vương nhạc gật đầu nói vậy sẽ phải sơn ca nhọc lòng nói đến ta người trưởng thôn này cũng thật là nên phải không xứng trước ha ha vương nhạc trở thành trưởng thôn sau khi căn bản cũng không có vì là t r ồ n g thôn làm mấy chuyện vương sơn cười nói tiểu tử ngươi nhưng là người làm đại sự đúng rồi ngươi đi rồi năm thứ hai ta liền kết hôn có thời gian tới nhà của ta ta để chị dâu ngươi cho ngươi ăn ngon a bích cô nương cùng với ngươi cũng nhiều năm như vậy ngươi vẫn là nhanh lên một chút đưa nàng cưới đi không muốn làm lỡ nhân ra cô nương vương nhạc gật đầu nói ta sẽ cân nhắc vương sơn cười nói được rồi ta đi rồi yến tử ổ mộ dung phục một mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người dám đánh hắn nam mộ dung chủ ý vay tay của hắn giết người công tử gia mã đại nguyên bị giết chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng không phải vậy đối với công tử gia thanh danh của ngươi rất bất lợi phong ba ác nói rằng mộ dung phục thua với vương nhạc chỉ có thể nói võ công không được thế nhưng mã đại nguyên bị giết nếu như không có thể tìm tới hung phạm đó chính là hắn phẩm hạnh có thiệt thòi nếu như nam mộ dung trở thành hung thủ giết người sợ là trong trốn giang hồ liền không còn có người giúp hắn làm việc chuyện này với hắn khôi phục đại yến có sự đả kích trí mạng ta nếu như biết rồi ai lợi dụng danh hiệu của ta hành hung ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh mộ dung phục lạnh giọng nói rằng những năm gần đây hắn dốc sức làm đi ra danh tiếng dễ dàng sao mộ dung phục không chỉ muốn dương danh còn muốn làm ăn kiếm tiền mời chào nhân tài có thể nói thời gian tương đương khẩn hiện tại gặp phải chuyện như vậy thật sự rất nén giận bao tam ca phong tứ ca ta hiện tại liền đi đi thăm dò tham mộ dung phục tức khắc lên đường chuyển động thân thể bao bất đồng nói rằng công tử gia chúng ta cùng ngươi cùng đi chứ phong ba ác cũng nói đúng công tử gia chúng ta cùng ngươi cùng đi cũng thật có thể c h i ề u ứng lẫn nhau mộ dung phục lắc đầu cười lạnh một tiếng không cần ngươi trông coi hiến tử ổ ta hiện tại võ công không nói vô địch thiên hạ thế nhưng muốn vượt qua ta sợ là cũng không có mấy cái coi như là kiểu phong ta cũng không phóng tầm mắt bên trong mộ dung phục nội gia quyền đã rất tinh khiết tuy rằng ám kính vẫn không có đại thành thế nhưng cũng không thể coi thường so với ba năm trước công lực của hắn nhưng là phải cường lớn mấy lần mộ dung phục nhún mũi chân thân thể như hồng bao như thế hướng về trong hồ tung bay đi mộ dung phục chân đạp bích ba rất nhanh biến mất ở phong ba ác kinh ngạc nói công tử gia khinh công là càng ngày càng lợi hại bao bất đồng cười nói cũng không phải cũng không phải công tử gia lợi hại không chỉ là khinh công phải nói công tử gia là càng ngày càng lợi hại ha ha nhà đỏ mang chúng ta đi yến tử ổ một cái phiên tăng mang theo một cái thanh niên mặc áo lam đối với đưa đỏ ông lão nói rằng ông lão lắc đầu nói đại sư này yến tử ổ có thể không phải là người nào đều có thể đi a các ngươi hãy tìm người khác đi phiên tăng lập tức nắm lấy ông lão cái cổ cười nói nhà đỏ ngươi cũng không nên bức tiểu tăng x ử cái gì quá khích thủ đoạn thanh niên mặc áo lam lớn tiếng nói cưu ma c h í ngươi muốn làm gì ngươi cũng coi như là đắc đạo cao tăng lẽ nào muốn làm khó dễ một cái không biết võ công người c h è o thuyền hay sao chuyến đi mặt mũi của ngươi mất hết còn có mặt mũi gì hành tẩu giang hồ cưu ma c h í cười nói chỉ cần nhà đỏ mang ta đi hiến tử ổ tất cả dễ bàn ông lão thấy cưu ma c h í không dễ t r ọ c nói rằng ta có thể đưa các ngươi đi thế nhưng các ngươi lên bờ sau khi ta phải lập tức rời đi cưu ma c h í gật đầu nói Có ưu ma c h í cùng thanh niên mặc áo lam tọa ở trên thuyền c ưu ma c h í nhìn thanh niên mặc áo lam cười nói đoàn dự ngươi cần phải hiểu rõ nếu như không nữa đem lục mạch thần kiếm viết ra ta liền muốn đưa ngươi cái này h o ặ c kiếm phổ bắt được mộ dung bác lao tiên sinh trước mộ phần đốt cháy đoàn dự cười nói ta không tả còn có cơ hội sống sót nếu như ta viết ra lục mạch thần kiếm kiếm phổ sợ là sẽ phải lập tức chết oan chết h u ồ n g đại sư ta đoàn dự không phải ba tuổi tiểu hải tử cưu ma c h í cười lạnh nói h ừ hy vọng ngươi đến mộ dung bác lão tiên sinh trước mộ phần còn có thể cười được ngươi nếu như thay đổi không c h ú ý liền nói cho ta nói xong cưu ma c h í bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần không khuyên nữa nói vương ngữ yên đi tới yến tử ổ nhìn thấy a chu hỏi a chu biểu ca ta đây a chu nói rằng biểu tiểu thư công tử ra đi ra ngoài không biết biểu tiểu thư tìm công tử ra chuyện gì vương ngữ yên cười nói h ả nội g i a quyền ta lại có một chút tâm đắc hy vọng đối với biểu ca hữu dụng bỗng nhiên vương ngữ yên nhìn thấy trên mặt hồ cắt tới một chiếc thuyền nhỏ hả người đến là biểu ca bằng hữu sao vương ngữ yên nghi ngờ nói bạn của mộ dung phục bên trong cũng không có phiên tăng a biểu tiểu thư chúng ta vẫn là vào nhà trước đi nhìn lần này tăng cùng cái kia công tử trẻ tuổi đến yến tử ổ đến cùng chuyện gì a chu nói rằng vương ngữ yên gật đầu nói hừng cũng tốt a chu nơi này là hiến tử ổ sự tình liền giao cho người xử lý đi cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười sáu kinh sợ thối lùi Cưu ma c h í tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s i kiên Cưu ma c h í mang theo đoàn dự lên bờ giải thích ý đồ đến a chu dịch dùng sau khi đem hai người nên tiếp đến phòng khách tiểu tăng đường xa mà đến mong rằng lao phu nhân mang chúng ta đi mộ dung bác lao tiên sinh trước mộ phần ta phải ngay mặt đốt công việc này kiếm phổ hoàn thành năm đó l ờ i thế cư ma c h í nhìn a chu nói rằng a chu cười nói ngày hôm nay canh giờ đã không còn sớm mộ dung láo ra m ộ cách nơi này có thể có một khoảng cách ta xem vẫn là ngày mai lại đi đi khắc khắc a chu trở về phòng nói với vương ngự yên biểu tiểu thư lần này tăng dĩ nhiên muốn giết chết cái kia vị công tử trẻ tuổi thực sự là tàn nhẫn ta xem hoa thượng này cũng không phải người tốt lành gì vương ngự yên cùng a chu đi ra vừa vặn gặp phải đoàn dự đoàn dự khiếp sợ nhìn vương ngữ yên thần tiên tỷ tỷ a bích từ tô châu võ thuật trung hoa quán đi ra hướng về bên hồ đi đến ba năm trước a bích nhưng là đã đáp ứng vương ngữ yên phải được thường đến xem nàng thế nhưng nàng nhưng theo vương nhạc cất bước đại giang nam bắc đã có ba năm không có nhìn thấy a chu cùng vương ngữ yên không biết biểu tiểu thư cùng a chu tỷ tỷ thế nào rồi a bích mặt mỉm cười thầm nghĩ trong lòng đột nhiên trong hồ xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ mặt trên ngồi ba cái bóng người các ngươi là chạy không thoát đáng ghét các ngươi nếu dám ám hại bản tọa cưu ma trí sẽ không trèo thuyền chỉ có thể triển khai khinh công truy đuổi nhưng lại a chu từ nhỏ ở bên hồ lớn lên trèo thuyền nhưng là năng thủ thao tác lên cực kỳ thông thạo thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh hơn nữa đoàn dự cùng vương ngự yên hỗ trợ vì lẽ đó vẫn bị cưu ma trí đuổi theo đại hòa thượng này thực sự là đáng ghét nhưng đang tiếp ta đánh không lại hắn không phải vậy chắc chắn để hắn đẹp đẽ hai anh đoàn dự cũng có chút tức giận này cưu ma trí quả thực chính là thuốc cao bôi trên da chó dính bọn họ liền không tha thần tiên tỉ tỉ ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần có ta đoàn dự ở coi như tử ta cũng sẽ không để cho ghê tởm này phiên tăng xúc phạm tới ngươi đoàn dự nhìn thấy vương ngữ yên sau khi liền kinh động như gặp thiên nhân bắt đầu cuồng nhiệt theo đuổi vương ngữ yên yến chân mày hơi nhữ lại ngươi còn chăm sóc tốt chính ngươi đi còn có không nên gọi ta thần tiên tỉ tỉ đoàn dự cười nói hay hay t A sau đó liền gọi người vương chu ô nương được c rồi. A -chu nhìn mặt sau kêu ma chỉ nói lần này tăng võ công tuy rằng không tầm thường nhưng là cùng công tử gia so với hay là muốn cách biệt không ít nếu như hắn có công tử gia khinh công chúng ta căn bản là chạy không thoát sắp tới n g ạ đoàn dự lớn tiếng nói biểu tiểu thư a chu tỉ tỉ a bích â m thanh từ trên bờ chuyển đến ba người lên bờ sau khi a chu vội la lên a bích là người a chúng ta đi nhanh một chút đến trên bờ chúng ta nhưng là thoát khỏi không được lần này tăng a bích cũng có chút kỳ quái hòa thượng này là ai lại dám đi yến tử ổ lẽ nào mộ dung công tử sẽ không có giáo hơn hắn vương ngữ yên cũng nói a bích chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi hắn chính là ỷ vào biểu ca ta không ở mới dám ngang ngược không phải vậy có hắn đẹp đẽ a bích cười nói đi không xong hắn đến rồi a bích đã là nhất lưu võ giả tuy rằng võ công không bằng cưu ma trí thế nhưng muốn trước mặt hắn đào tẩu vẫn không có vấn đề nhưng là vương ngữ yên cùng a chu hai người bọn họ liền không xong rồi cưu ma trí lên bờ sau khi tức giận nói hiện tại ta ngược lại muốn xem xem các ngươi chạy trốn nơi đâu đoàn dự tiểu tử ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn viết ra lục mạch thần kiếm kiếm phổ miễn cho bị tội còn có các ngươi hai người này tiểu nha đầu dĩ nhiên trêu đùa ám hại ta ngày hôm nay nhất định phải cho các ngươi một bài học muốn hắn cưu ma trí cũng coi như là trong trốn giang hồ cao thủ t u y ệ t đ ỉ n h lại bị hai cái tiểu nha đầu cho ám hại thực sự là đáng ghét đoàn dự sắc mặt khẽ thay đổi lớn tiếng nói cưu ma c h í ngươi cũng không nên sàng bậy vương cô nương biểu ca nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nam mộ dung ngươi nếu như dám đối với chúng ta vô lý mộ dung công tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi cưu ma c h í cười lạnh nói t i ể u tăng không sợ ngươi uy hiếp a bích tiến lên vài bước che ở ba người trước mặt đại hoa thượng nơi này nhưng là trung nguyên phúc địa không phải ngoại bang tiểu q ố c ta không biết ngươi muốn tìm biểu tiểu thư cùng a chu có chuyện gì thế nhưng ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi không phải vậy ngươi đem sẽ hối hận cưu ma c h í nhìn a bích cười lạnh nói tiểu cô nương khẩu khí không nhỏ à ngày hôm nay các ngươi một cái cũng không muốn đi lúc mới bắt đầu cưu ma c h í chỉ là muốn đạt được lục mạch thần kiếm cùng đến còn thi thủy các đến xem bí tịch võ công nhưng là ở biết rồi vương ngữ yên hiểu được rất nhiều bí tịch võ công thời điểm hắn đã nghĩ đem vương ngữ yên trảo về thổ phiền vương ngữ yên ở trong mắt cưu ma c h í quả thực chính là một cái sống sót võ học bà khố điều này làm cho coi vũ như mạng cưu ma c h í làm sao có thể không động tâm a bích cười lạnh nói đại hòa thượng chỉ sợ ngươi không có bản lanh như vậy a bích quay đầu hướng vương ngữ yên a chu cùng đoàn dự ba người nói rằng các ngươi đi trước đi tô châu thành võ thuật trung hoa quán chỉ cần đến nơi đó đại hòa thượng này coi như lợi hại đến đâu cũng không dám ngang ngược võ thuật trung hoa quán bên trong có ba vị ám kính võ giả Coi như là kiểu phong đến rồi cũng có thể chống phong kiểu rồi đối. như đến thể là vương ngữ yên biết a bích biết võ công gật đầu nói a bích vậy ngươi phải cẩn thận cái này phiên tăng võ công rất lợi hại nếu như không địch lại liền mau nhanh lùi a chu đoàn công tử chúng ta đi đoàn d ữ lắc đầu nói chúng ta làm sao có thể để a bích cô nương một người ở lại chỗ này này không phải là đại t r ư ở n g phu gây nên vương ngữ yên nhàn nhạt nói đi nhanh một chút a bích có thể so với ngươi lợi hại cưu ma c h í muốn phải bắt được vương ngự yên ba người a bích bước chân trượt đi lại che ở cưu ma c h í trước mặt đại hòa thượng ngươi hiện tại đối thủ là ta chờ ngươi đánh thắng ta lại đi truy biểu tiểu thư cùng á chu tỷ tỷ bọn họ đi ha ha cưu ma c h í trong mắt hàn quang loại lên tiểu cô nương không biết phân biệt như vậy xem ra, ngươi cũng là người tập võ đã như vậy cái kia tiểu tăng liền đến gặp gỡ ngươi nhìn ngươi đến c ũ n g có bao nhiêu cân lượng cưu ma c h í bàn tay bỗng nhiên trở nên đỏ chót một đạo nóng rực đao khí hướng về a bích và tới n à y chính là cưu ma trí tuyệt học hỏa diễm đao a bích bước chân sinh liên tránh mở ra hỏa diễm đao đao khí ở phía sau trên đất lưu lại sâu đến hai thước vết đao đao này k h í thật là sắp bén a bích bây giờ mới biết đại hòa thượng này s á t thực lợi hại cũng thu hồi sự coi thường huống a bích i ề u quát một tiếng trên người bộ lông như là điện giật như thế toàn bộ thụ lên nhìn a bích tóc tung bay khí thế trên người tăng nhiều cưu ma chi trong lòng cả kinh t h ầ m nói này tiểu nữ hoa tu luyện chính là võ công gì vì sao ta đối mặt hắn thời điểm như là đối mặt một con hung tàn manh thú a bích một cái bước xa tiến lên một quyền hướng về cưu ma chi tấn công tới trên nắm tay ám kính như trâm nắm đấm còn không có đụng tới cưu ma chi trên người hắn cũng đã cảm giác được ám kính phong mang đây là cưu ma chi sắc mặt khẽ thay đổi loại lực lượng này không phải chân khí mà là một loại mang theo lực xuyên thấu năng lượng miệng nam m g ô bụng một bồ dao găm có thể nói lợi hại ban ngược trường c ưu ma chi sử dụng tới thiếu lâm bàn ngược trường chặn lại rồi a bích quyền k ì n h a bích cảm giác quả đấm của chính mình đánh vào một cái thâm hậu bàn tay bằng thịt trên trên bàn tay chuyển đến còn như là sóng nước sức mạnh chống đ ố i chính mình quyền k ì n h n g ư ờ i dùng chính là nội gia quyền c ưu ma chi lớn tiếng hỏi nội gia quyền lợi hại đã truyền khắp giang hồ c ưu ma chi lần này đến trung nguyên không chỉ vì đạt được lục mạch thần kiếm liền ngay cả nội g i a quyền công pháp hắn cũng đang n h ò m nó nội g i a quyền võ giả ta lúc trước cũng từng thấy một lần thế nhưng hắn nhưng không có ngươi lợi hại như vậy cưu ma c h í nói rằng có người nói này nội g i a quyền chia làm minh kính cùng ám kính ngươi hiện tại dùng sức mạnh chính là ám kính đi võ thuật trung hoa quán thu không ít đệ tử vì lẽ đó hiện tại nội g i a quyền người tu luyện cũng không ít cưu ma c h í lần trước gặp phải chính là một cái minh kính võ giả đáng tiếc nội g i a quyền tuy rằng thần kỳ thế nhưng minh kính võ giả căn bản là không phải cưu ma trí tầng thứ này cao thủ địch thủ a bích cười lạnh nói biết là tốt rồi ngươi còn không mau đi thôi không phải vậy đến thời điểm võ thuật trung hoa quán bên trong cao thủ đến rồi ngươi liền đi không xong cưu ma trí trong lòng cũng lo lắng a bích một cái tiểu cô nương đều lợi hại như vậy cái kia võ thuật trung hoa quán quán chủ vương nhạc lại là cường đại c ỡ nào ta còn trước tiên tách ra tuyệt vời cưu ma trí thầm nghĩ trong lòng sau đó lại tìm cơ hội nội ra quyền phương pháp tu luyện ta nhất định phải đạt được đương nhiên còn có lục mạch thần kiếm cùng cái kia học rộng tài cao tiểu nha đầu cưu ma trí lạnh rên một tiếng ừ tiểu nha đầu ngày hôm nay coi như ngươi đi xa tiểu tăng còn có chuyện phải làm bất quá ta còn có thể trở về cưu ma trí triển khai khinh công nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây a bích thở dài ra một hơi nói rằng đại hòa thượng này công lực thật mạnh ta đã là ám kính võ giả thế nhưng vẫn không thể vượt qua hắn chân khí của hắn đúng là thái chất phác cánh tay của ta hiện tại đều còn ở đau đớn a bích cùng vương nhạc cất bước mấy năm giang hồ gặp phải kẻ địch chỉ cần không phải cao thủ hàng đầu vương nhạc đều sẽ làm cho nàng ra tay vốn là a bích cho là mình đã là cao thủ thế nhưng không nghĩ tới hiện tại tùy tiện ra tới một người phiên tăng đều còn muốn so với mình lợi hại cái này giang hồ cao thủ thật nhiều ta nhất định phải cố gắng tu luyện võ công nếu là có một ngày ta trở thành như là vương nhạc ca ca cao thủ như vậy ta liền cũng không tiếp tục sợ bất luận người nào a bích nhanh chóng trở lại tô châu trong thành tiến vào võ thuật trung hoa quán a bích tìm tới vương ngự yên hỏi biểu tiểu thư cái kia phiên tăng đến cùng là ai vương ngự yên nói rằng hắn là thổ phiền quốc sư cưu ma c h í các ngươi hiện tại có tính toán gì a bích hỏi vương ngự yên suy nghĩ một chút nói rằng cái kia phiên tăng nhất định vẫn chưa đi xa chúng ta nếu như hội yến tử ổ nhất định sẽ bị hắn tóm lấy biểu ca ta đi thăm dò giết chết mã đại nguyên hung thủ đi tới ta nghĩ hắn nhất định sẽ đi cái bang tổng đà chúng ta liền đi cái bang đi a bích gật đầu nói cũng được vương nhạc ca ca cũng muốn đi cái bang tìm kiểu bang chủ chúng ta liền kết bạn mà đi đi đúng rồi tiểu tử này là ai a bích nhìn đoàn dự hỏi đoàn dự thi lễ nói rằng tiểu tử đoàn dự gặp a bích cô nương không nghĩ tới a bích cô nương công phu lợi hại như vậy a bích cười nói ngươi cũng rất lợi hại a chân khí như vậy chất phác ha ha đoàn dự tu luyện chính là bắc minh thần công tuy rằng chân khí chất phác thế nhưng là hôn tạp không thể tả không thể vận dụng như thường cái này cũng là hắn lục mạch thần kiếm giờ linh giờ mất linh nguyên nhân vương ngữ yên nói với đoàn dự đoàn công tử ngươi vẫn là về đại lý đi chúng ta phải đi vương ngữ yên c ũ n g không muốn cùng đoàn dự đồng thời đồng hành nếu như bị biểu ca nhìn thấy hiểu lầm vậy thì không tốt a đoàn dự kinh ngạc nói vốn là hắn là muốn cùng vương ngữ yên cùng đi cái bang có thể nhìn thấy thần tiên t ỷ t ỷ cho dù chết hắn cũng đồng ý a nhưng là hiện tại thần tiên t ỷ t ỷ lại muốn đuổi hắn đi phải làm sao mới ổn đây nhìn thấy a bích cùng a chu đều không có vì là hắn nói chuyện ý tứ đoàn dự chỉ có thể nhịn trong lòng không muốn nói rằng đã như vậy vậy cũng tốt a bích cười nói biểu tiểu thư a chu t ỷ t ỷ chúng ta đi vương g i a thôn đi cùng vương nhạc ca ca cùng đi đi vương ngữ yên gật đầu nói được tuy rằng vương ngữ yên không thích vương nhạc thậm chí đến hiện tại còn đối với vương nhạc đả thương mộ dung phục canh cánh trong lòng bất quá có vương nhạc cao thủ như vậy đồng thời chạy đi không thể nghi ngờ là an toàn nhất cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười bảy khang mẫn quỷ kế tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s í c h yên a bích mang theo vương ngữ yên cùng a chu trở lại vương gia thôn hân nhi vương nhạc ca ca đây a bích không có tìm được vương nhạc liền hỏi vương hân vương hân cười nói ca ca đã đi cái bang sáng sớm liền đi hắn còn nói để a bích tỉ tỉ ngươi chiếu nhìn một chút võ thuật trung hoa quán cùng trong nhà a bích kinh ngạc nói cái gì vương nhạc ca ca một mình đi rồi đúng đấy vương hân chuyện đương nhiên nói a bích lắc đầu nói không được ta không thể để ở nhà ta muốn đi tìm hắn a b í c nhìn a chu cùng vương ngữ yên một chút nói rằng biểu tiểu thư a chu tỉ tỉ chúng ta nhanh lên một chút chạy đi nói không chắc còn có thể đuổi theo vương nhạc ca ca a bích mang theo quần áo cùng bạc cùng vương ngự yên a chu đi tới chuồng tìm ba thất thật mã cười lên chạy như bay mới vừa đi rồi một đoạn đường liền đụng tới bao bất đồng cùng phong ba ác bao tam ca phong tứ ca các ngươi đây là muốn đi nơi nào vương ngự yên hỏi phong ba ác nói rằng biểu t i ể u thư chúng ta là đi tìm công tử gia ở hiến tử ổ c h ờ tin tức thái dằn vặt người chúng ta ở công tử gia bên người cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải vậy ngươi xem hiện tại chúng ta đều còn không biết công tử ra tin tức vương ngữ yên gật đầu nói được chúng ta cùng đi vương nhạc không có cưỡi ngựa thế nhưng tốc độ của hắn cực nhanh hầu như cùng tuấn mã chạy vội lên tốc độ không phân cao thấp hơn nữa duy trì tốc độ như vậy vương nhạc chính là chạy đi một ngày một đêm cũng không thành vấn đề đây chính là nội g i a quyền chỗ cường đại không giống những công pháp khác chỉ cần chân khí tiêu hao hết sẽ trở bị kẻ địch sâu xé nội g i a quyền võ giả có người thường khó có thể nắm giữ sự chịu đựng không có mang tới a bích xem ra là chính xác vương nhạc thầm nghĩ trong lòng một người chạy đi tốc độ nhanh hơn nhiều hy vọng ta lần này đi vào cái bang tiếu phong không hề rời đi mấy ngày liên tục chạy đi vương nhạc rốt cục đến cái bang tổng đà tô châu vương nhạc đến đây tiếp kiểu bang chủ mong rằng thông báo một tiếng vương nhạc ôm quyền đối với cửa lưỡng tên ăn mày nói rằng cái kia lương tên ăn mày kinh ngạc nhìn trước mắt cái này trên người mặc ra thu y tóc ngắn thiếu niên cả kinh nói ngươi chính là vương nhạc cái kia đánh bại mộ dung phục trưởng thôn vương nhạc vương nhạc tuy nhưng đã nhanh hai mươi bốn tuổi thế nhưng dáng vẻ nhưng vẫn như cũ vẫn là mười sáu mười bảy tuổi không sai là ta vương nhạc cười nói một tên ăn mày nhanh chóng đi vào thông báo rất nhanh một ông già đi ra vương nhạc cười nói hóa ra là từ t r ư ở n g lão không biết các ngươi kiều bang chủ có ở hay không tư trường lão nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói tiểu bang chủ không ở không biết vương thiếu hiệp đến ta cái bang vì chuyện gì vương nhạc nói rằng ta cần cái giúp đỡ tìm một món đồ đương nhiên ta sẽ không để cho cái bang huynh đệ bạch hỗ trợ ta hội trả tiền không biết tiểu bang chủ hiện tại ở nơi nào tư trường lão nói tiểu bang chủ đổi u theo cha giết chết mã phó bang chủ hung thủ tuy rằng ta không rõ ràng tiểu bang chủ ở nơi nào thế nhưng mấy ngày nữa ta cái bang sẽ ở hạnh tử lâm bên trong triệu mở đại hội đến thời điểm tiểu bang chủ nhất định sẽ đi vương thiếu hiệp nếu đi tới cái bang ngay khi ta cái bang nghỉ ngơi đợi được chúng ta ở hạnh tử lâm bên trong triệu mở đại hội thời điểm dĩ nhiên là có thể nhìn thấy tiểu bang chủ vương suy nghĩ một chút gật đầu nói đã như vậy vậy thì quay dối từ t r ư ở n g lão mang theo vương nhạc đi tới phòng khách trên đường đụng tới một cái hơn hai mươi tuổi thiếu phụ thiếu phụ này trên người mặc nhạt trang phục màu vàng tóc dài phiêu phiêu cực kỳ đẹp đẽ bất quá vương nhạc phát hiện trong mắt nàng nơi sâu xa cái kia nhàn nhạt r ụ c hỏa loại này nữ tử giã tâm cùng tâm cơ đều rất sâu không tốt ở chung tư trường lão không biết vị thiếu niên này là đẹp đẽ thiếu phụ nhìn vương nhạc hỏi tư trường lão hành lễ giới thiệu mã phu nhân vị này chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên hiệp sĩ vương nhạc vương thiếu hiệp không chỉ võ công cao cường hơn nữa còn ở tô châu khởi đầu võ thuật trung hoa quán nói xong tư trường lão co đối với vương nhạc nói vương thiếu hiệp vị này chính là chúng ta cái bang mã phó bang chủ đàn bạc hóa thiếu phụ nhìn vương nhạc trong lòng kinh ngạc nói được lắm thiếu niên anh tuấn so với mã đại nguyên tử quỷ kiết nhưng là mạnh hơn nhiều coi như là cùng tiểu phong so r a cũng mạnh hơn một bậc tiểu nữ tử khang mẫn gặp vương thiếu hiệp vương thiếu hiệp thật đúng là tuổi trẻ tài cao a khang mẫn nhìn vương nhạc cười nói vương nhạc khẽ mỉm cười hắn không nghĩ tới cô gái này chính là khang mẫn khang mẫn cô gái này tuy rằng lòng dạ nhỏm ọ hay ghen tị thế nhưng khang mẫn s ắ cách đẹp s xa mấy mét cũng có thể cảm giác được vương nhạc trên người tản mát ra dương cơm khí nhìn vương nhạc khuôn mặt anh tuấn khang mẫn lập tức gây dại vương nhạc đối với từ trưởng lão nói từ trưởng lão chúng ta đi thôi từ trưởng lão gật đầu nói được khang mẫn trở về phòng trong lòng tất cả đều là vương nhạc dáng vẻ càng muốn trong lòng càng là khó nhịn vốn là ta cho rằng kiểu phong đã xem như là thiên hạ này mạnh mẽ nhất kỳ nam tử thế nhưng không nghĩ tới còn có mạnh hơn kiểu phong đại vương nhạc khang mẫn thầm nghĩ trong lòng vương nhạc võ công cao cường anh tuấn ánh mặt trời hơn nữa so với kiểu phong càng tuổi trẻ khang mẫn cũng hỏi thăm một chút vương nhạc tin tức biết vương nhạc đã hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thế nhưng dáng vẻ nhưng là thất sáu bảy thiếu niên nàng nghe nói qua võ công càng cao người liền càng là lao chậm thậm chí còn có thể phản lão hoàn đồng khả năng bởi vậy có thể thấy được này vương nhạc võ công là cao thâm đến mức nào nhìn thấy vương nhạc tiều phong ở khang mẫn trong lòng địa vị giảm xuống một kia mà lao già kia mã đại nguyên nàng càng là vừa nghĩ tới sẽ nôn mửa ừ tiều phong ta hướng về ngươi kỳ yêu ngươi lại dám xem thường cho ta thậm chí còn nói nhục nhạ ta ta khang mẫn không chỉ phải tìm được một cái so với ngươi càng thêm xuất sắc nam nhân còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt để trong thiên hạ cũng không còn ngươi đất đặt chân muốn cho kiểu phong thân bại danh liệt khang mẫn nghĩ đến mã đại nguyên trong tay cái kia một phong thư lá thư đó nàng xem qua là trước nhâm bang chủ hồng kiếm thông tả nội dung là liên quan với kiểu phong thân thế cái bang biết kiểu phong thân thế chỉ có ba người một cái là hồng kiếm thông thứ hai là mã đại nguyên cuối cùng chính là khang mẫn nhưng là hiện tại ông kiếm thông cùng mã đại nguyên đều chết rồi hiện tại biết kiều phong là người liêu thân phận cũng chỉ có khang mẫn khang mẫn cầm thư đi tới chấp pháp trưởng lão trăm đời kính nơi ở bạch t r ư ở n g lão khang mẫn nói rằng ngươi xem một chút sách này tin trăm đời kính nghi hoặc m à thư sau khi xem thay đổi sắc mặt cả kinh nói này kiều phong là người liêu sao có thể có chuyện đó khang mẫn ngươi đến cùng muốn làm gì trăm đời kính hỏi khang mẫn cười nói ta muốn ngươi liên hợp các trưởng lão khác vạch trần tiểu phong đem tiểu phong thân thế công bố với chúng đồng thời đem hắn đuổi ra cái bang ta muốn cho tiểu phong thân bại danh liệt trăm đ ờ i kính trong lòng dung mạnh lắc đầu nói không thể tiểu phong là ta cái bang trụ cột nếu như hắn đi rồi ta cái bang trăm năm cơ nghiệp liền xong khang mẫn cười lạnh nói ta cũng không tin ngươi liên tâm đem cái bang trăm năm cơ nghiệp giao cho một cái người liêu trong tay ngươi phải biết hắn tiểu phong là người liêu là người liêu hơn nữa ngươi đã giết chết mã đại nguyên nếu như bị t i ể u phong biết rồi ngươi liền không có cơ hội sống sót bằng t i ể u phong võ công muốn giết chết ngươi dễ như trở bàn tay trăm đời kính hối hận nói ta là vô tâm ta không phải hữu tâm muốn giết chết mã đại ca khang mẫn t r ợ t cười to nói ngươi thân là chấp pháp trưởng lão nhưng ham muốn sắc đẹp của ta muốn cùng ta lên, lên giường bị mã đại nguyên đánh vỡ ngươi liền giết chết hắn ngươi hiện tại còn nói không phải hữu tâm thực sự là buồn cười trăm đời kính ta ngày hôm nay không phải là đến thương lượng với ngươi mà là đến thông báo ngươi ngươi nếu như không v ạ c h trần kiều phong ta liền đem ngươi giết chết mã đại nguyên sự t ì n h đấu đi ra đến thời điểm ngươi liền một con đường chết ngươi trăm đời kính chỉ vào khang mẫn trong lòng đại hận ngươi cái gì khang mẫn cười nói ngươi là muốn ngủ ta vẫn là nếu muốn giết ta nha còn có một việc tình đã quên nói cho ngươi ta hiện tại nhưng là vương nhạc nữ nhân ngươi nếu như không tin có thể đi tìm chứng cứ một thoáng vương nhạc hiện tại ngay khi cái bang tổng đà ta hiện tại chính là cởi sạch nằm ở trên giường ngươi tới rồi ngủ ta sao ha ha khang mẫn cầm thư đi ra ngoài trăm đời kính tức đến xanh mét cả mặt mày vừa nay hắn thật sự muốn muốn động thủ giết chết khang mẫn thế nhưng khang mẫn cuối cùng để hắn có kiên kỵ vương nhạc nhưng là cao thủ tuyệt thế khang mẫn muốn bạn nhất là người đàn bà của hắn cái kia mình coi như giết chết khang mẫn cũng khó thoát khỏi cái chết trong đời kính cưỡng chế trong lòng sát khí khang mẫn lại tìm tới toàn quán thanh cùng mấy vị khác đà chủ nói cho bọn họ kế hoạch của chính mình khang mẫn dĩ vãng nhạc nữ nhân tự xưng cáo mượn oai hùn uy hiếp bọn họ mà bọn họ cũng có nhược điểm ở khang mẫn trong tay tự nhiên chỉ có thể mặc cho nàng bài bố làm xong tất cả những thứ này bố trí khang mẫn mới trở về phòng bên trong tiều phong ngươi xong đời ha ha đây chính là ngươi xem thường ta khang mẫn đánh đổi khang mẫn cười to trong lòng nói vương nhạc nhắm mắt lại ở trong phòng c h ạ n g thung một bên vận chuyển khí huyết một bên rèn luyện tinh thần nhưng là hắn còn không biết khang mẫn đã dùng danh hiệu của hắn ở bên ngoài làm mưa làm gió tuy rằng khang mẫn đồng dạng là muốn đuổi ra t i ề u phong để hắn thân bại danh liệt thế nhưng trong này mùi vị đã hoàn toàn thay đổi mà biến số này chính là vương nhạc vương thiếu hiệp ngươi có ở bên trong không là khang mẫn âm thanh vương nhạc mở mắt ra thu công không nghĩ tới thiên nhanh như vậy liền đen vương nhạc nhìn ngoài cửa sổ thầm nghĩ trong lòng mở cửa chỉ thấy khang mẫn nhấc theo hộp cơm đứng ở cửa cười doanh doanh nhìn vương nhạc â mã phu nhân không biết ngươi đ â y là vương nhạc hỏi nói thật sự vương nhạc thật sự không muốn cùng khang mẫn nữ nhân này có cái gì gặp nhau cứ việc nàng xác thực rất đẹp khang mẫn cười nói vương thiếu hiệp ngươi hiếm thấy tới một lần chúng ta cái bang ta tự mình xuống bếp vì ngươi làm một chút việc nhà ăn sáng hy vọng ngươi có thể yêu thích vương nhạc cười nói như vậy đúng là thái phiền phức mã phu nhân bất quá ta xem ta vẫn là đi ra ngoài ăn được vương thiếu hiệp là ghét bỏ ta tay nghề khang mẫn nhỏ giọng nói vương nhạc nói rằng đương nhiên không phải chỉ là đã như vậy cái kia liền ở ngay đây ăn đi ta là đại nguyên t h ê tử bắt chuyện cái bang khách mời là hẳn là làm sao vương thiếu hiệp không mời ta tiến vào ngồi một chút khang mẫn cười nói vương nhạc gật gật đầu tránh ra con đường nói rằng mã phu nhân xin mời khang mẫn sau khi vào nhà đem cơm nước bưng ra đặt lên bàn khoan hay nói khang mẫn làm cơm nước vẻ ngoài vẫn là nhất lưu vương thiếu hiệp thức ăn hôm nay ta nhưng là dùng nước tương cùng ngũ vị hương đ ổ gia vị có người nói này nước tương cùng ngũ vị hương đ ổ gia vị chính là các ngươi làng làm ha ha nhanh lên một chút ăn đi không phải vậy liền n vội khang mẫn nhìn vương nhạc cười nói thịnh tình không thể chối từ vương nhạc chỉ có thể đáp ứng được vậy thì đa tạ mã phu nhân bữa tối vương nhạc ăn một miếng cơm nước không có lập tức nuốt xuống hơn nữa dùng đầu lưới thăm dò một thoáng không có độc mới bắt đầu ăn n mồm mỏm vương nhạc bây giờ có thể khống chế toàn thân khí huyết chỉ cần phát hiện có độc liền có thể lập tức nịch chuyển khí huyết đem độc tố bài ra ngoài thân thể khang mẫn nhìn vương nhạc ăn cơm dáng vẻ trên mặt mang theo ý cười trong mắt nơi sâu xa nhưng có nồng nặc dục hỏa cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười tám võ thuật trung hoa không phải văn năng chương mười chín lại gặp gỡ tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả sĩ k y ê n vương nhạc hơi nhún mày thầm nói này khang n mẫn làm sao nhanh như vậy liền đến vương nhạc không để ý tới khang n mẫn nói với kiều phòng kiều bang chủ gia phụ bệnh nặng cần một loại tên là tử dương trúc dược liệu ta đi khắp đại giang nam bắc thậm chí ngay cả tây vực cùng đông hải đều đi qua thế nhưng chính là không có tìm tới ta biết cái ba người đông thế mạnh đệ tử trải rộng thiên hạ cho nên muốn yêu cầu kiểu bang chủ hỗ trợ nếu có thể tìm tới t ử dương trúc vương nhạc đồng ý lấy nước tương phương pháp phối chế làm trao đổi nghe được vương nhạc đồng ý đem nước tương phương pháp phối chế làm trao đổi tiêu phong cùng mấy vị trưởng lao đà chủ đều c h ấ n kinh rồi vương gia thôn nước tương trải qua thời gian mấy năm phát triển đã bán được đại tống đại liêu tây hạ đại lý t r ờ quốc gia trong này lợi ích đã có thể cùng triều đình thuế m ố i so với tuy rằng nước tương lợi ích bị tầng tầng cắt xén hơn nữa triều đình còn thu rồi thuế nặng thế nhưng vương gia thôn vẫn như c ũ là một ngày thu đấu vàng a bích lớn tiếng nói vương nhạc ca ca không thể nước tương lợi ích nhưng là quan hệ đến toàn bộ vương gia thôn cùng tô châu chính thức thậm chí là triều đình nếu như đem nước tương phương pháp phối chế giao ra tô châu chính thức cùng triều đình là sẽ không đáp ứng hơn nữa coi như là vương gia thôn cũng sẽ đối với vương nhạc ca ca người thất vọng vương nhạc tự tin cười nói không có quan hệ nếu như bọn họ thật sự không đáp ứng ta hội cho bọn họ bồi thường Xa chỗ tiền nàng cùng vương nhạc có tiếp xúc ra thịt bản năng cho là mình chính là vương nhạc nữ nhân mà vương nhạc của cải tự nhiên chính là nàng phải đem nước tương phương pháp phối chế giao ra điều này làm cho nàng làm sao cam tâm tiều phong cũng là một trận động lòng tuy rằng cái bang được gọi là đệ nhất thiên hạ đại bang đồng thời c ũ n g bắt đầu võ lâm thiếu lâm tự nổi danh thế nhưng cái bang nhân số đông đảo ăn mặc chi phí tiêu dùng cũng không ít cái bang mặc dù là ăn mày tạo thành bang phái thế nhưng cũng không thể chỉ đi xin cơm dù sao xin cơm nhưng là duy trì không được khổng lồ như vậy một tổ chức giữa lúc tiều phong phải đáp ứng thời điểm khang mận âm thanh truyền đến bang chủ vương nhạc huynh đệ muốn tìm đồ vật sợ là hy rất ít coi như cái ba người n g đông thế mạnh cũng chưa chắc có thể tìm được tìm kiếm quý g i a dược liệu nhưng là phải dựa vào vẫn tức giận bang chủ nếu là không có tìm tới dược liệu trái lại đạt được nước tương phương pháp phối chế sau đó truyền ra giang hồ sợ là bị hư hỏng ta cái ba nguy danh mong rằng bang chủ cân nhắc t i ể u phong gật đầu nói bà chị nói không sai vương nhạc huynh đệ tuy rằng điều kiện của ngươi rất hấp dẫn người ta thế nhưng ta tiểu phong nếu là không có tìm tới tử dương trúc liền nhất định sẽ không cần ngươi nước tương phương pháp phối chế vương nhạc ôm quyền nói tiểu bang chủ tín dự tại hạ vẫn còn tin được vương nhạc lấy ra tử dương trúc tranh vẽ đây là vương nhạc căn cứ tiết mộ hoa miêu tả tự tay họa hình ảnh rất tỉ mỉ đã cùng trắng đen ảnh trụt không kém nhiều đây chính là tử dương trúc dáng vẻ nếu như tiểu bang chủ tìm tới chỉ cần đến tô châu truyền tin cho ta ta sẽ tới rồi đến thời điểm nước tương phương pháp phối chế tự nhiên sẽ hai tay dâng vương nhạc đem tranh vai g a o cho kiều phong kiều phong gật đầu cười nói được vậy thì một lời đã định ta chắc chắn để ta cái bang trăm vạn bang chúng vì ngươi lưu ý tử dương trúc cổ nhân giữ chữ tín người trong giang hồ càng là đem tín dự nhìn ra so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn vương nhạc cùng kiều phong căn bản cũng không có ký hiệp ước chỉ là đầu lưới thỏa thuận đã như vậy cái kia vương nhạc liền cáo tử trở lại tô châu ta liền sẽ cho người đưa mười vạn lượng bạc đến cái bang dù sao ta không thể để cho cái bang huynh đệ không công xuất lực vương nhạc nói rằng tiều phong không có từ chối gật đầu nói vậy thì đa tạ vương nhạc huynh đệ vương nhạc hội đưa mười vạn lượng bạc đạo cái bang điều này làm cho người trong cái bang rất là vui mừng bọn họ nhưng là xưa nay chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy tiền a cái bang tất cả mọi người trong mắt vương nhạc thực sự là một cái to lớn người tốt sự tình vẫn không có làm cũng đã trả tiền vương nhạc lôi kéo a bích tay liền muốn rời khỏi vương nhạc huynh đệ chờ một chút khang mẫn đi lên phía trước nhìn vương nhạc vương nhạc bình thản nhìn khang mẫn một chút thật giống chuyện tối ngày hôm qua không có phát sinh như thế không biết mã phu nhân có chuyện gì khang mẫn nhìn a bích trong mắt tràn ngập đố kỵ cái tiểu nha đầu này sắc đẹp không bằng chính mình lại bị vương nhạc lôi kéo tay vị cô nương này chính là vương nhạc huynh đệ ngươi hồng phấn chi k ỳ chứ khang mẫn nhìn a bích cười nói cô nương ngươi thật đúng là có phúc lớn a a bích cười nói tiểu nữ t ử a bích gặp mã phu nhân vương nhạc nhữ mày một cái nói rằng mã phu nhân có việc k í n h xin nói sự không phải vậy ta có thể muốn cáo tử khang mẫn tới gần vương nhạc bên hai nhỏ giọng nói nhạc làng ngươi muốn tìm tử dương chúc ta liền biết nơi nào có chỉ cần ngươi đáp ứng cưới ta ta lập tức nói cho ngươi vương nhạc cười lạnh một tiếng mã phu nhân thật biết nói đùa cáo tử a bích chúng ta đi vương nhạc lôi kéo a bích tay rời đi hạnh tử lâm khang mẫn trong mắt lộ ra l ử a giận thầm nghĩ trong lòng Vương nhạc, chỉ cần muốn muốn Hàn, van với Vương Vương Vương ngươi ngươi ngươi người người người được. Nhạc, cần còn muốn bệnh thân hẳn, muộn cũng Khang Mẫn nói chuyện Nhạc động tác cám ngội, ngoại trừ bạch thế kính toàn quán thanh cùng số ít người biết Khang Mẫn Nhạc nữ nhân ở ngoài, những người khác đều là không biết. Chỉ cho rằng Khang Mẫn cùng、vương、Nhạc nói là bí mật gì, không tiện bị người nghe gì, chỉ phụ khỏi thời bạch thế khác Chỉ cho của cầu tác điểm, biết biết. sớm ám mật đều số bí bị ta. trừ ít sẽ để là là là ở dù sao vương nhạc khang mẫn đến lần thứ nhất gặp mặt dù là ai cũng sẽ không tin tưởng giữa bọn họ có nam nữ quan hệ bao bất đồng nhìn vương nhạc cùng a bích rời đi nhỏ giọng nói này vương nhạc còn thật là hào phóng vừa ra tay chính là mười vạn lượng bạc chúng ta cùng công tử gia nghĩ tất cả biện pháp mấy năm qua này cũng mới cho tới hơn hai mươi vạn lượng bạc mà thôi phong ba ác trong lòng cũng có chút đố kỵ nếu như công tử gia có thể đạt được cái kia nước tương phương pháp phối chế là tốt rồi có của cải công tử gia đại nghiệp liền dễ dàng rất nhiều vương ngữ yên thở dài trong lòng nàng cũng muốn trợ giúp mộ dung phục thế nhưng nàng chỉ biết một chút công phu lý luận đối với làm sao kinh thương cùng thu được của cải nhưng cũng không am hiểu mà a chu càng là chỉ là một cái tiểu nha hoàn chỉ là hầu hạ chủ nhân tốt là được cũng sẽ không cân nhắc rất nhiều vương nhạc ca ca cái kia mã phu nhân tâm địa không tốt a bích có thể cảm giác được rõ rệt khang mẫn trên người phát ra lý vương nhạc cười nói cũng không thể nói tâm địa không được chỉ có thể nói nàng hay ghen t ị làm việc cực đoan được rồi chúng ta không nói chuyện luận nàng vẫn là nhanh lên một chút chạy đi đi khí trời sợ là sẽ phải trời mưa chúng ta muốn sớm một chút tìm một cái có thể chỗ tránh mưa a bích gật đầu nói hừng ta nghe vương nhạc ca ca đúng rồi vương nhạc ca ca vừa n ã y cái kêu mã phu nhân không phải nói nàng biết tử dương chút sao vương nhạc ca ca ngươi tại sao không đáp ứng nàng vương nhạc vô cùng kinh ngạc nhìn a bích một chút khang m ư n âm thanh nhưng là rất nhỏ không nghĩ tới a bích đều đang nghe được n g ư ờ i cũng nghe được vương nhạc trên mặt mang theo nụ cười a bích gật đầu nói hừng vương nhạc nói rằng khang mẫn nữ nhân này tâm cơ thâm không thể dễ tin thử dương chúc là cỡ nào thần kỳ dược liệu liền ngay cả tiết thần ý cùng vương ngự yên cũng không biết nàng thân là mã đại nguyên thế tử như thế nào sẽ biết ha ha nàng là gà ta bất quá là muốn cùng ta kéo lên quan hệ mà thôi a bích nhìn vương nhạc một chút cái kia vương nhạc ca ca ngươi cũng sẽ không cưới nàng đúng không vương nhạc cười nói đương nhiên không biết nghe được vương nhạc trả lời a bích trong lòng mới hài lòng lên nàng vẫn đúng là sợ vương nhạc đáp ứng rồi khang mẫn đưa nàng cưới dù sao khang mẫn đẹp đẽ hơn nữa còn mang theo thiếu phụ phong vận bình thường nam tử căn bản nắm giữ không được đối mặt khang mẫn nữ nhân như vậy coi như là luôn luôn tự tin a bích cũng có chút bận tâm vương nhạc đ ỗ n g nhiên nói rằng a bích lần này chúng ta đến tô châu sau khi liền kết hôn đi phụ thân vương đan hà cùng mẫu thân cũng đã thúc giục vương nhạc nhiều lần vương đan hà cũng biết mình không có mấy năm thật sống hiện tại nhi tử có tiền đồ duy nhất tiếc nuối chính là vương nhạc vẫn không có kết hôn nếu có thể trước khi chết nhìn thấy vương nhạc kết hôn sau đó ôm tôn tử hán vương đàn hà sẽ không có tiếc nuối vương nhạc cũng cảm giác a bích tuổi không nhỏ nhanh hai mươi mốt tuổi cái khác nữ tử cái tuổi này hai tử đều có thể té đi a bích khiếp sợ hỏi vương nhạc ca ca ngươi nói cái gì vương nhạc nhìn a bích con mắt nói rằng ta nói chúng ta sau khi về nhà liền kết hôn a bích gật đầu nói ừng trong mắt nước mắt lăn xuống dưới đến đợi nhiều năm như vậy ngày hôm nay rốt cục đợi được vương nhạc một câu nói này a bích cảm giác thật vui vẻ thật hạnh phúc a bích ôm vương nhạc nhỏ giọng nói rằng vương nhạc ca ca a bích cả đời này to lớn nhất tâm nguyện chính là làm thê tử của ngươi ngươi rốt cục muốn kết hôn ta a bích cảm giác thật hạnh phúc vương nhạc ôm a bích thân thể mềm mại trong lòng cũng bị hạnh phúc lấp kín trời mưa vương nhạc nói rằng hạt mưa đánh vào trên người vương nhạc cùng a bích đều chịu đến từng tia một cảm giác mát mẻ vương nhạc ca ca phía trước có một người ra chúng ta tiến vào tránh mưa đi a bích nói rằng vương nhạc gật đầu nói được kẹt kẹt vương nhạc đẩy ra cửa lớn lớn tiếng hỏi có người có ở nhà không là ai một cái trung niên anh nông dân đi ra nhìn thấy vương nhạc cùng a bích hỏi vương nhạc cười nói vợ chồng chúng ta hai người vội vàng chạy đi thế nhưng là trời mưa vì lẽ đó liền đi vào tránh mưa Mong mời. tạo nào hoang rằng thuận、lợi. Hán tử cười nói, thuận tiện, thuận tiện. này lớn, chỉ ta cùng ta bà nương hai người、chủ. Bình thường cũng không có người nào đến, các người đến nhà ta, chính là ta khách Chúng nhiên nên. đại lợi. cười hai ca chỗ chỉ có các khách Ta ta ta ta, ta ta tử trụ. là là bà tự vương nhạc cùng ư Vương ờ i nói, đại này. nhạc vậy vị thì tạo đã ca c a bích sau khi vào nhà hán tử cùng hắn bà nương lại bưng tới cơm nước chiêu đãi vương nhạc cùng a bích rất là nhiệt tình vương nhạc thầm nói đợi được lúc đi nhiều cho bọn họ một ít bạc là được rồi nhà này người là làm ruộng xem ra cũng không dễ dàng vương cô nương nơi này có gia đình chúng ta đi vào t r á n h tránh đoàn dự âm thanh ở bên ngoài văng lên đoàn dự c o n g lấy vương ngữ yên tiến vào gian nhà nhìn thấy vương nhạc cùng a bích đang dùng cơm nhất thời cả kinh sau đó vui vẻ nói vương nhạc công tử a bích cô nương không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây vương ngữ yên chúng rồi tô bi thanh phong toàn thân không thể động chỉ có thể mặc cho đoàn dự c o n g lấy a bích vương ngữ yên hô a bích cũng là kinh ngạc nói biểu tiểu thư ngươi đây là làm sao vương nhạc cười nói là chúng thuốc mê a bích ngươi mang vương cô nương đi tắm nước nóng đổi bộ quần áo a bích gật đầu nói được rồi vương nhạc ca ca vương nhạc bắt chuyện đoàn dự nói dưới trướng ăn cầm đi đoàn dự có chút lo lắng nói rằng vương nhạc công tử bọn chúng ta vương cô nương đi ra liền chạy nhanh đi mặt sau có không ít truy b ì n h bọn họ rất nhanh sẽ chạy tới nơi này vương nhạc cười nói ồ thật sao cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi đao thuật cường giả lý duyên tông tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả Sik h yên đoàn dự nói rằng vương nhạc công tử ngươi cùng a bích cô nương đi rồi sau khi người của cái bang liền bắt đầu tạo phản phản đối đại ca ta k i ể u phong nói hắn là người liêu đặc biệt cái kia toàn q u a n thanh liền mấy hắn nhảy đến tối hoan sau đó mã phu nhân lại lấy ra tiền nhậm bang chủ cái bang bông kiếm thông thư xác định đại ca ta kiều phong là người liêu thân phận cuối cùng đại ca ta kiều phong từ đi tới bang chủ cái bang chức vị ném trả lại đả cầu đồng pháp rời đi đ o à n dự uống một hớp t r à vì là kiều phong bất bình dùm lại sau đó bốn đại ác nhân mang theo tây hạ nhất phẩm đường cao thủ xuất hiện người của cái bang đều trúng độc chỉ có ta mang theo vương cô nương trốn thoát vào lúc này a bích mang theo vương ngữ yên đi ra vương ngữ yên tắm rửa sạch sẽ trên người mặc thô quần áo vải thế nhưng vẫn như c ũ không lấn át được nàng mỹ lệ vóc người vương nhạc thầm nói nữ thần chính là nữ thần so với kháng mẫn khí chất nhưng là phải thành thuần hơn nhiều đoàn dự lo lắng nói vương nhạc công tử a bích cô nương chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi truy binh phía sau liền muốn đến vương ngữ yên cũng nói với a bích đúng đấy ta vẫn là đi nhanh một chút đi vương nhạc l ô thai khẽ động lắc đầu nói đi không xong bọn họ đã đ đến vương nhạc cùng a bích tuy rằng lợi hại thế nhưng tây hạ nhất phẩm đường người không phải là phổ thông giang hồ nhân sĩ bọn họ là có cao cường võ công quân đội một người v õ công mạnh hơn cũng là không có cách nào đối mặt quân đội vương nhạc lỗ thai khẽ động lắc đầu nói chậm bọn họ đã để ế n vương nhạc vừa dứt lời a bích cùng đoàn dự cũng nghe được tiếng v õ ngựa nhanh đ ê m này gian nhà cho ta vi lên người bên ngoài la lớn đoàn dự cùng vương ngữ yên đều nhìn vương nhạc lo lắng nói vương nhạc công tử làm sao bây giờ vương nhạc nói rằng a bích ta tương tin các ngươi có thể xử lý tốt vảnh cửa lớn bị đánh vỡ đi tới hơn mười vị thân mặc khôi giáp quân sĩ bọn họ chính là tây hạ nhất phẩm đường cao thủ ha ha không nghĩ tới còn nhiều ra hai người cho ta nắm lên đến cầm đầu quân sĩ lớn tiếng cười nói tình huống như vậy hai vị nông dân lúc nào từng thấy nhìn thấy bọn họ những n à y hung thần ác sát người chỉ có thể trốn ở gian nhà cầu khẩn đầy trời thần phận đoàn dự tre ở vương ngữ yên cùng a bích trước người lớn tiếng nói các ngươi các ngươi không nên tới a ta nhưng là sẽ giết người bọn quân sĩ lớn tiếng cười nói ha ha tiểu bạch kiểm cũng sẽ anh hùng cứu mỹ nhân tiến lên đoàn dự nhất thời tay chân l u ô n g cúng lên hắn mặc dù sẽ bắc minh thần công cùng lục mạch thần kiếm thế nhưng là sẽ không giết người đối mặt những cao thủ này khó tránh khỏi có chút h o à n g hốt mà lăng ba vi bộ chỉ là dùng để thoát thân nhưng là phía sau hắn có vương cô nương hắn lại không thể xá nàng mà đi a bích đỡ vương ngữ yên ngồi ở trên ghế có a bích ở bên người vương ngự yên cũng không sợ nàng nhỏ giọng nói rằng đoàn công tử công kích bọn họ h u y ệ t thiên trung đoàn dự nghe được vương ngự yên chỉ điểm nhất thời sắp tới thân mấy cái tây hạ cao thủ chế phục khá lắm công phu không sai mọi người cùng nhau tiến lên cầm đầu quân sĩ la lớn đoàn dự triển khai lăng ba vi bộ dùng chỉ pháp cờ lạch huyệt vị của bọn họ rất nhanh những ngày quân sĩ ngã một chỗ ha ha ta rốt cục đem bọn họ đánh bại vương cô nương sự chỉ điểm của ngươi cũng thật là hữu dụng đoàn dự trong lòng kinh ngạc nói này thần tiên t ỷ t ỷ chính là bác học a nghe theo sự chỉ điểm của nàng chuẩn là không có sai đ ù n g đ ù n g một cái c o n lấy đơn đao võ sĩ một bên khoát tay trường vừa đi đi vào nói rằng không sai ngươi có thể đem ta dưới trướng hơn mười vị võ sĩ đánh bại xem ra ngươi vẫn có chút nội tình này võ sĩ mặc dù là ở này đoàn dự nói chuyện thế nhưng sự chú ý phần lớn đều là ở chú ý vương nhạc trên người trong phòng mấy người chỉ có vương nhạc một người uy hiếp đến hắn vương nhạc khẽ mỉm cười kế tục ăn cơm hắn biết gia hỏa này chính là mộ dung phục mộ dung phục vì phú c quốc có thể nói là nhọc lòng không những ở đại tống kinh doanh hơn nữa còn ở tây hạ có chức quan không biết hắn ở đại liêu cùng đại lý có hay không thân phận vương nhạc tuy rằng không thích mộ dung phục thế nhưng đối với mộ dung phục như vậy kiên nhẫn tinh thần vẫn là rất bội phục người như vậy đấu không đủ chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi liền sẽ thành công nhìn thấy mộ dung phục vương nhạc nghĩ đến dân quốc thời kỳ những kia cách mạng chiến sĩ bọn họ cũng là lũ chiến lũ bại khi bại khi thắng đoàn dự cười nói ngươi nếu biết ta lợi hại cái kia còn không mau một chút đi lẽ nào cũng phải như ngươi dưới t r ư ơ n g chiến sĩ như thế nằm xuống sao thật sao chỉ cần ngươi có thể đỡ được ta lý duyên tông ba chiêu ta lập tức liền đi lý duyên tông khinh bị cười nói đoàn dự đối với mình lăng ba vi bộ cũng là rất tự tin dù muốn hay không liền trực tiếp đáp ứng rồi được ta liền tiếp ngươi b à c h i ề u hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời lý duyên tông rút ra đơn đao chiêu thứ nhất quét ngang ngàn quân một đạo ngưng tụ cực kỳ đao khí hướng về đoàn dự v ạ c h tới đoàn dự biến sắc mặt triển khai lăng ba vi bộ nhất thời viễn ảnh tầm tầng, tầng hiểm chi lại hiểm cách ra đao khí mặt đất phiến đá như là đậu hũ dễ dàng bị đao khí cắt ra mặt cắt bóng loáng như gương vương ngữ yên thay đổi sắc mặt hô đoàn công tử này không phải bình thường đao khí mà là ánh đao cẩn thận a